Cú cây, động đ lá anh vũ xem thường nhìn đối phương liếc như là xem cái kẻ ngu lão tử vốn lại biết bay nhược thủy phía trên cấm phi hành mượn nhờ trong cơ thể lực lượng phi hành tu sĩ chỉ có thể dấm phải lá cây đi du mà hắn không d ò g mới vốn lại biết bay làm được điểm ấy rất khó sao、Phúc. bị một con chim k i n h bỉ tiết thiên thu cũng nhịn không được nữa máu tươi phun ra thiếu chút nữa ngất đi mặc kệ sẽ đối với phương anh vũ lần nữa ép xuống rầm rầm phía dưới lá cây chia năm xẻ bảy tiết thiên thu lần nữa đã bị trọng kích hắn bản thân chỉ có ngũ phẩm cùng tiểu vũ kém một cái đại cấp bậc tại tăng thêm cánh tay bị chảm tinh huyết hao tổn đã sớm bị trọng thương ở đâu ngăn cản được phù phù một tiếng rơi vào trong nước cảm thụ vô số nước chảy xâm nhập thân thể xâm nhập tim phổi tùy thời đều sẽ chết tiết thiên thu một hồi tuyệt vọng không thể chết được tại đây ta còn muốn giết tô ẩn dưới tình thế cấp bách một cái ý n g h ĩ xông ra thệ giả như tư phủ làm ngày cày đêm tử vong lập tức rõ ràng đối với thời gian đại đạo lại có càng sâu lý giải thời gian chạy sôi mà qua không cách nào trốn tránh nhược thủy cũng giống như thế ẩm ẩm trong nháy mắt tựa như dập tắt thiên thu đ ạ i đạo mạnh mà phóng xuất ra tia sáng trói mắt tùy thời đều sẽ chết tiết thiên thu khí tức nhanh chóng bạo tăng thời gian nháy con mắt khôi phục đỉnh phong thực lực hướng cao siêu hơn chỗ trùng kích dầm dầm cao g ầ y thân ảnh theo đáy sông vọc ra thẳng tắp hướng ngoài động cấp tốc bay đi lĩnh ngộ nhược thủy cùng thời gian liên quan hắn dĩ nhiên có thể tại nhược thủy trên sông phương phi hành bất quá bị thương thật sự quá nặng đi như trước không phải bất tử phượng hoàng phượng đế tô ẩn đối thủ còn không bằng tạm lánh mũi nhọn tô ẩn tuy nhiên lần này ngươi cướp đi của ta cánh tay kỳ lân nhưng sống chết trước mắt ta đối với thời gian đại đạo l ĩ n h ngộ càng sâu không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh có thể đột phá lục phẩm thánh nhân thậm chí quy tắc c h i chủ cảnh giới tự lợi đến bị ta giết chết ta tiếng gầm gừ ở bên trong xuân thu đại đạo biến mất trên không trùng tiết thiên thu dĩ nhiên đã mất đi tung tích cái này theo ngọc phù dư âm nổ mạnh trong khôi phục lại tô ẩn cao mày không hổ là thiên mệnh c h i tử càng là gặp được sinh tử nguy cơ càng có thể kích phát tiềm năng phát huy ra càng mạnh hơn nữa tính bền dẻo cùng sức chiến đấu chủ nhân còn truy b ấ t trụ tiểu vũ bay tới đuổi không kịp rồi tô ẩn lắc đầu đối phương lĩnh nộ nhược thủy cùng thời gian ở giữa liên quan nhược thủy sông dĩ nhiên đối với hắn không có nguy hiểm t i ê u tính toán đánh không lại hướng trong nước một trốn cũng không thể tránh được cùng hắn giày vỏ còn k hoàng ô thôi. n bằng như vậy thôi. Nói g h vậy t sau, dựa e đối phương loại phương n y c à đ á n hậu càng, đánh càng mạnh thể chất, không có nhất kích thực nào Hoàng mạnh không nhất đoạn, tốt nhất không nên tùy tiện động thủ, bằng không thì, thực không phương tiến đến ráng. loại thể thủ thủ, thì, hội h tất sát tốt tùy biết đối phương tiến bộ đến loại nào bộ dáng. Hoàng hậu cùng phượng tê thu cũng tới nhanh lên đi cứu khổng tức nữ hoàng a bàn tay lớn một chảo đem đại hát thu vào nguyên khí châu tô ẩn nói biết do tiết thiên thu có chỗ càng lộ nhất định là đào tẩu tìm địa phương tân chức tu vi không có thời gian đi đối phó hoàng hậu bọn người phượng đế nhẹ gật đầu theo sát hắn bên trên tìm đúng phương hướng hai người tăng thêm tốc độ trên đường tô ẩn cũng hiểu được cũng không phải loài chim cũng có thể phi hành phải đạt tới lục phẩm mới có thể làm được nguyên nhân chính là như thế phượng đế đều là loài chim như trước không cách nào như nó như vậy tự do bay lượn hơn mười phút đồng hồ sau hai người một chim đi tới c u i sơn động một bộ cực lớn màn nước xuất hiện tại trước mắt bích họa hành o động ở nhàm trên vách đá không biết do đ ó đến trên mặt nước hình như có vạn thú lao nhanh. Cái này là thần thú đổ. Tô ẩn nhìn、qua. Phượng đế gật đầu, chuyên thuyết thần thú vạn này ẩn bốn tiên, tự là từ nơi này có Cái cái Tô ẩn gật tổ tự từ lao là là qua. đầu, đổ. đế màn nước bên cạnh là cái không lớn bệ đá phía trên đặt ngang lấy một ngụm quan tài phía dưới đào hai cái vết xe có nhược thủy từ đó chạy qua quan tài phía trên đốt một chén đèn dầu đang hỏa cùng cây đậu lớn nhỏ tựa hồ thiêu đốt thời gian rất lâu đều không có dập t á t phượng đế nhẹ nhàng thở ra thiểu như ở này khẩu trong quan tài tô ẩn hơi nghi hoặc lại để cho lá cây nương đến bên cạnh bờ đi tới bốn phía không có phong cấm cũng không có trận pháp thậm chí một điểm bảo hộ biện pháp đều không có cái này khẩu quan tài cùng người thủ mộ ở lại hoàn toàn bất đồng dùng một đầu điêu khắc mà thành không có chút nào bảo hộ thực không lo lắng bị s ỉ ngâu ngư các loại ăn tươi tuy nhiên chỉ thấy qua loại này cá một mặt nhưng cũng biết t h ằ n g này đối với thần thú tinh huyết Thập phần ưa thích. Ngông ngư, cứ việc ưa thích thần thú tinh huyết, nhưng chỉ cần thân thể hoàn hảo, không có vết thương, tiêu cũng không lọt phần nhưng chỉ hoàn hảo, không không cần ngông ngư, cũng ưa ưa cứ việc có vào đ mấu tiểu thủy một toàn, thứ vật Thứ kiến loại để quầy như này, nhược sông đến một lần an không con nhược chỗ đồ địa, ở có các tầm hai, vật chốt nhất chính là đây là chúng ta bốn thần thú tổ địa thú loại cường giả tại đây tu luyện tựa như trở lại mẫu thai có thể một mực duy trì sinh cơ đã biết ý nghĩ của hắn phượng đế nói tô ẩn không nói cũng cảm nhận được trước mắt không tầm thường nơi này đối với nhân tộc không có quá trợ giúp lớn nhưng thần thú huyết mạch hoàn toàn chính xác có thể tẩm bổ thân thể khôi phục linh hồn vài bước đi vào quan tài trước mặt đem nắp quan tài mở ra một cái tuyệt mỹ dung nhan h i ệ n hiện tại trước mặt hai mươi tuổi bộ dáng hai mắt nhắm n g h i ề n tựa hồ còn có y ê u ớt hô hấp cùng tim đập nàng là khổng tức nữ hoàng trước mắt vị nữ tử này cùng hoàng hậu rõ ràng có sáu bảy phần tương tự chợt nhìn còn có thể tưởng rằng hoàng hậu lúc tuổi còn trẻ thân hình có thể làm cho phượng đế ă n vụng còn tưởng rằng là gì tuyệt sắc không nghĩ tới lại là hoàng hậu phiên bản hơn nữa còn là thấp xứng bản tô ẩn nhịn không được phát ngộng thang này tốt cái này khẩu có phải hay không cảm thấy ta không thể nói lý nhìn ra nghi ngờ của hắn phượng đế lắc đầu tô ẩn xấu hổ phượng đế nói ngươi là không có đã kết hôn cũng không biết những này kỳ thật ta rất yêu hoàng hậu hơn nữa lúc tuổi còn trẻ tự do yêu đương có vô cùng tốt cảm tình trụ cột nhưng nàng quá mạnh mẽ thế rồi vô luận chuyện gì đều hy vọng ta có thể nghiêm khắc dựa theo nàng nói đi làm hơi có sai lầm sẽ giận dữ năm đó cũng bởi vì giết chết một cây phượng hoàng hoa đại nhao nhao ba ngày thậm chí đang tại rất nhiều t r ư ở n g lão mặt nhận sai một chút mặt mũi đều không để cho vừa mới bắt đầu còn có thể chịu được nương theo thời gian càng ngày càng lâu thật sự chịu không được rồi ta quá mệt mỏi. nhao nhao một hai lần ai cũng không cảm thấy cái gì ba ngày hai đầu nhao nhao hơn nữa đều là lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ nghĩ đến đây loại thời gian còn có mấy vạn năm muốn sống ai có thể chịu được vì vậy ta gặp tiểu như nàng ôn nhu săn sóc khéo hiểu lòng người đối với ta ngàn theo trăm thuận tôn trọng quyết định của ta coi trọng cảm thụ của ta đối với ta cẩn thận chưa bao giờ cảm thấy ta làm được là sai cũng theo không yêu cầu ta dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm dù là thật sự sai rồi cũng sẽ h u y ể n chuyển đưa ra cùng nàng cùng một chỗ thời gian không dài nhưng lại ta cả đời vui sướng nhất thời gian phượng đế thở dài nhưng vào lúc này hai mảnh lá cây lắc lư hoàng hậu dĩ nhiên đi tới cách cách bọn họ không xa địa phương chương ba trăm mười một muốn ly hôn thiến ngươi hàng chỗ góc cua đem phượng đế mà nói toàn bộ nghe vào thai ở bên trong hoàng hậu mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía trước mắt con gái trên mặt lửa giận ta thật sự đối với hắn rất hà k h ắ c cái này phượng tê thu không biết trả lời như thế nào trầm ngâm thoáng một phát nói là mẫu thân những năm này quá khẩn trương ta cảm thấy có thể thích hợp thư giãn một tí ta không có tùng hắn tự đi tìm tiểu tam một khi nối lỏng còn không tìm tiểu tứ tiểu ngũ thậm chí tìm ra cái tiểu mười tám đến hoàng hậu lông mi dương lên không nói mặt khác ngươi xem long đế bụng đói an quảng cái gì con rùa đen cóc cá mã ngưu cái đó một cái không cùng hắn cấu kết thú ngưu nhai tý bá hạ Chào Phong, Bồ Lao. c á cái i đó một cái là h ắ n cùng Long sinh với Hậu da đầu run lên phượng tê thu không biết như thế nào phân biệt đành phải giải thích long tộc thiên tính háo dâm chúng ta phượng tộc không đồng dạng như vậy hoàng hậu cười nhạo ở đâu không giống với không nói những người khác chúng ta cái kêu bất tử đ i ể u tổ tiên rõ ràng là tự nhiên mình hoàng hậu cũng không đồng dạng bên ngoài một ngô đồng Nam nghiêm, mặt sớm đem thụ. nhất chút thâu tinh. luật, thích tống tự thâu tinh tổ tống, ta thực thể thụ, ta, thiến. khỏa không không không khác, kia không nhân, định phải hung hăng hơi phá vỡ không phá định hứa chính nghĩ nhìn hàn ra, sao ngô đồng quản quản nói người ngọc, ngươi giáo, giáo Đây đổi đã cái lại có sẽ là là là vỡ vì xoa xoa mi tâm phượng tê thu không biết trả lời như thế nào nói thật làm như con gái đều không muốn cùng mẫu thân nhiều lời bởi vì mới mở miệng đối phương thì có đủ loại lý do thẳng đến làm cho nàng á khẩu không trả lời được mới thôi cường thế đã thành nàng thực chất bên trong thứ đồ vật thắng thái độ lại thua hết thảy không biết hoàng hậu đã đi tới trước mặt phượng đế đem trong nội tâm lời nói nói ra thoải mái chưa không ít lần nữa nhìn về phía thiếu niên tiểu như là trên đời này nhất biết ta yêu ta đau người của ta chỉ cần có thể cứu nàng ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào người bây giờ là y thánh tu vi cũng so năm đó lý thời k cứu cao hơn không ít nếu là n g ư ờ i đều không thể cứu chữa trên đời này sợ không có người lại có thể thành công rồi vị này không chỉ có là y thánh hay vẫn là đàn thánh thu thánh nếu là hắn đều không thể cứu chữa đối phương thiên hạ lại không có người có thể làm được phượng đế cất nhắc rồi ta muốn xem trước một chút cụ thể bệnh trạng mới có thể trả lời nếu là có cơ hội tất nhiên dùng đem hết toàn lực lắc đầu tô ẩn đang muốn cho nằm ở trong quan tài nữ t ử bắt mạch chợt nghe đến một cái thanh âm tức giận vang lên không thể cứu tiện nhân này phải chết tô ẩn đừng quên có thể cứu sống thầy của ngươi ta cũng hỗ trợ không ít v a n h lời còn chưa dứt một c ỗ lực lượng khổng lồ đối với quan tài đánh rớt mà xuống lực lượng trên không trung tạo thành một cái thất thải phượng t r ả o diễm lệ giống như nhiều hơn vân hà cùng không gian tiếp xúc phát ra nước nở nghẹn ngào c h i âm x u ẹ t rô s suẹt rô s nở rộ khổng tức nữ hoàng quan tài vốn t i ể u không gian chắc lại đã trải qua vạn năm thời gian giờ phút này lập tức xuất hiện vết rách tùy thời đều nổ t u n g phóng ở trong đó khổng tức hoàng cũng như trong gió ngọn nến lập tức sẽ dập tắt hoàng hậu n g ư ơ i điên rồi không nghĩ tới vị này nhanh như vậy t i ể u cùng đi qua hơn nữa trực tiếp ra tay nói nhảm cũng không nhiều nói một câu phượng đế khí sắc mặt đỏ lên trên cánh tay dương hình thành một đạo cự đại màn sáng ngăn trở công kích đồng thời hô lên tô ẩn tiểu như t i ể u xin nhờ ngươi rồi ta ngăn trở cái này phong bà nương cái này biết rõ đây là chuyện nhà của bọn hắn chính mình không cách nào lẫn vào cũng không thể lẫn vào tô ẩn đành phải hướng trước mắt khổng tức nữ hoàng nhìn sang ngón tay dỗi r a nhẹ nhàng khoác lên mạch đập phía trên tim đập cực kỳ suy yếu tùy thời đều đoạt tuyệt tô ẩn nhữ mày chỉ do xét thoáng một phát là hắn biết trước mặt nằm nữ nhân này thương thế so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều bên ngoài thoạt nhìn không việc gì nội tạng cũng đã lọt vào trọng kích toàn bộ tổn hại linh hồn cũng nhận được đặc thù lực lượng xâm nhập nhỏ yếu liền hài nhi đều không bằng loại trạng thái này xuống có thể bảo trì vạn năm bất tử sợ là phượng đế hao tốn không biết bao nhiêu lời giá xem ra hai người đích thật là chân ái nàng không chỉ có nội tạng bị hao tổn linh hồn cũng lọt vào trọng thương ta dùng rất nhiều phương pháp đều không có bất kỳ tác dụng trong đầu lý thời khiếu thanh âm vang lên trừ phi có thể làm cho hắn có được bất tử huyết mạch niết bàn chúng sinh k h ô n g tước nữ hoàng biến thành như vậy phượng đế tự nhiên tìm dược thánh đáng tiếc thứ hai cũng bất lực chỉ là đưa ra một cái cấu tứ n ă m đó cũng không có thành công có được bất tử huyết mạch điều đó không có khả năng hiểu rõ tô ẩn lắc đầu tiểu vũ có thể thành công đó là bởi vì anh vũ bản thân bình thường huyết mạch chi lực cơ hồ không có mà khổng tức nữ hoàng huyết mạch tinh thuần một khi rót vào bất tử chi huyết rất dễ dàng sinh ra xung đột cuối cùng làm cho xuất hiện không thể dự đoán kết quả quan trọng nhất là thân thể nàng quá hư nhược rồi hơi chút nhúc nhích đều có thể không kiên trì nổi lại rót vào bá đạo vô song bất tử chi huyết dù là một dọn đều có thể trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm d ạ ta suy nghĩ hơn một vạn năm đều không có rất tốt biện pháp lý thời k h í u lắc đầu tô ẩn trầm mặc khổng tước nhất tộc nhưng còn có mặt khác huyết mạch có thể cùng nữ hoàng rất tốt dung hợp thật sự không được trước nghĩ biện pháp làm cho nàng thân thể khôi phục lý thời k h í u lắc đầu không có khổng tước nhất tộc vốn là số lượng không nhiều lắm năm đó lọt vào hoàng hậu chém giết không sai biệt lắm tất cả đều tử vong hầu như không còn rồi cái này tô ẩn bất đắc dĩ khó trách phượng đế phải đợi dược thánh trở về hoàn toàn chính xác quá khó giải quyết rồi mặc dù hắn hiện tại y thuật đều tràn đầy cảm giác vô lực hơn nữa hoàng hậu cũng thật là độc ác giết một cái tình địch cũng thì thôi rõ ràng đem người ra diệp tộc khó trách phượng đế cảm thấy nàng cường thế hoàn toàn chính xác cường thế đến không có bên cạnh rồi ngần g đầu nhìn lại phượng đế cùng hoàng hậu dĩ nhiên bắt đầu chiến đấu hoàng hậu chỉ là ngũ phẩm sơ kỳ đối mặt phượng đế ngũ phẩm đình phong tự nhiên không là đối thủ bất quá thứ hai chiêu chiêu lưu tình ngược lại là đánh chính là khó bỏ khó phân như thế nào đây phượng đế thấy hắn xem ra nhịn không được mở miệng hỏi có một cái biện pháp không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận dừng lại một chút tôi ẩn nói nói hai trưởng bổ lui hoàng hậu phượng đế vội hỏi tôi ẩn nói khổng tước nữ hoàng thân thể quá hư nhực rồi muốn tại thân thể này bên trên đem nàng cứu sống dĩ nhiên không có khả năng biện pháp của ta rất đơn giản giúp nàng chế tạo một cái sức sống tràn trề khôi lỗi sau đó đem nàng linh hồn chóc bong đi ra để vào trong đó ân cần săn sóc chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng lực lượng có lẽ có thể một lần nữa phục sinh bất quá xác suất không cao hơn hai thành nhưng đây cũng là trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi y n h thánh không giải quyết được hắn còn có khôi thánh phương pháp trước mắt cái này khổng tức nữ hoàng thân thể quá yếu mới là khó có thể cứu chữa nhất nguyên nhân căn bản một khi thay đổi cường tráng thân hình khởi tử hồi sinh cũng chưa biết chừng đương nhiên đối phương linh hồn đồng dạng bạc nhược yếu kém muốn theo trong cơ thể chịu lấy r a đồng dạng cực kỳ khó khăn không thua gì lại để cho người chết phục sinh khôi lỗi con mắt meo lại phượng đế thở ra một hơi có thể thử xem người đều như vậy đây là cơ hội duy nhất cùng hy vọng nói sau tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này có phải hay không khôi lỗi kỳ thật không có quá lớn khác nhau chỉ cần có thể cứu sống đối phương trả giá lại đại cũng nguyện ý phượng vô ê u n g ư ơ i dám làm cho nàng phục sinh ta liền cùng với ngươi ly hôn nghe vị thiếu niên này thực có biện pháp hoàng hậu trong cơn giận dữ một tiếng gào thét à nghe được uy hiếp phượng đế sửng sốt lập tức cuống hỉ ngươi xác định hạnh phúc tới như vậy đột nhiên sao ngươi nằm mơ mắt phượng t r ừ n g lên hoàng hậu cắn răng t i ê u tính cùng ngươi ly hôn ta cũng muốn trước tiên đem ngươi thiến nói sau nói xong quay đầu nhìn về phía thiếu niên tô ẩn ngươi nếu dám cứu nàng về sau t i ể u vĩnh viễn đừng đến phượng vực ta lại để cho sư phụ ngươi vĩnh viễn không thấy được phượng tê thu không nghĩ tới cứu người đều bị uy hiếp tô ẩn hơi không vui nói phượng đế ngươi làm cho nàng nghiêm ta có thể làm giải phẫu giúp ngươi khôi phục đến lúc đó tùy ngươi lựa chọn muốn long cho long muốn con lửa cho con lửa k ì n h ngư voi đều được chỉ cần ngươi nguyện ý ta đều có thể cho ngươi đón giúp cổ phượng đế k h o á t tay cái này không trọng yếu hoàng hậu ngươi không nên ở chỗ này nổi điên chuyện gì không có thể trở về rồi hay nói sao ngươi đều làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình rồi trở về nói cái gì hoàng hậu nộ khí không giảm đã ngươi như vậy vậy thì thủ hạ gặp chân c h ư ơ n g a nam đó ta bởi vì cảm thấy h a y náy cùng ngươi c h ơ mắt nhìn xem tiểu như bị đánh thương hôm nay ngươi còn dám thương nàng một phần lông tơ ta và ngươi vợ chồng như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt Hít sâu một hơi phượng đế ngăn cản ở phía trước thân hình cao lớn như là che trời cổ thụ ngươi quả nhiên vì tiện nhân kia không để ý chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình đã như vậy ta cũng không cần phải cùng ngươi nhiều lời động thủ đi hoàng hậu cười lạnh biến hóa ra bản thể hùng hậu lực lượng lập tức lan tràn tới biết do đó là bọn họ hai vợ chồng mâu thuẫn chính mình không cách nào lẫn vào lần nữa hướng khổng tức nữ hoàng nhìn lại suy nghĩ hỏa hoa giống như lập lòe không ngừng suy tư dùng khôi lỗi một lần nữa chế tạo thân thể l ầ n h o à n mỹ phù hợp l i n h h ồ n mới được. n à u ô n luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn l u n luôn l u n luôn l ô n luôn luôn luôn luôn luôn l u t n l u ô luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn l u n luôn luôn luôn luôn luôn u ô n luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn l u n l u n g u ô n luôn luôn luôn luôn luôn l u n luôn g u ô n luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn l n l u n luôn l h ô n luôn luôn luôn u ô n luôn luôn l n l u n luôn luôn luôn luôn luôn luôn t h ô n luôn luôn l u c n luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn t u ô n luôn luôn luôn luôn luôn l h ô n luôn l u n luôn n luôn n luôn l u n luôn n l u ô l u ô u trong nội tâm của ta đã có t ự là phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng hoa tô ẩn nói lý thời k h í ế u sửng sốt loại này hoa có thể đón khách nói do kiêm dung tính rất c ư ờ n g lại có phượng hoàng lực lượng đối với linh hồn cùng thân thể đều có tẩm bổ t á c dụng dùng để luyện chế khôi lỗi đối với khổng tức nữ hoàng mà nói hoàn toàn chính xác nhất không thể phù hợp hơn chỉ là đây là phượng hoàng nhất tộc chiêu bài đối phương chưa chắc sẽ lấy ra đi phượng hoàng hoa cực kỳ trọng yếu năm đó phượng đế giết chết một tây hoàng hậu cũng phải lớn hơn n h a u n h a u đủ thấy trọng yếu trình độ luyện chế khôi lỗi đâu chỉ cần ngàn đoá vạn đoá không sai biệt lắm muốn đem phượng vực bên ngoài đoá hoa dùng xong một nửa hoàng hậu không nổi điên toàn bộ phượng tộc khả năng đều sẽ nổi điên lao sư đã quên thân phận của ta chỉ cần có phượng hoàng hoa hạt giống hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đào tạo ra vô số đoá đến rèn cái khôi lỗi không khó t ô ẩn nở nụ cười lý thời k h i u mặt mũi tràn đầy cười khổ đúng vậy à hắn chỉ là dược thánh thói quen dùng dược thánh tư duy suy nghĩ lại đã quên đối phương không chỉ có co khôi thánh năng lực còn là một vị nông thánh dưỡng hoa loại thảo mà thôi phượng hoàng hoa đối với phượng hoàng nhất tộc hoàn toàn chính xác trọng yếu nhưng với hắn mà nói chỉ cần có thể số lượng lớn đủ nô đồng thụ cũng có thể đào tạo chớ nói chi là những vật này rồi về phần hai cốt dùng nô đồng thụ cành là được tô ẩn tiếp tục nói cho nàng chế tạo khôi lỗi thân thể không khó khó chính là chóc bong linh hồn nàng hiện tại quá hư n h ư ợ c rồi đã không cách nào xuất h i ế u muốn nguyên vẹn đem linh hồn chóc b o n g đi ra không xuất ra một chút ngoài ý muốn ta thật sự nghĩ không ra nên làm như thế nào nếu có thể có đồ vật gì đó có thể tầm bổ bảo toàn linh hồn thì tốt rồi chóc b o n g như vậy suy yếu linh hồn cần kiêm dung hết thể hồn lực bảo vật hơn nữa cấp bậc không thể thấp hơn thanh khí thứ này toàn bộ tiên liên giới ít khả năng tìm được loại vật này thật đúng là có dương huyền đột nhiên chen vào nói b ả o bối gì ở nơi nào tô ẩn vội vàng xem ra chỉ cần có thể tìm được vị này k h ô n g tức nữ hoàng hắn thì có chín thành đã ngoài hy vọng cứu sống sông hoàng tuyền nước dương huyền nói hoàng tuyên thánh nhân bản thể tô ẩn nhữ mày lúc trước hắn nghe qua nghe nói cùng thánh nguyên trì đồng dạng có lại để cho người công hiệu khởi tử hồi sinh dương huyền gật đầu thánh nguyên trì có thể cho thịt người thân rất nhanh khôi phục linh hồn tẩm bổ bên trên còn kém đi một tí sông hoàng tuyền vừa vặn tới trái lại tẩm bổ linh hồn vô địch thân thể hơi chút kém không ít hai thứ này tương đương với mặt trời cùng mặt trăng một â m một dương hỗ trợ lẫn nhau tô ẩn chấn động giờ mới hiểu được sông hoàng tuyền vậy mà đối với tẩm bổ linh hồn có hiệu quả có thể hiểu được lắc đầu vẻ mặt c ư ờ i khổ hoàng tuyền thánh nhân bản thể làm sao có thể lấy được đến hắn hiện tại nội tình cùng thực lực hoàn toàn chính xác gia tăng lên không ít có thể cùng thương h u n g hoàng tuyền loại này cao cấp nhất thánh nhân so còn kém không biết gấp bao nhiêu lần dám đi đoạt đối phương bản thể tuyệt đối muốn chết hoàng tuyền thánh nhân bản thể ngươi khẳng định lấy không được nhưng nếu là có thể lấy được hoàng tuyền tam bảo một trong U minh đồ vong xuyên biển nại hà kiểu bên trong tùy ý một cái sẽ có không sai biệt lắm giống nhau công hiệu dương huyền ánh mắt lói lên tô ẩn cái này U minh vong xuyên không biết làm sao không phải hoàng tuyển thánh nhân ba vị đệ tử sao hoàng tuyên đắc đạo về sau bản thể bị hắn luyện chế thành ba kiện pháp bảo phân biệt ban thưởng ba vị thân truyền đệ tử thì ra là ưu minh vong xuyên cùng không biết làm sao biết rõ nghi ngờ của hắn dương huyền cười giải thích ba người này trước kia tự nhiên không phải cái tên này đạt được bảo vật về sau lĩnh ngộ đối ứng đại đạo lấy được phong hào mà thôi t ô ẩn mừng tỉnh đại ngộ thật giống như tiết thiên thu lĩnh ngộ thiên thu đại đạo được xưng là thiên thu thánh nhân triều hà lĩnh ngộ triều hà đại đạo được xưng là triều hà thánh nhân tất cả mọi người chỉ nhớ rõ phong hào nương theo thời gian chuyển rời danh tự tự nhiên sẽ bị quên lãng tựa h như hắn hiện tại mỗi người cũng biết gọi tô ẩn và năm sau đâu biết đến không dám gọi thẳng tính danh dần g i à sẽ không người nhớ rõ rồi ba người này cái gì thực lực dù sao cùng hoàng tuyền sớm đã đối địch có cơ hội cấp đoạt tới một kiện pháp bảo cũng cũng không tệ lắm chúng ta vẫn l ặ c trước thì có ngũ phẩm thánh nhân tu vi hiện tại sợ là ít nhất lục phẩm thậm chí quy tắc c h i chủ cũng có thể dương huyền nói tô ẩn bất đắc dĩ mạnh như vậy mà nói cướp đoạt hay là thôi đi hắn còn muốn sống thêm vài ngày có thể không có loại này cấp bậc bảo vật mà nói muốn cứu sống khổng tức nữ hoàng ít khả năng trong nháy mắt tô ẩn lâm vào chết tuần hoàn chương ba trăm mười hai lĩnh nộ g thiên thu đại đạo ngay tại hắn cân nhắc hay không còn có những biện pháp khác có thể cứu người thời điểm bắc hải phía trên không gian loại lên tiết thiên thu từ đáy biển trôi ra hàm răng cắn được sắp vỡ vụn đáng giận đáng giận tô ẩn ta không giết ngươi t h ề không làm người vốn định lấy chỉ cần đi vào bắc nguyên c h i địa dựa vào cánh tay kỳ lân lân đế c h i tâm tất nhiên dễ như t r ở bàn tay kết quả không chỉ có bảo bối không được đến đồ đạc của mình đều ném đi càng nghĩ càng giận cảm giác đều nhanh muốn nổ cái này tô ẩn tựa như khắc tinh của hắn bình thường mỗi lần đều có thể khắc chế hắn không có bất kỳ biện pháp nào tiểu sư đệ chuyện gì xảy ra đúng lúc này không gian một hồi lắc lư một nữ tử thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt thấy hắn cái này bộ dáng đôi mi thanh tú có chút n h ò u lên thiết thiên thu gấp vội vàng không người b á i kiến thiềm quế sư tỷ không có gì là ta lấy kỷ lần c h i tâm thời điểm ăn một chút thiệt thòi nhỏ xuất hiện tại trước mắt lại là thương khung mặt khác một vị đệ tử cùng kim ô nổi danh thiềm quế tiên tử không có tại vấn đề này bên trên dây dưa thiềm quế tiên tử nói lão sư để cho ta cùng ngươi đi xem đi ngũ hành thánh địa ngươi bây giờ có thể có thể đi cái này thiết thiên thu sắc mặt trắng nhuận dựa theo tình huống bình thường h ắ n đạt được lân đế c h i tâm tất nhiên có thể trùng kích lục phẩm thánh nhân thành công đến lúc đó đi ngũ hành thánh địa mời đối phương cũng có nhất định được d ự a cùng vô liếng mà bây giờ biến thành như vậy sẽ đi qua sợ là một điểm dùng đều không có còn sẽ phải chịu vũ n h ủ ta bị thương hơn nữa thiếu một đầu cánh tay chỉ có thể dưỡng tốt thương lại đi thiết thiên thu nói dưỡng thương thiềm quế tiên tử nói trừ phi có thể được đến hoàng tuyển tam bảo một trong lại hạ k i ể u dung cầu hóa thành cánh tay chẳng những có thể cho ngươi khôi phục còn có thể làm cho ngươi càng tiến một bước trùng kích đến lục phẩm định phong thậm chí quy tắc chi chủ cảnh giới. Nại h ạ kiều thiềm quế tiên tử gật đầu tương đương với hoàng tuyển thánh nhân hải cốt chính là thiên địa chân quý nhất pháp bảo một trong nếu là ngươi có thể thành công tu vi tất nhiên vượt qua sư tỷ gặp được ngũ hành thánh nhân bất kỳ một cái nào đều không cần lo lắng rồi tiết thiên thu không giải chúng ta tu luyện chính là thương k h ô n g đạo cùng hoàng t u y ể n đại đạo một cái thiên một chỗ hoàn toàn bất đồng ta có thể luyện hóa nại h ạ kiều. Ha ha thiềm quế tiên tử nợ nụ cười xem ra tiểu sư đệ vẫn chưa hiểu ngươi tu luyện thiên thu đại đạo đến cùng có nhiều đáng sợ thời gian không chỗ nào không có vô luận thiên hay vẫn là địa đều chạy không thoát thời gian ăn mòn cùng cọ rửa nếu là nói trước khi ngươi khả năng thật đúng là luyện hóa không được mại hà k i ể u hiện tại ngươi tuy nhiên bị tổn thất nặng bị trọng thương nhất định cũng đã nhận được thật lớn chỗ tôi ta ân tiết thiên thu nói ta đối với thời gian lĩnh ngộ làm sâu sắc không ít chỉ cần thân thể khôi phục không tá trợ ngoại lực cũng có thể trùng kích lục phẩm thậm chí rất cao lâm vào nhược thủy lập tức hắn lĩnh ngộ t h ể giả như tư p h ù ý cảnh đối với thiên thu đại đạo lĩnh ngộ càng thêm làm sâu sắc thậm chí cũng có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà rồi loại này lĩnh ngộ với hắn mà nói tuyệt đối là bay vọt về chất đổi lại bình thường không có ngàn năm tích lũy không có khả năng hiểu rõ mà hết lần này tới lần khác hắn tại trong thời gian ngắn liền thành công rồi người có loại này lĩnh ngộ lại hà kiều mặc dù không kém nhưng muốn muốn thương t ổ n ngươi còn làm không được chỉ cần luyện hóa thiên địa hai c h ủ n g pháp t ắ c tưng dùng thực lực của ngươi tất nhiên bạo tăng thiềm quế tiên tử giải thích thiết thiên thu nói cái kia đi nơi nào tìm kiếm nại hà kiều vừa muốn làm như thế nào muốn muốn báo thù phải mau chóng tăng thực lực lên tình huống trước mắt nại hà kiều rõ ràng cho thấy tối ưu giải đã như vậy cũng không sao có thể xoắn suýt được rồi có lục phẩm đỉnh phong thiềm quế sư tỷ tại quy tắc c h i chủ không ra tay ai có thể tranh phong chúng ta lôi kéo ngũ hành thánh địa hoàng tuyển thánh nhân khẳng định cũng có thể như vậy làm mà phụ trách chuyện này người không có gì bất ngờ xảy ra cựu là không biết làm sao thánh nhân chúng ta chỉ cần tại nhược thủy bờ sông mai phục thiết hạ bấy giờ lặng chờ hắn xuất hiện là g i ế t là quả tự đơn giản thiềm quế tiên t ử đạo nghe ngữ khí của nàng có lẽ sớm thì có kế hoạch Tốt, bất quá tiết thiên thu gật đầu lập tức hơi chần chờ công n h i n chặn giết hoàng tuyển thánh nhân đệ tử nhất định sẽ khiến cho bất mãn ta của h ắ n như vậy đi chúng ta không bằng ngụy trang thành tô ẩn tuy nhiên thương khung lão sư cùng hoàng tuyền thánh nhân không hề giống trong truyền thuyết giao hảo thực sự không có vẻ mặt thực muốn động thủ chặn giết đối phương đệ tử tất nhiên huyên náo rất không thoải mái ân ta cũng là ý tứ này tại ngũ hành thánh địa trong phạm vi dùng tô ẩn khuôn mặt chặn giết không biết làm sao thánh nhân vô luận kết quả như thế nào toàn bộ tiên giới đều đại loạn đến lúc đó hoàng tuyền thánh nhân tìm phiền phức của bọn hán chúng ta thương khung một môn cũng có thể bằng quan thiềm quế tiên tử gật đầu tuy nhiên hoàng tuyền thánh nhân cùng trước khi bản thể sớm đã r ứ t bỏ công nhiên luyện hóa hắn lại hà k i ể u khẳng định cũng sẽ khiến không khoái có người đương người chịu tội thay không còn gì tốt hơn vậy thì đi chuẩn bị đi phục d ụ n g một viên thuốc hóa giải thoáng một phát thương thế t i ế t thiên thu nhẹ nhàng nhoáng một cái cùng thiềm quế tiên tử đồng thời biến mất tại nguyên chỗ tốt rồi hai vị trước dừng tay à tạm thời ta cũng không có biện pháp tốt chưa cho tốt khổng tức nữ hoàng suy nghĩ kỹ nhiều loại phương pháp tỷ lệ đều không cao hơn hai thành tô ẩn đành phải khuyên can chính tại chiến đấu hai vị có lẽ tu vi của hắn đặt tới lục phẩm hội có càng nhiều biện pháp mà bây giờ là thật không có h ừ nghe được hắn cũng trị không hết hoàng hậu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đình chỉ tiến công tràn đầy không vui thực không được phượng đế sắc mặt trăng nhuận thiếu niên nhiều lần chế kỳ tích hắn ôm rất lớn tin tưởng kết quả đã nhận được tin tức này ân còn kém một chút bảo bối nếu là có thể đủ thành công tỷ lệ sẽ gia tăng không ít tô ẩn nói không n g ư ợ n dùng hoàng tuyền tam bảo chữa cho tốt t r ư ớ c mắt vị này chỉ có không đến hai thành tỷ lệ hơn nữa mấu chốt nhất chính là mặc kệ thành công hay không hắn đều hao tổn thật lớn trong thời gian ngắn khó để khôi phục còn có không đến năm canh giờ thành lập thánh địa muốn tiếp nhận toàn bộ tiên giới xem lễ không thể có mất cho nên t i ể u tính toán có thể cứu chữa cũng chắc chắn sẽ không là hiện tại trên lệch bảo bối gì ngươi nói cho ta biết ta đi tìm phượng đế vội hỏi cái này tô ẩn lắc đầu cái này bảo vật mặc dù ngươi là phượng đế cũng rất khó tìm đến được rồi không nói trước rồi ngươi nhìn xem là đem khổng tức nữ hoàng mang đi còn là tiếp tục lưu lại tại đây đương nhiên là mang đi phượng đế vội hỏi hoàng hậu đã đã biết tại đây không mang đi vô cùng có khả năng sẽ bị nàng phái người diệt s á t phượng vô ưu ngươi dám mang thoáng một phát thử xem hoàng hậu nổi giận được rồi ta mang lên a nếu là có thể có cơ hội nhìn thấy cái loại nầy bảo vật ta cũng tốt trực tiếp cứu chữa biết rõ trước mặt vị này tiểu như thực đặt ở phượng đế trong tay sớm muộn gì cũng là chữ chết tô ẩn đành phải mở miệng đồng thời bàn tay lớn một chảo quan tài cùng người đã rơi vào nguyên khí châu nội mặc dù không bằng thần thú đồ như vậy nhưng trong đó ẩn chứa thánh linh chi khí cũng có thể sâu mệnh lại để cho vị này khổng tức hoàng duy trì cái ba năm nghìn năm không thành vấn đề đa tạ rồi phượng đế nhẹ nhàng thở ra ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích cũng may mắn vị này bằng không thì hôm nay đừng nói cứu người rồi mình cũng khả năng bị đánh một trận tơi bời mỗi người đều nói cọp cái đáng sợ mẫu phượng hoàng cũng không sai biệt lắm thực không biết tống ngọc như thế nào thuần phục nữ nhi của mình có nhiều như vậy hồng nhàn c h i kỷ đều có thể hòa bình ở chung đi chuyện bên này giải quyết nhìn thoáng qua thần thú đồ biết rõ dùng hắn thực lực bây giờ t i ê u tính toán muốn d o xét cũng cha không xuất ra cái gì tô ẩn không hề xoắn suýt khống chế lần này mặc dù lại để cho vị thiên tài này bị tổn thất nặng nhưng đối phương đồng dạng tu vi tăng nhiều tiến bộ so với hắn lớn rất nhiều không nhanh chóng nghĩ biện pháp đuổi theo lần sau gặp được chỉ sợ không có vận tốt như vậy tức giận hắn có thể ở nhược thủy sông tiến lên tất nhiên cùng thời gian đại đạo có quan hệ mà ta nghiên cứu thời gian hàng xa thúc ngô đồng thụ thành t h ụ đối với loại này đại đạo cũng có nhất định được hiểu rõ có lẽ có thể từ đó suy diễn ra một ít ảo d i ệ u tiết thiên thu rơi vào dòng sông trắng cảnh lần lượt tại trong óc cất đi trước khi đi sỏ xuyên qua đại đạo đã ở tinh thần trong lan tràn nhưng chẳng biết tại sao tựa như sương mù bình thường thủy trung tìm không thấy phù hợp phù hợp điểm thiên thu đại đạo chính là thời gian đại đạo chi nhánh thương khung thánh nhân đều không có cách nào lĩnh ngộ đi ra huống chi ngươi biết rõ ý nghĩ của hắn dương huyền nói t ô ẩn thở dài một tiếng đúng a loại này đại đạo nếu là dễ dàng như vậy đã bị người lĩnh ngộ cũng không trở thành nhiều năm như vậy chỉ xuất hiện một vị tiết thiên thu thiên tư của hắn cẩn thận lại nói tiếp so với đối phương hay vẫn là t r ê n h lệch đi một tí lại nghĩ một lát thủy trung không có gì để vào t ô ẩn đang định b u ô n g tha cho vang lên bên thai đại hát thanh âm chủ nhân ta thành công rồi vội vàng nhìn lại lập tức chứng kiến cái này đầu theo cản nguyên giới vẫn đi theo chính mình hắc lư đã thuế biến thành kỳ lân bộ dáng hùng tráng uy vũ một thân khí t ứ c thơm bất khả c h á c bốn phía tràn đầy tường vân tựa như thủy thú đến thế gian thấy hắn xem ra đại hắc tràn đầy đắc ý đánh nữa cái phát ra tiếng phì phì trong núi ta hiện tại đã là lục phẩm định phong so về tiểu vũ không chút nào tranh lệch tô ẩn gật đầu hắn cũng đã nhìn ra đem lân đế c h i tâm cùng lân đế lưu lại lực lượng toàn bộ luyện hóa giờ phút này con lửa dĩ nhiên không kém gì tiểu vũ có thể so với lục phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân như vậy trải qua hắn bên này đạt tới lục phẩm cấp bậc đã có ba cái đại hắc tiểu vũ cùng với nguyên khí châu ngũ phẩm đ ỉ n h phong cũng có hai cái theo thứ tự là nguyên khí châu chân lòng kiếm mà hắn chỉ có tứ phẩm đ ỉ n h phong ngược lại yếu nhất đại hắc nói đúng rồi chủ nhân cánh tay kỳ lân nội ta s i ê u tập không ít tiết thiên thu máu huyết ngươi xem hữu dụng không vậy kỳ lân tứ chi bị tiết thiên thu luyện hóa cùng cánh tay của mình giống như l ú c bị rồi đột nhiên chặt đứt bên trong tự nhiên bảo tồn không ít máu tươi tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng cho ta thánh nhân tinh huyết đối với người khác mà nói không có bất kỳ tác dụng nhưng với hắn mà nói trợ giúp lại là rất lớn lúc trước t i ể u là mượn lòng đế chi huyết mới có long tộc cường giả mới có lực lượng cũng mượn qua kiếm thánh tình thánh máu tươi thi t r i ể n ra quy tắc chi lực hô đại hắc móng nuốt vừa nhấc tinh huyết bay tới tổng cộng năm tích mỗi một dọn đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ b à n h trướng không n g t t ô ẩn tiện tay tiếp nhận không hổ là ngũ phẩm đỉnh phong thánh nhân máu huyết mỗi một hạt đều trọng như núi phong mượt mà bóng loáng như là một miếng miếng huyết sắc chân trâu lấy ra một miếng lợi dụng nông thanh chiết xuất phương pháp tiến hành chất lọc một lát sau một đạo đặc thù quy tắc trong người l à n tràn v a n h t ô ẩn một quyền về phía trước đánh ra nắm đấm thoạt nhìn rất chậm cũng tại trong chốc lát xuất hiện tại vài trăm mét có hơn rơi vào hang bên trên trấn đá vụn vẩy ra cái này là thiên thu đại đạo tô ẩn mặt sắc mặt ngưng trọng không hổ là lại để cho thương khung thánh nhân đều coi trọng vô cùng đại đạo quả nhiên không giống tầm thường hãn tại thời gian hàng xa trong lĩnh ngộ lực lượng ở chỗ này vậy mà đều có thể hiện thậm chí càng thêm kỹ càng càng thêm phức tạp từng quên về phía trước đánh ra không ngừng cảm nộ loại này quy tắc chi lực còn có thể như vậy lĩnh ngộ đại đạo cái này là tiên thiên đạo thể đáng sợ đương nhiên cũng cùng hắn đối với thời gian đại đạo có nhất định được lĩnh ngộ có quan hệ nếu là một điểm lĩnh ngộ đều không có t i u tính toán có quy tắc chi lực cũng không cách nào mượn đem một màn này nhìn ở trong mắt dương huyền bọn người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ người với người thiên tư thật là không đồng dạng như vậy đổi lại bọn hắn t i u tính toán cho tinh huyết cũng không có khả năng mượn quy tắc chi lực mà vị thiếu niên này nhưng có thể nhẹ nhõm làm được thậm chí có nhận thấy ngộ khó trách ngắn ngủn mười năm t i ể u lĩnh ngộ ba mươi sáu loại chức nghiệp thật là người tiên không đi quản trư nhiều vị lao sư nghĩ cách tô ẩn vận chuyển lực lượng không ngừng ra quyền nương theo quy tắc mượn càng ngày càng nhiều đối với thiên thu đại đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng mạnh trước khi tuy nhiên sử dụng ra qua nhất kiếm tam thu lại cũng chỉ được hắn hình không được ý nghĩa thì ra là thế trước khi hắn độ kiếp thành thánh thời điểm tương đối với long đế thi triển qua nhất kiếm tam thu lúc ấy mượn nhờ thời gian hàng xa lực lượng chỉ là có thể thi triển đi ra không để ý tới giải mà bây giờ nương theo luyện hóa tiết thiên thu máu huyết chiêu kiếm pháp này càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng minh bạch dùng kiếm thuật làm căn cơ lĩnh ngộ thời gian đại đạo tuy nhiên độ khó đồng dạng rất lớn lại tương đương với đi đường tắt rất nhanh một g i ọ t tinh huyết tiêu hao hầu như không còn hai g i ọ t ba tích bốn tích trong vòng nửa canh giờ tô ẩn vẫn đứng tại trên lá cây yên tĩnh càng ngộ đối với thiên thu đại đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng hùng hồn biết đến càng ngày càng nhiều rồi nó nuôi chi thạch có thể công ngọc hắn cũng không phải muốn trở thành thiên thu thánh nhân mà là muốn biết mình biết người chỉ có hiểu được đối phương am hiểu quy tắc mới có thể rất tốt giao hấn lại để cho hắn làm một cái hợp cách máy rút tiền atm cuối cùng một g i ọ t huyết dịch rồi nếu không lĩnh ngộ thiên thu đại đạo cùng nhược thủy vì sao có thể dung hợp sẽ không cơ hội đem cuối cùng một g i ọ t huyết dịch quy tắc chi lực hút vào trong cơ thể tô ẩn lần nữa nhìn về phía trước mặt nhược thủy sông mặt nước thanh tịnh có thể rõ ràng chứng kiến đáy nước hắn có thể lĩnh ngộ là vì thời khắc sinh t ử áp bách có lẽ ta cũng có thể từ đó tìm được bí quyết một cái ý nghĩ xông ra tô ẩn hít sâu một hơi nhấc chân theo lá sen bên trên đi xuống thẳng tắp hướng tiền phương thanh tịnh mặt sông đi đến bất nhập sinh tử như thế nào kích phát tiềm lực thời gian không cho phép hắn tiếp tục mang xuống chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm rồi chương ba trăm mười ba đạo thánh bạch triển đường tô ẩn chủ nhân chứng kiến cử động của hắn phượng đế tiểu vũ bọn người đồng thời lại càng hoảng sợ trực tiếp hướng mặt x u ố n g đi thương đương chủ động muốn chết thương khung châu nội chư vị lao sư đồng dạng trợn mắt há hốc mồm tràn đầy khẩn trương còn t ư ở n g rằng hắn có chỗ càng nộ không nghĩ tới làm như vậy thật sự không sợ còn chưa kịp lĩnh nộ đã bị nhược thủy báo phủ nhược thủy sông lục phẩm đỉnh phong tiểu vũ cứ việc có thể phi hành lại cũng không dám tiến vào trong đó tô ẩn có thể nhanh như vậy có được loại thực lực này đem chúng ta hết thể đều học xong thiên tư chỉ là một bộ phận là trọng yếu hơn là hắn loại này nguyện ý bỏ qua hết thẻ dũng khí dương huyền thở dài lúc này tô ẩn có được lục phẩm đỉnh phong thú sủng lại có ngũ phẩm binh khí chiến lược mạnh có thể đủ trở thành tiên giới đỉnh tiêm thế lực rồi theo lý thuyết không cần như vậy mạo hiểm chỉ cần làm từng bước tu luyện không dùng được trăm năm ngũ phẩm lục phẩm dễ như t r ở bàn tay có thể hắn rõ ràng không muốn chở đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh chỉ có chính thức cái gì đều không để ý mới có thể đi xa hơn không để ý tới mọi người la lên tô ẩn bàn chân đã cùng nhược thủy tiếp xúc trong n g a y mắt tiểu vũ niết bàn tràng cảnh xuất hiện tại trong óc một lòng muốn chết phương được suốt đời niết bàn thời gian vải vóc bình thường đ a n vào cùng một chỗ thì ra là thế trong n g a y mắt bừng tỉnh đại ngộ nhược thủy sông bí mật bị hắn linh n g ộ bàn chân d ẫ m trên mặt sông người cũng không d ư ớ i chìm mà là yên tĩnh lơ lửng cái này phượng đế hoàng hậu bọn người chấn động toàn thân nước sông tình huống bọn hắn biết đến rất rõ ràng không có một điểm sức nổi ngũ phẩm đỉnh phong thánh nhân đạp vào đi đều lập tức bị dìm ngập đối phương lại ở phía trên ngạo nghễ mà đứng làm sao làm được nguyên lai、like, có thể dung hợp rất nhiều chức nghiệp không chỉ có có sư đạo tình đạo còn có thời gian chi đạo trước cả hai nhất đem chúng như là thừng bằng sợi bông liên tiếp cùng một chỗ mà thời gian mới có thể triệt để dung hợp yên tĩnh đứng ở trên mặt nước từng đạo ý niệm tại trong óc không ngừng lập lòe vài vạn và năm trước thời kỳ viễn cổ cũng không có cái gọi là nông đạo đan đạo dược đạo sư đạo thần thú đích thiên hạ nhân loại ngu muội đến cực điểm an tươi nuốt sống t h ẳ n g đến nông thánh dương huyền bọn người xuất hiện mới trở nên ngay ngắn trật tự tiến nhập văn minh thời đại rất nhiều chức nghiệp là thời gian diễn biến quá trình xuất hiện là lịch sử tất nhiên mà tiêu vong cũng là lịch sử s u thế thời gian bao phủ xuống bất luận cái gì đại đạo theo sinh ra đời đến biến mất đều không có một điểm bí mật như là du đãng tại trong nước sông cá nguyên lai、like. những nghề nghiệp này đều là nhân đạo chi nhánh có nhân mới có đại đạo tô ẩn như là đã minh bạch cái gì tiến nhập một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới một tay nhẹ nhàng vẽ một cái sư đạo kiếm đạo tình đạo dược đạo hòa đạo khôi đạo đã thành thánh m ư ơ i bốn đầu đại đạo chỉnh tề hiện hiện tại trước mặt như là m ư ơ i bốn đầu đi thông vô tận hư không đường cái đừng nói người bình thường rồi coi như là lục phẩm thánh nhân chính thức quy tắc tri chủ đều nhìn không tới cuối cùng mà giờ khắc này tôi ẩn phẳng phất thấy được cuối cùng đã tìm được tới hạn cái kia là một cây vừa thô vừa to thân cây những thông đạo này tựa như thượng diện nguyên một đám thật nhỏ phân nhánh thân cây n i ế t lên một m ạ i tựa như đứng sừng sững tại vô tận hư không một chữ to người khó trách mười bốn loại chức nghiệp có thể hoàn mỹ dung hợp thi triển ra một loại huyền diệu kiếm pháp náo loạn nửa ngày lao sư suy đoán của bọn hàn đúng thực sự người cái này đầu đại đạo trói mắt trói mắt s a n g trói vô cùng hơn nữa thân cây không chỉ có ba mươi sáu cái chi nhánh còn có bảy mươi hai cái nói cách khác tổng cộng một trăm linh tám đầu phân nhánh c h i ệ t để đem những lĩnh ngộ này mà nói dương huyền lao sư bọn người theo như lời nhân định thắng thiên có lẽ thật sự có thể thực hiện v a n n loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác tại hắn khiếp sợ đồng thời như thủy triều biến mất lần nữa về tới trước khi cảm giác trước mắt như cũng là nhược thủy sông như cũng là nhìn không tới cuối cùng mười bốn đầu đại đạo tuy nhiên nhìn không tới rồi nhưng đã biết căn cơ ở đâu càng là dung hợp thời gian của ta tích lũy gia tăng lên một mảng lớn hiện tại trùng kích ngũ phẩm thánh nhân thậm chí lục phẩm thánh nhân đều có lẽ không có nguy hiểm gì rồi tôi ẩn nở nụ cười cứ việc cái loại nầy huyền diệu khó giải thích cảm giác chỉ duy trì không đến ba giây đồng hồ nhưng lại để cho hắn nhận rõ đại đạo bản chất đối với rất nhiều chức nghiệp đã có càng sâu rất hiểu rõ trước kia hắn cưỡng ép đem rất nhiều đại đạo dung hợp nuốt cả quả táo giống như biết hắn nhưng không biết giá trị mà bây giờ đã tìm được căn nguyên biết rõ mỗi một đầu đại đạo đối ứng vị trí về sau lại muốn tiến bộ chỉ cần đem mỗi một đầu đạo đưa đến đối ứng phương vị có thể dần dần lớn mạnh nhân đạo do đó lại để cho chính mình rất nhanh tiến bộ loại tình huống này dù là không có hắn ngũ phẩm lục phẩm lôi kiếp viễn siêu những người khác cũng không cần sợ hãi có thể nhẹ nhóm vượt qua v o a n h lần nữa nổ vang túi đầu nhìn lại trong đan điển thái cực đồ thuế biến thành một cái cự đại người chữ như cùng một căn vừa thô vừa to thân cây tuy h nhiên tu vi không có tiến bộ tích lũy lại kinh người cường đại giờ phút này hắn dựa vào tứ phẩm tu vi đỉnh cao dĩ nhiên có thể phát huy ra ngũ phẩm đỉnh phong chân lòng kiếm toàn bộ uy lực hơn nữa quan trọng nhất là dung hợp kiếm pháp cũng tùy thời có thể s ử x u ấ t lại không cần nhìn trạng thái nói cách khác giờ phút này hắn gặp lại đến toàn thịnh kỳ có được cánh tay kỳ lần tiết thiên thu đơn đả độc đấu chưa chắc sẽ thua thậm chí còn có thể đem chi đánh bại đáng sợ đi thôi biết rõ lần này lĩnh ngộ vượt qua nửa canh giờ lần này tiến vào bắc nguyên tri địa cũng vượt qua hơn một canh giờ thời gian chỉ còn lại có bốn canh giờ rồi một ngụm chọc khí nhổ ra tô ẩn đi nhanh hướng bên cạnh bờ bay nhanh mà đi phượng đế bọn người khu động lá cây theo sát hắn bên trên hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ sau xuất hiện tại bắc hải trên không tô ẩn mỉm cười phượng đế còn có phượng hoàng hoa hạt giống cho ta một ít càng nhiều càng tốt cái này còn nhiều mà bất quá không tốt đào tạo chỉ có hấp thu ta phượng tộc người hết u y dịch mới có thể sinh t r ư ở n g không biết hắn muốn thứ này làm cái gì phượng đế cổ tay k h ẽ đảo lấy ra một cái túi nhìn thoáng qua bên trong ít nhất mấy vạn miếng hạt giống tô ẩn nói như thế nào đào tạo ngươi cũng không cần quản tự chính mình xử lý là được kế tiếp ta muốn đi xem đi ngũ hành thánh địa nhìn xem có thể hay không lôi kéo một ít minh h i ế u ứng đối buổi t r ư a xem lễ không biết phượng đế có tính toán gì không thời gian đã qua nửa đêm được cho ngày hôm sau rồi với ngươi cùng một chỗ a phượng đế nói tô ẩn xưng sở ta bây giờ là thương khung hoàng tuyền săn giết đối tượng cực kỳ nguy hiểm cùng ta cùng một chỗ t i ể u đ ạ i biểu triệt để gia nhập ba mươi sáu cổ thánh trận doanh ta sợ một khi ta không kiên trì nổi phượng tộc hội dẫm vào kỳ lân nhất tộc vết xe đổ không phải hắn sĩ diện c á i láo mà là phượng đế cùng ba mươi sáu cổ thánh quan hệ chỉ là trị bệnh cứu người tinh lọc huyết mạch không cần phải liên lụy quá nhiều vạn nhất thật sự thất bại đối phương cũng tương đương có một đường lui nói trắng ra là t i ể u là nhắc nhở đối phương tình huống không rõ trước đừng đứng thành hàng không có trả lời hắn mà nói phượng đế ngẩng đầu nhìn đi qua tiểu vũ sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu sao tô ẩn còn chưa nói lời nói anh vũ lông mi dâng lên đó là đương nhiên hắn là chủ nhân của ta tự nhiên muốn cùng hắn đồng s a n h cộng tử phượng đế mặt mũi tràn đầy cười khổ đã như vậy ngươi cho rằng ta còn có cái khác lựa chọn sao tô ẩn nói không ra lời tiểu vũ là phượng tộc bất tử huyết mạch cũng là phượng tộc người mạnh nhất cố ý cùng mình ở cùng một chỗ mà nói phượng tộc cũng đã bị bắt xuống nước rồi chỉ có thể một con đường đi đến ngọn n g u ồ n không có mặt khác lựa chọn như vậy đi ta cho ngươi một ít tiểu vũ máu huyết cùng ngô đồng mục thử luyện hóa xem có cơ hội hay không niết b ả n chúng sinh biết do đối phương lựa chọn không có biện pháp khuyên bảo tô ẩn nói ngũ phẩm đ ỉ n h phong cứ việc đồng dạng là đương thời đ ỉ n h phong cấp cường giả đối với tại hắn hiện tại mà nói đã tác dụng không lớn hơn rồi chỉ có đạt tới lục phẩm mới có cơ hội chống lại ở cái gọi là xem lễ phượng đế lắc đầu t ố t bất quá rất khó của ta huyết mạch chi lực quá mạnh mẽ căn bản dung hợp không được nếu là hắn có thể luyện hóa bất tử huyết và năm trước liền thành công rồi không đến mức trở tới bây giờ biết do ý của hắn tô ẩn như trước đem khác nhau vật phẩm đưa tới ngươi bây giờ là dung hợp không được một khi gặp được nguy hiểm huyết mạch bị c h ó c bong chưa hẳn không có cơ hội hướng chết mà sinh là kinh nghiệm tử vong không ý kỵ tử vong mới có thể được đến đại giải thoát cứ việc thực gặp được loại tình huống đó thất bại tỷ lệ sẽ rất lớn có thể ít nhất là một đầu đường lui do dự thoáng một phát phượng đế cuối cùng nhẹ gật đầu mặc dù không biết kết quả như thế nào nhưng đi theo vị này nguy hiểm tất nhiên rất lớn cũng coi như bảo vệ tánh mạng một loại thủ đoạn hoàng hậu n g ư ơ i thì sao ta hoàng hậu không có một điểm do dự phượng vô ê u đi đâu ta đi đâu hắn làm gì ta làm gì cái này bất đắc dĩ lắc đầu tô ẩn nói tại đây đồng dạng có tiểu vũ máu huyết cùng nô đồng m ộ c ngươi cũng cầm a vị này hoàng hậu cường thế vô cùng lại để cho người không thở nổi nhưng đối với phượng đế đích thật là chân ái có thể đồng sanh cộng tử cái chủng loại kia cũng đang bởi vì như thế hai vợ chồng chiến đấu mới có thể chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ không có chút nào lo lắng cùng n g h i kỵ hiện tại đi ngũ hành thánh địa sao hết t h ả an bài xong lại để cho phượng tê thu về trước phượng vực phượng đế lúc này mới xem đi qua đi trước huyền vũ vực a t ô ẩn khoát tay á o nhìn xem láo mạng thế nào tiểu vũ đại hắc đều kích hoạt lên huyết mạch trở thành lục phẩm đỉnh phong thánh thú không biết lão mạn thế nào đã đã đến bắc hải vừa vặn qua đi xem đi thôi lần trước đã tới một hồi quen việc dễ làm mấy người rất nhanh đi vào cái kia khỏa mai rùa bộ dáng thạch đầu trước mặt giơ tay lên trường tô ẩn đang n g ồ n đánh lại để cho huyền giáp đi ra mở cửa hộ chỉ thấy phượng đế con mắt lập tức hít mắt không đúng đã xảy ra chuyện tô ẩn nhũ nhũ mày hơi n g h i hoặc hắn cũng không nhìn ra có vấn đề gì phượng đế nói cái này thạch đầu là năm đó huyền vũ nhất tộc tổ tiên mai rùa biến thành thượng diện giáp thuẫn vi mười tám cái mà trước mắt cái này chỉ có mười ba cái mười tám cái phượng đế gật đầu tu vi càng cường mai rùa bên trên giáp thuẫn số lượng càng nhiều bình thường đại khái mười ba cái xuất hiện loại tình huống này nói rõ huyền vũ nhất tộc tất nhiên xuất hiện nguy hiểm đây là bốn thần thú ở giữa bí mật ngoại nhân rất ít biết được các ngươi tiên tiến nhập nguyên khí châu phượng đế chúng ta lặng lẽ tiến vào nhìn kỹ hắn nói tô ẩn nói xong bàn tay lớn một c h à o tiểu vũ đại hát hoàng hậu tất cả đều tiến nhập nguyên khí châu nội cùng phượng đế liếc mắt nhìn nhau cái này mới đi đến mai rủa giống như thạch đầu trước mặt nhẹ nhàng vẽ một cái một cái lối đi lập tức xuất hiện tại trước mắt hai người trực tiếp chui đi vào lần trước đến bất quá chuẩn thánh cấp bậc tiêu tính toán biết rõ cửa vào ở đâu cũng phá không khai mà bây giờ đạt tới tứ phẩm đ ỉ n h phong sức chiến đấu không thể so với huyền giáp tộc trưởng yếu lại tiến vào trong đó dễ dàng tiến vào huyền vũ vực quả nhiên cùng phượng đến nói đồng dạng khí tức lắc lư thỉnh thoảng có lực lượng khổng lồ phun dũng mà ra xem ra đang tại kịch liệt giao chiến tô ẩn hai người nhãn thần ngưng trọng lên chân long kiếm lấy ra che lại khí tức trên thân thẳng tắp bay đi huyền vũ nhất tộc nhất trung tâm chân vũ trong đại điện huyền giáp tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão vây tại một chỗ phía trên là cái cự đại màn hào quang lực lượng khổng lồ bao phủ xuống đến đem chúng giam cầm trong đó không cách nào nhúc đích.、Màn、hào nào Màn quang phía trước nhất một người trung niên nam tử khe nói vị này tu vi đến cùng cao bao nhiêu liếc nhìn không già nhưng có thể cảm nhận được bốn phía không gian bắt đầu v ạ n mẹo tựa như tạo thành một cái cự đại n ă m đấm quyền thánh lục kiển cùng kiếm thánh đồng dạng cùng thuộc tại võ đạo nhưng cũng là độc lập đại đạo bảy mươi hai cổ thánh một trong hà đồ giáp thư chính là ta huyền vũ nhất tộc tổ tiên hà đồ trên lưng mai rùa làm sao có thể đơn giản tặng người thật muốn sẽ giết chúng ta à. ta huyền vũ nhất tộc tuy nhiên không không muốn cùng người tranh đấu lại cũng không phải người nhu nhược huyền giáp hư lệnh đã như vậy vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí chẳng muốn nói nhảm lục kiên nắm đấm siết chặt hoanh kích mà ra hoanh một cỗ vừa thô vừa to q u y ề n k ì n h sẽ rách không gian gào thét mà đến còn chưa tới đến trước mặt không khí lập tức cứng lại như là đóng băng biết rõ c h ố n g cự bất trụ huyền giáp lập tức biến trở về bản thể đầu lâu tứ chi rút vào mai rùa đông tựa như trung cổ nổ vang bốn phía phát ra âm bạo giống như tiếng vang huyền giáp sắc mặt một hồng một ngụm máu tươi phun tới lảo đảo nằm sấp ngã xuống đất lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ mặc dù nó có mai r ù a làm như phòng ngự như trước không kiên trì nổi thiếu chút nữa không có bị tại chỗ đánh chết ta và ngươi tuy nhiên giống nhau tu vi nhưng ngươi chỉ là phòng ngự lợi hại tiến công lực không được căn bản ngăn không được của ta đánh chính là huyền giáp tộc trưởng tráng váng đầu hoa mắt lục kiền một tiếng cười lạnh nó là ngăn không được ngươi nhưng tăng thêm chúng ta đây nhưng vào lúc này chân vũ đại điện bên ngoài một cái phượng hoàng móng nuốt đột ngột tới gào thét lên từ phía trên không rơi xuống còn chưa tới đến lục kiền trước mặt liền đem trong phòng kiến trúc cháy thành màu đen cung tô ẩn cùng một chỗ chạy tới phượng đế tuy nhiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết ai là đ ị c h nhân người không tiến điện t i u ngang nhiên ra tay phượng vô ê u dám đôi với ta ra tay người thật to gan chứng kiến phượng chảo xé rách thứ hai hỏa diễm cùng lực lượng cùng tồn tại lục kiền cũng không đang khẩn trương ngược lại ha ha cười cười n ắ m đấm siết chặt một quyền đánh đứng ra phảng phất khai thiên tích địa nhẹ đích khí lưu bay lên vận đục khí lưu hạ thấp chính giữa năm đấm ẩn chứa một cái cự đại thế giới đè ép mà đến một q u y ề n phá thiên vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm đứng tại dưới thác nước dùng tay đấm đem nước chạy tách ra tu luyện tới cao thâm ra không khí đều không chịu nổi chia lịa thành hai nửa nghe nói năm đó lục kiển thành thánh thời điểm một quyền đánh ra thiên điệu biến s á c trực tiếp xuất hiện một mảnh chân không khu vực mặc dù so với kiếm thánh lý tiểu phu còn hơi có không bằng thực sự kém không quá lớn rồi nắm đấm cùng móng nuốt đối với phun cùng một chỗ cực nóng hỏa diễm lập tức dập tắt xuống khuôn mặt trắng bệnh phượng đế liên tiếp lui về phía sau bảy tám bước tràn đầy không thể tin được ngũ phẩm đ ỉ n h phong vị này quyền thánh lục kiển dĩ nhiên là một vị cùng hắn tu vi giống nhau siêu cấp cường giả vạn năm trước thời điểm bất quá tứ phẩm sơ kỳ mà thôi người cũng không yếu xem ra những năm này đồng dạng đã có không ít tiến bộ lui về phía sau một bước lục kiển vẻ mặt ngạo nghễ tuy nhiên cùng huyền giáp phượng đế tương đồng cấp bậc nhưng hắn là chủ tu chiến đấu thánh nhân chiến lược kinh người đơn đả độc đấu mặc dù đối phương là thần thú cũng không phải đối thủ hô hút vài hơi phượng đế ngẩng đầu nhìn hướng còn lại hai người rất nhanh nhận ra được n g ộ n thánh đạo thánh không nghĩ tới nhiều năm không thấy phượng đế còn có thể nhớ rõ thật sự là vinh hạnh chi đến còn lại một nam một nữ đồng thời ô m quyền n g ộ n thánh nam kha đạo thánh bạch triển đường đều là bảy mươi hai cổ thánh một trong năm đó hai vị đều từng lẻn vào qua ta phượng vực chế tạo qua hỗn loạn ngăn cản ta đi cứu người làm sao có thể không nhớ rõ phượng đế h ừ lệnh ánh mắt hiếp lại khó trách huyền giáp cùng rất nhiều trưởng lão ngăn cản không nổi huyền vũ nhất tộc vốn là ít người xa so ra kém long phượng hai tộc hơn nữa ba vị này toàn bộ đạt tới ngũ phẩm cấp bậc đánh lén ra tay mà nói hoàn toàn chính xác ngăn ngăn không được mộng thánh nam kha lấy mộng nhập thánh có thể khống chế mộng cảnh là tinh thần công kích một loại khó lòng phong bị thực tế am hiểu còn công đoán chừng huyền giáp cùng rất nhiều trưởng lão tựu là trong ngộng bị đánh lén mới toàn quân bị diệt về p h â n đạo thánh thì là thiên hạ trộm cắp thủy tổ cùng hắn đối địch nhất định phải coi chừng bằng không thì rất nhiều b ả o bối hội lạng yên không một tiếng động mất tích vang lên bên thai dương huyền thanh âm tô ẩn nhữ mày ngộng trộm cái đồ chơi này cũng có thể nhập thánh chúng ta ba mươi sáu cổ thánh k h ô n g chế nhân tộc sinh tồn trụ cột mà bảy mươi hai cổ thánh thì là văn minh phát triển diễn sinh đi ra một ít đặc thù chức nghiệp trộm cắp giảo quyệt giết chóc nguyền rủa manh khóe bịp người đại bộ phận cho chúng ta chỗ khinh thường cũng là mâu thuẫn đích căn nguyên dương huyền nói tô ẩn giật mình trước khi một mực nghe nói bảy mươi hai thánh nhưng lại không biết đều khống chế cái gì đại đạo hiện tại xem ra vô nghĩa tương đối nhiều võ đạo chiến đạo quyền đạo những này coi như bình thường trộm cướp nằm mơ giảo quyệt n g u y ê n lần rủa thật có thể giáo dục người do đó sinh ra đời vô số ủng đ ộ t đương nhiên tồn tại tức là đạo lý dùng trộm cắp làm thí dụ bất luận cái gì triều đại đều có coi đây là sinh người chẳng có gì lạ đã có tự nhiên có tổ sư có tín ngưỡng xuất hiện cái gọi là thánh nhân cũng tựu i bình thường chúng ta không hề dấu hiệu mà đến phượng đế lại có thể xuất hiện xem ra hay vẫn là xem thường thần thú ở giữa liên hệ phương pháp lục kiên mỉm cười bất quá đã đến rồi tự cùng một chỗ ở tại chỗ này a nói xong vị này quyền thánh lần nữa đối với phượng đế l ệ n b đùa tới quả đấm của hắn như là một kiện binh khí vừa xuất hiện liền đem không gian xe rách ra từng đạo vết rách phượng đế thực lực cứ việc không kém muốn ngăn cản thực sự rất khó làm đến dù sao không phải một phe cánh tô ẩn chẳng muốn nói nhảm trong tay chân long kiếm đột nhiên giơ lên thẳng tắp đ ấ m tới mười bốn loại đại đạo lập tức dung hợp cùng một chỗ tuy hai mà một hóa thành một đạo mang theo cảm giác gáp bách kiếm khí xe rách không khí gào thét tới mũi kiếm cùng nắm đấm đụng một cái lập tức xuất hiện vết rách sắc mặt một hồng lục kiền lui về phía sau vài chục bước đồng tử co rụt lại hắn lại am hiểu chiến đấu n g ũ phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân rõ ràng bại bởi một cái tứ phẩm cấp thiếu niên khác vô địch kiếm ý không đúng không phải vô địch kiếm ý mà là một loại mới kiếm pháp n g ư ờ i là tô ẩn tô ẩn đột phá thánh nhân huyên náo động tĩnh lớn như vậy hiện tại càng là liền thánh địa đều đã thành lập nên đối phương như thế nào không biết chàng muốn trả lời tô ẩn nhìn qua các ngươi vì sao phải đối với huyền vũ nhất tộc ra tay lại để cho dương huyền bọn họ chạy tới cùng ta nói đi ngươi còn chưa đủ tư cách hư lạnh một tiếng lục k i ê n lăng không một chảo trước mặt màn hào quăng co rút lại đem huyền giáp cùng với chư vị trưởng lão nhấc lên đi ngộng thánh đạo thánh đồng dạng bay lên tuy nhiên vị thiếu niên này tuổi trẻ nhưng h ô m qua độ kiếp giết được vô số kẻ đánh lén đại bại giờ phút này lại có phượng đế tại trước mặt bọn hắn dĩ nhiên không có ưu thế đã như vậy ly khai nói sau đem huyền vũ nhất tộc người lưu lại a tô ẩn lần nữa đâm ra kiếm quan g bành trướng trong chốc lát đại điện t r u n g quanh đoá hoa tách ra bốn lần héo rũ bốn lần một kiếm bốn thu so với lúc trước tiết thiên thu l ĩ n h nộ cũng cao hơn sâu kiếm khí thoạt nhìn chậm chậm quá lại như đột phá thời gian gông cùng xiến g xích trong chớp mắt xuất hiện tại lục kiền lưng nghiệm tình n g ư ơ i là hậu bối mới không có ra tay đã không biết tốt xấu vậy thì chết đi khuôn mặt lạnh như băng lục kiền cũng không quay người trở tay một quyền chiêu này xuất hiện không có bất kỳ quy luật hùng hồn khí kỉnh khe hở đồng dạng kích động ra một tầng tầng điện thêm trong chốc lát đem không gian x é rách ra một cái cự đại môn hộ liệt thiên quyền một quyền đánh ra thiên địa cũng giống như bị xé nước quyền thánh cường đại nhất một trong những tuyệt chiêu năm đó ba mươi sáu cổ thánh đã có người bởi vì này chiêu mà trọng thương tốt quyền pháp không nghĩ tới đối phương bồi đối với chính mình đều có thể thi triển ra lợi hại như vậy tuyệt chiêu tô ẩn nhịn không được tán thưởng lên tiếng không hổ là cùng lý tiểu phu lão sư nổi danh siêu cấp cường giả chiêu này quyền pháp thoạt nhìn vội vàng trên thực tế lại đ i ệ t bỏ thêm vài trọng lực lượng hơi không cẩn thận cũng sẽ bị quyền phong c u ố n vào trong đó không chết cũng tàn phế cứ việc chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong cấp bậc lực lượng long đế loại này lục phẩm sơ kỳ cường giả rồi đột nhiên đụng với sợ đều muốn ăn được thiệt t h i lớn n a m thu sáu thu lông mi dương lên tô ẩn kiếm khí chợt nhanh chợt chậm, chậm chung quanh đoá hoa thảm thực vật lần nữa mở ra hai lần suy bại hai lần một kiếm sáu thu trong chốc lát kiếm khí trong thương mang cảm giác đại thịnh lục kiên liệt thiên quyền như là lâm vào tuần hoàn bên trong dần dần suy giảm uy lực càng ngày càng yếu cương thịnh trở lại công kích đối mặt thời gian ăn mòn đều tiêu tán Thúng、chi một chiêu quyền pháp thời gian đại đạo làm sao có thể sắc mặt biến hóa lục kiên biết rõ thiếu niên ở trước mắt so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ lại một quyền nện đùa tới lại là một chiêu liệt thiên quyền hơn nữa là tại tô ẩn kiếm khí tiêu hao hầu như không còn lập tức không hổ là thượng cổ t i ể u sống sót quyền thánh nắm bắt thời cơ không sai chút nào đồng cấp bậc cường giả gặp gỡ đều luống cuống tay chân đáng tiếc gặp l ĩ n h nộ cảm nộ thời gian sau tô ẩn lui về phía sau một bước hai người thoạt nhìn chỉ có mấy trăm mét lại như là cách xa nhau đã nhiều năm thời gian có loại sai chỗ thời không ảo giác hô lục kiên cường đại vô cùng q u y ề n pháp đánh trong không khí mà tô ẩn kiếm quang đã rơi vào trên tay của hắn kiếm khí ẩn chứa thời gian p h á p tắc chỉ thoáng một phát tựu i đâm xuyên qua quyền phòng đi vào quả đấm của hắn trước mặt Phúc! máu tươi cồn u phun hai ngón tay bị trực tiếp chặt đứt không nghĩ tới trong bọn họ mạnh nhất quyền thánh đều bị cắt đứt ngón tay hơi nghiêng ngọc thánh đạo thánh sắc mặt tái nhợt một trái một phải đối với tô ẩn đồng thời tiến công tới dương huyền bọn người khi còn tại thế bọn hắn chỉ là tam phẩm tả hữu tu vi không đáng giá nhắc tới hiện tại kinh đã qua một v à n năm đều đạt đến ngũ phẩm cấp bậc mặc dù không bằng quyền thánh ngũ phẩm đình phong thực sự trên lệch không lớn hơn rồi hô lực lượng đánh út lại tô ẩn cảm thấy trên người không còn lập tức phát hiện đầu ngón tay chữ vật giới chỉ biến mất không thấy gì nữa dĩ nhiên bị người đánh cắp đạo thánh toàn lực ra tay Còn cục có chiếc cho chết. cắp đừng nói chiếc nhẫn rồi. Dám thương ta, cho ta chết. Ngay phương đều đi, đối thể trộm ta, ta tại khiếp rồi. Dám sợ lần ự c cao minh thời điểm, đoạn chỉ lượng l minh đoạn quyền thánh, điểm, thời này ữ a một quyền ép xuống. Lần n ép so vừa rồi l ự chưa lượng càng t ê m manh hung c ờ n còn không rơi xuống, thiên g đại, điệu rơi từng đạo vết、rách. Lần này, đạo rách. chưa kịp thi triển kiếm pháp tô ẩn cảm thấy toàn thân khí huyết bị động lại cùng một chỗ trước ngực lập tức gáp rúc vào phía sau l ư n g vị trí đánh người như bức họa trong truyền thuyết quyền pháp tu luyện tới cực hạn một quyền oanh kích đi qua đối thủ sẽ cùng họa q u y ề n đồng dạng lập tức bị đánh dẹp đây cũng không phải là sức mạnh mà là đem không gian áp dụng vào cực hạn đem ba c h i ệ u ngạnh xanh xanh đánh thành hai c h i ệ u h ả o cường đồng tử co rụt lại tô ẩn trường kiếm một chuyện đang muốn thi triển kiếm pháp ngăn cản tự cảm thấy trước mắt mê man g một mảnh lập tức ngã vào đại hải ở chỗ sâu trong đen kịt một mảnh phân biệt không rõ cao thấp tả hữu tựa hồ không có phương hướng cũng không có thời gian không gian tiến vào trong đó cựu lâm vào trầm luân chân nguyên đều nhúc nhích không được ngộng cảnh vị tiêu ngộng thánh vậy mà thừa dịp hắn và quyền thánh giao thủ lập tức dẫn động linh hồn lại để cho hắn trực tiếp rơi vào ngộng hiểm không hổ là cổ thánh phối hợp thực ăn ý thủ đoạn cũng đầy đủ cường đại tô ẩn ha ha cười cười vốn là đạo thánh trộm lấy bảo vật nhiễu loạn tinh thần lại là quyền thánh ra quyền tiến công cho người đầy đủ áp bách tới đồng thời ngộng thánh cho ngộng lại để cho chính mình lâm vào trầm luân đổi lại bất luận cái gì một vị tứ phẩm đỉnh phong gặp được loại tình huống này thậm chí tiến vào nhược thủy sông trước khi hắn gặp được đều trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại do đó bị đối phương tươi sống đánh chết mà bây giờ nhược thủy đều g i ế t không chết hắn mà bị hắn dung nhập thời gian đại đạo lại làm sao có thể bị loại này m ộ nghiệm gây khốn không cách nào thoát thân tinh thần khẽ động một nhánh sông theo mi tâm hiện ra đến nhược thủy quần quận xa vào vạn vật trước mắt đen kịt đại hải Cùng nước sông đụng m ộ tà cái, lập tức bị xé rách ra. Sau một khắc, lượng thiên thức cơ thiên trôi lập lượng một theo trong cơ thể bị xé ra, sau ra. đêm tối như là màn sân khấu bị xé mở ánh sáng một lần nữa chiếu rọi xuống dưới tô ẩn mở to mắt lập tức chứng kiến lục kiền nằm đấm dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt lượng thiên t h ứ c nhẹ nhàng run lên gian dạy chi lực huy sái tiến công lực lượng đình trệ tại trước mặt sau m ộ t k h ắ c chân long kiếm run lên kiếm ý tuân ra phúc kiếm phong như điện lục kiền còn không có kịp phản ứng n a m đấm đã bị trực tiếp chặt đứt máu tươi tuân ra a quyền thánh hoảng sợ biến sắc liền lùi lại vài chục bước trong mắt tràn đầy không thể tin được đối phương chỉ là tứ phẩm thánh nhân bọn hắn ba vị ngũ phẩm đồng loạt ra tay đều bị tổn thất nặng làm sao làm được quá kinh khủng a dùng đem hết toàn lực đem hắn chém giết nói sau ánh mắt l o a lên điên cuồng gào thét tứ phẩm t i ể u lợi hại như vậy đạt tới ngũ phẩm khẳng định càng ngăn cản không nổi tiếp tục lưu lại tất nhiên là cực lớn hai họa nam kha bạch triển đường ánh mắt lập lòe đồng thời lộ ra nồng đậm sắc cơ nếu như nói vừa rồi hai người chỉ là thăm dò mà bây giờ dĩ nhiên là không chết không ngất rồi cho các ngươi cơ hội hết lần này tới lần khác không biết quý trọng chứng kiến nét mặt của bọn hắn tô ẩn ở đâu không biết nghĩ cái gì thở dài một tiếng con ngón búng ra nguyên khí trâu theo mi tâm đi ra cùng là nhân tộc hắn một mực không có hạ sát thủ bằng không thì đã sớm lại để cho tiểu vũ đại h á c đi ra nhưng đối phương rõ ràng không nghĩ như vậy không đưa hắn đưa vào chỗ chết không bỏ qua đã như vậy vậy cũng cũng không sao có thể xoắn suýt rồi tinh thần khẽ động nguyên khí châu đối với đạo thánh n n tới vị này đ ưa thích trộm cắp nhiễu loạn tâm thần lại không am hiểu chiến đấu trước giết chết nói sau vain nguyên khí châu vào đầu rơi xuống trong chốc lát đường kính bao phủ hơn mười dặm bạch triển đường không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đối phó hắn hơn nữa tế ra lợi hại như vậy bảo v ậ hoảng sợ biến xác c á n hô tay T.A. thanh một tay. thậm thứ tay. tay trắng tay thoát dài, trên sau ra ba vừa vừa này, vội vàng văng nhiều Cuối cái bàn bàn dài, lên. Quần lên, lưng Hắn cánh cùng ngón đòn rơ rách áo xe chí có âm mềm, k n chung nhẹ nhàng g vẽ một cái, một cái, đại ầ u đ đạo lập lên tức hiện lên đi ra. Hô! đi Đại đạo ra. dòng sông cùng nguyên khí châu tiếp xúc trong đó ẩn chứa hạ xuống lực lượng t i u biến mất vô tung vô ảnh như là bị trộm đi liên lực lượng đều có thể trộm không có nghĩ tới tên này thứ ba cánh tay có lợi hại như thế công hiệu tô ẩn một tiếng cười to trong cơ thể lực lượng sôi trào lần nữa ép xuống không hổ là thượng cổ t i ể u sống sót cổ thánh quả nhiên mỗi cái đều không đơn giản vốn tưởng rằng chỉ là trộm cắp không có gì thực lực hiện tại xem ra như trước không kém bất quá không sao cả không phải có thể trộm sao tựu cho ngươi trộm cái đủ nhìn ngươi trộm nhiều lắm còn là của ta chân nguyên đủ nhiều t、A. Đương thứ e đem đen. o toàn hắn thân vi áp chế, nguyên khí châu hiện đỉnh, bạch thân thể thành Hắn chi thuật sắc bắt cắp nguyên nồng này triển đường run lên, biến tu xuất trộm mặt trộm màu đầu vi lôi cái đi, áp cổ c đầm việc đối đối, nổi. cái tuyệt cường, lực trước rất trắng hấp mặt thứ lượng như lưỡng kháng không、nổi. Ngắn ngủ lưỡng cái hô hấp không đến, noan để hô ba cánh tay đã bị điện k h é thương lẹn. n b Thứ tay t cánh h ba bị trộm cắp đại đạo rốt cuộc duy trì bất trụ ẩm ẩm trong sập không biết rõ lại ngăn cản không nổi bạch triển đường một tiếng kêu thảm máu tươi còn u phun sau một k h ắ c nguyên khí trâu t i ệ u đâm vào đỉnh đầu của hắn b à n h thoáng một phát ba tay cánh tay đồng thời bị đập vụn ngay sau đó thân thể bị nện thành thịt nát toàn thân thánh linh chi khí thánh xương cốt đều được thu vào thánh linh chỉ ở bên trong linh hồn đều không có tới kịp đ à o thoát người cứ như vậy đem hắn đã giết không nghĩ tới tô ẩn không ra tay tắt thì dùng vừa ra tay tại chỗ đánh bại một vị dương huyền nhịn không được xững sờ bất kể thế nào nói đây đều là cùng bọn họ một người như vậy tộc cổ thánh trực tiếp đánh chết l i ê n một câu nói nhảm thời gian đều không có có phải hay không quá độc gác chút ít chương ba trăm mười bốn đột phá ngũ phẩm nếu là địch nhân trước hết g i ế t nói sau tô ẩn mặt không biểu tình thản nhiên nói năm đó ba mươi sáu vị lao sư bị g i ế t thời điểm những người này nếu không không để ý niệm nhân tộc tình cảm xuất thủ cứu rút còn thừa cơ quấy dối không nói những này t i ự u nói vừa rồi nếu không là bắc nguyên tri địa cảm nộ ra thời gian đại đạo tu vi tiến nhanh khả năng sớm đã chết ở lục kiển dưới nắm tay rồi đã bọn hắn không niệm và nhân loại tình cảm cũng cũng đừng tự trách mình rồi vừa v ẫ n muốn đột phá còn thiếu khuyết linh hồn lực lượng cùng thánh linh c h i khí tự nhiên không có gì có thể lưu tình cũng là dương huyền trầm mặc bọn hắn nhớ cùng là nhân tộc không muốn hạ sát thủ nhưng đối phương chưa hẳn nghĩ như vậy bằng không thì cũng sẽ không ba người đồng thời ra tay đối phó thiếu n i ê n rồi chiến đường không nghĩ tới vị này trong chốc lát liền từ trong ngộng cảnh đi ra hơn nữa đem đạo thánh một hạt trâu đánh chết nam kha con mắt thấu h ồ n g một tiếng hí d à i hai tay vẽ một cái phô thiên cái địa linh hồn lực lượng lập tức rơi mà xuống bị loại lực lượng này bao phủ tô ẩn lập tức cảm thấy trong đầu từng đợt mê muội nhiều ra đi một tí trí nhớ khá lắm rõ ràng có thể cắm vào trí nhớ trong nội tâm dùng mình người bình thường kinh nghiệm một sự tình thời điểm trong đầu hội hiện lên giống như đã từng quen biết trí nhớ tốt giống như t r ư ớ c đã làm chuyện này mà loại này trí nhớ tự nguyên ở ngộng cảnh trước mắt vị này mộng thánh vậy mà tại chính mình chui vào ngộng dưới tình huống sẽ đem loại lộn xộn trí nhớ cắm vào thật là đáng sợ khó trách huyền giáp bọn người toàn bộ bị t r ả o vị này sức chiến đấu khả năng không bằng quyền thánh thủ đoạn không chút nào không kém Dầm dầm, mộng cảnh đại đạo huyền nổi giữa không trung, quang đồng dạng, nhan giữa cực chạy thải theo thất đại đạo xuôi s đã cảm thấy tinh thần có chút khống chế không nổi suy nghĩ bắt đầu tung bay rõ ràng không bị khống chế lại như là tiến nhập suối nước nóng toàn thân mềm yếu muốn cả đời đều du lịch trong đó ngộng đẹp trở thành sự thật mỗi người đều hy vọng ngộng cảnh có thể thực hiện đủ để nói rõ ngộng là đẹp nhất tốt nhất làm cho người hướng tới thệ giả như tư phủ ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện coi như như thế xem tinh thần chấn động tô ẩn tỉnh táo lại trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng may mắn hắn lĩnh nộ g thời gian cùng nhược thủy liên quan nếu không đơn lần này sẽ chìm vào mộng cảnh chọn đời châm luân p h ú c không có vây khốn tô ẩn bị căn trả nam kha tiên tử sắc mặt một hồng máu tươi phun ra đã ngươi muốn giết ta vậy cũng không phải do ngươi rồi tô ẩn ánh mắt lóe lên chân long kiếm run lên kiếm ý gào thét sẽ rách hư không vô địch kiếm ý mặc dù chỉ là kiếm thánh tuyệt chiêu không bằng nhân hoàng kiếm pháp cũng không bằng một kiếm bốn thu nhưng đối phó với mộng thánh loại này không am hiểu chiến đấu cổ thánh dĩ nhiên đầy đủ phốc kiếm quang theo nam kha tiên tử đỉnh đầu trượt xuống dưới rơi chỗ mi tâm lập tức nhiều ra một đạo dây nhỏ nguyên khí châu đồng dạng một cuốn thi thể cùng lực lượng được thu vào trong đó nguyên khí châu đập chết bạch trên đường trường kiếm phách trạm nam kha lại nói tiếp r ừ m g i à trên thực tế chưa đủ ba cái hô hấp hai vị cổ thánh không sai biệt lắm cùng lúc vẫn lạc là... ngươi ngươi vừa bị chém đứt cánh tay lục kiền không nghĩ tới vị này như thế hung tàn vừa ra tay liền đem hai vị đồng bạn giết chết sắc mặt trắng bệnh lại chẳng quan tâm chảo lấy huyền giáp bọn người quay người bỏ chạy mới đã bay không xa thấy hoa mắt một đầu anh vũ xuất hiện lên đỉnh đầu một móng đ u ố t rơi xuống c h ả o trong có chứa hỏa diễm phần thiên đốt địa đốt cháy hết thảy phượng đế công kích tới vừa so sánh với cái gì đều không tính là bạo liệt c h i quyền vô địch c h i quyền la hán c h i quyền phá hư c h i quyền g ầ m lên giận dữ lục kiền như là biến thành bát tí la hán vô số quyền ảnh trên không trung tạo thành một cái cự đại ma bàn tuyệt chiêu mạnh nhất vô địch ma bàn kình phúc một ngụm máu tươi phù u tới quyền thánh đại đạo hiện ra đến bao phủ trong vòng nghìn dặm phạm vi như là lôi đ ỉ n h kiếm đạo tuy nhiên công phạt chi lực đệ nhất thiên hạ nhưng muốn nói tín ngưỡng phạm vi rộng tuyệt đối không kịp quyền đạo luyện công không luyện quyền đến lao công giá tràng chỉ cần là tu luyện giả ai sẽ không mấy bộ quyền pháp nguyên nhân chính là như thế quyền thánh đại đạo uy nghiêm trầm trọng cho người một loại khó có thể chống lại áp bách phảng phất trong huyết mạch đẳng cấp áp chế cô cô cô dùng đem hết toàn lực lục kiên lực lượng trong cơ thể cũng bạo tăng thời gian nháy con mắt đột phá ngũ phẩm gông cùng xiến g xích biến thành lục phẩm biết rõ hôm nay nguy hiểm thi triển bí pháp trong thời gian ngắn tăng lên tu vi cứ việc loại bí pháp này nguy hại thật lớn sau khi chấm dứt khả năng tu vi đại ngã trăm năm khó để khôi phục lúc này cũng không cố được nhiều như vậy rồi b ảnh tiểu vũ nóng nuốt cùng đối phương ma b à n đối bính cùng một chỗ không chung trong chốc lát nhiều ra trăm ngàn quyền vậy mà đem người phía trước lực lượng toàn bộ chắn bên ngoài tựu là cơ hội này vừa x à i bước ra lục kiền kiểu thuấn di xuất hiện ở tô ẩn trước mặt không chung cái này anh vũ thoạt nhìn nhỏ gầy trên thực tế là lục phẩm đ ỉ n h phong cấp bậc càng là phượng tộc bất tử điệu huyết mạch chiến đấu xuống dưới khẳng định không là đối thủ với hắn mà nói duy nhất lao động chân tay tựu là đem vị thiếu niên này đánh bại đuổi bắt nếu không sẽ cùng nam kha tiên tử bạch triển đường đồng dạng vẫn lạc tại này minh bạch điểm ấy mới dùng hết mọi thủ đoạn ngăn trở tiểu vũ thừa cơ đối với tô ẩn ra tay t â á có được lục phẩm lực lượng lục kiển chính thức đánh ra quyền thánh vô địch khí thế còn chưa tới đến trước mặt tựu cho người trên linh hồn khó có thể chống lại cảm giác c á c bách hồng hoang manh thu giống như tùy thời đều đem người x é rách thời kỳ thượng cổ quyền thánh một người đối kháng vô số chủng tộc không hề sợ hãi không lui về phía sau nửa bước một thân tu vi là thật chiến đấu đi ra lúc này lực lượng tinh thần quyền ý hội tụ cùng một chỗ lục phẩm định phong cường giả gặp gỡ cũng khó khăn dùng chống lại quy tắc c h i chủ đều muốn tạm lánh hàn phong chính thức tung hoành cựu thiên đồ long giết phượng năng lực chủ nhân coi chừng tiểu vũ đồng tử co rút lại muốn tiến lên lại thủy chung không cách nào vượt qua đối phương lưu lại quyền thánh đại đạo ta vừa định lấy áp lực không đủ không cách nào đột phá vậy thì mượn lực lượng của ngươi đột phá tứ phẩm gông cùng xiềng xích ra cũng không khẩn trương tô ẩn ngược lại con mắt sáng n g ờ i cổ tay k h a đ ả o kỳ thánh cầm thánh c h ù thánh đổ thánh nghệ thánh còn lại năm phó thánh xương cốt xuất hiện tại lòng bàn tay lực lượng rót vọt xuống mạnh m à n ổ tung năm loại quy tắc chi lực trong chốc lát dũng manh vào thân hình chui vào cốt tủy cùng hắn lý giải hoàn mị dung hợp và anh thời gian nháy con mắt tu vi đã đột phá tứ phẩm gông c ù n xiềng xích hướng ngũ phẩm trùng kích bất quá linh hồn bạc nhược yếu kém khâu cũng thể hiện đi ra tựa hồ có chút khống chế bất trụ mười chín loại đại đạo tùy thời đều sụp đổ thôn p h ệ linh hồn sớm đã có chỗ chuẩn bị tô ẩn bàn tay lớn một chảo vừa bị chém giết nam kha tiên tử bạch t r ê n đường linh hồn lập tức bị q u ấ y thành tinh thuần lực lượng dọc theo thân thể chui vào trong đầu của hán dung hợp hai vị ngũ phẩm thánh nhân lực lượng nhưng lại có một vị am hiểu linh hồn tô ẩn vốn bạc nhược yếu kém hôn phách đồng dạng mắt thường có thể thấy được gia tăng người muốn chết lục kiên khỏe mắt vốn định lấy chỉ cần đem thiếu niên đánh chết nguyên khí châu đã mất đi không chế có thể đem mộng thánh đạo thánh cứu sống linh hồn đều bị đối phương thôn p h ệ xem như triệt để đều chết hết không tiếp tục phục hy vọng sống xuất cùng khả năng một quyền đón lấy một quyền lục kiên lực lượng hóa thành trăm ngàn đạo huyết ảnh điện thêm tới tô ẩn như là bị quấn ở bên trong bánh trưng trốn tránh không kịp lực lượng r a chỉ thân thể của ta hai hàng lông mày d ơ lên tô ẩn một tiếng gào thét nguyên khí châu nội vừa mới bắt được thánh linh c h i khí quật ngã trậu rửa mặt giống như lật út mà xuống hai vị ngũ phẩm cổ thánh lực lượng có nhiều hùng hồn không cần nghĩ cũng có thể đoán được xé tô ẩn kinh mạch sắp vỡ vụn thánh nguyên trì trong ẩn chứa chữa trị lực lượng không ngừng tầm bổ quy tắc lực lượng hồn lực rất nhanh trong người tạo thành một loại đặc thù cân đối vain tứ phẩm gông cùng xiềng xích lập tức bị đánh phá ngũ phẩm sơ kỳ ngũ phẩm trung kỳ ngũ phẩm hậu kỳ không đến lưỡng cái hô hấp thì đến được ngũ phẩm đ ỉ n h phong lúc này tấn chức lực lượng cũng dần dần ngừng lại tựa hồ cảm nhận được hắn lực lượng biến hóa mây đen mắt thường có thể thấy được hội tụ tùy thời đều truy lạc cho ta nhìn xem đi quyền thánh mạnh như thế nào tu vi tăng nhiều tô ẩn lại không lo lắng hai mắt như điện trong tay chân long kiếm lăng không vẽ một cái mênh ngông quần quận kiếm thánh đại đạo hiện ra đến đem vô số quyền ảnh nuốt vào trong đó đồng thời lượng thiên thức bay ra đối với lục kiển liên tục bổ sao xuống b à n h cánh tay từng khúc đứt gãy đầu bị trực tiếp đánh tiến vào lồng ngực lục kiền tràn đầy không thể tin được trong ánh mắt thi thể từ không trung truy lạc đem đối phương trong cơ thể thánh linh chi khí lần nữa thu vào nguyên khi châu tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đáp xuống mà ở dưới lôi đỉnh mười phút qua đi mây đen tán đi tô ẩn tu vi triệt để củng cố con tưởng rằng vượt qua ngũ phẩm lôi kiếp dễ dàng xem ra hay vẫn là xem thường loại này thiên địa trường phật rồi tôi ẩn âm thầm cảnh giác vốn định lấy lĩnh mộ thời gian cùng nhược thủy sông quan hệ trong đó vô luận kiếm thuật hay là đối với mặt khác đại đạo lý giải nâng cao một bước vượt qua ngũ phẩm lôi kiếp có lẽ t h ậ p phần đơn giản nằm mơ đều không nghĩ tới như trước cực kỳ nguy hiểm dung hợp mười chín loại người tộc đại đạo lại để cho hắn lôi đ ỉ n h phạm vi gia tăng đã đến ba trăm vạn g i ả m lực lượng càng là điệt cộng lại một tầng so một tầng lợi hại cuối cùng một đạo tiểu vũ đều chưa hẳn gánh vắt được hắn cũng là đem m ộ ư ơ i chín loại quy tắc chi lực dung hợp trưởng thành hoàng kiếm pháp mới có thể may mắn thoát khỏi xem ra tiêu tính toán tìm được còn lại thánh xương cốt trong thời gian ngắn cũng không dám trùng kích lục phẩm còn cần tích lũy nhiều hơn nữa mới được không nói trước s i ê u tập thánh xương cốt đã tiêu hao hầu như không còn tiêu tính toán tìm được trong thời gian ngắn cũng không thể điền cuồng như vậy trùng kích rồi thiên địa tựa hồ không cho phép dung hợp nhiều loại quy tắc thánh nhân xuất hiện dung hợp càng nhiều khó khăn càng lớn cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai mà là tương đương năm thậm chí là mười biết rõ sốt ruột cũng vô dụng tô ẩn lắc đầu không hề đa tưởng mà là đem chính mình bị trộm đi chữ vật giới chỉ một lần nữa thu trở lại đồng thời đem đạo thánh c h i ế c nhẫn cầm trong tay một lát sau con mắt tỏa ánh sáng cái này đạo thánh bảo bối thật là hơn không hổ là thiên địa đệ nhất t h ầ n tâu h đủ loại bảo bối vô số cùng hắn vừa so sánh với chính mình quả thực tự là kẻ nghèo h ẳ n nhất là thánh linh chi khí thang này rõ ràng là một cái cùng thánh nguyên trì không kém bao nhiêu cái ao nước số lượng chi nhiều người l i ễ u l ư ớ i sợ ít nhất là năm vị ngũ phẩm thánh nhân lực lượng tổng thang này liền tín ngưỡng đều có thể t r n g đi vạn năm qua bỏ chính mình tiêu hao làm ra nhiều như vậy cũng coi như bình thường gặp thiếu niên đem khô h é o thánh nguyên trì lần nữa rót đầy dương huyền giải thích nói t ô ẩn t r ừ n g to mắt tín ngưỡng chính là tín đồ phát ra từ nội tâm s ù n g bái nhìn không thấy s ợ không được chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cái này cũng có thể trộm tiên giới tuy có thần thâu tín đồ nhưng số lượng rất ít ngươi cảm thấy chỉ bằng cái này điểm lực lượng có thể cho hắn trở thành ngũ phẩm cừng giả dương huyền lắc đầu cái này tô ẩn nói không ra lời tín ngưỡng chi lực hội tụ tạo thành thánh linh chi khí tín ngưỡng càng nhiều người thánh linh chi khí lại càng nồng đậm tiến bộ cũng lại càng nhanh t i ự u tính toán có thể ăn cắp hắn ăn cắp ai hay sao thứ này có lẽ rất dễ dàng phát ra ga tô ẩn hiểu kỳ t tự tự hiện tại ngươi thành thánh nhân dựa theo tình huống bình thường ba mươi sáu đầu thánh đạo trên vạn năm tích lũy thánh nguyên chi khí nhất định trồng chất như biển đủ có thể khiến nguyên khí châu tấn cấp đến quy tắc c h i chủ tình trạng nhưng ngươi đã nhận được bao nhiêu tô ẩn sửng sốt hắn có thể rất nhanh tấn cấp là vì cắn nuốt thánh nguyên chỉ cùng với chém giết rất nhiều thánh nhân mà dung hợp mười chín loại đại đạo căn bản không mang đến quá nhiều thánh linh chi khí trước khi vẫn cho là ba mươi sáu cổ thánh vẫn lạc không có thánh địa nguyên nhân hiện tại xem ra cũng không phải là như thế ba mươi sáu đầu thánh đạo là nhân loại ăn mặc ở đi lại trụ cột nhất truy cầu Chỉ cần có người tộc, tất nhiên có tín ngưỡng, chi, cũng có khác có chi căn cơ, cố chết nhiên húng không thiếu Nhưng hết không thánh linh khí, nha. thánh hắn hữu không không thủ lần lần đầu người tín ngưỡng, luyện này này ràng người Nay bằng bọn gắng, loại đại lại tới đi với đại rồi. tất tu trộm trộm trộm ngớt lấy là đạo. đạo đã rõ bị sở dương huyền tiếp tục nói tuy nhiên là hắn đánh cắp lại khẳng định không phải hắn một người người được lợi hắn có thể lưu lại cũng chỉ là một p h ầ n nhỏ đại bộ phận khẳng định cống hiến đi ra ngoài rồi bằng không thì một người người hô đánh chính là thánh nhân không có khả năng sống như vậy thoải mái thậm chí cùng quyền thánh ngộng thánh cùng một chỗ đi ra trong tay đối phương chỉ có năm vị ngũ phẩm thánh nhân thánh linh chi khí nghe thập phần giàu có nhưng đối với ba mươi sáu cổ thánh trên vạn năm tích lũy mà nói một phần m ộ ư ơ i đều không tính là còn lại đại bộ phận khả năng thật sự đưa cho những người khác lao sư còn có hoài nghi mục tiêu biết do hắn nói như vậy khả năng đoán được mấy thứ gì đó t ô ẩn nhịn không được hỏi không có gì bất ngờ xảy ra cùng võ thánh chiến thánh s á t thánh ba người có quan hệ dương huyền nói bọn họ là bảy mươi hai cổ thánh ở bên trong thực lực mạnh nhất n ă m đó cũng là hy vọng nhất chúng ta bị giết nếu là nói của chúng ta tín ngưỡng chi lực đi nơi nào tuyệt đối cùng bọn họ có thật lớn quan hệ tô ẩn gật đầu một cái quyền thánh đều đạt đến ngũ phẩm ba người này không cần nghĩ khẳng định càng thêm đáng sợ đoán chừng yếu nhất đều đã đến lục phẩm định phong thậm chí thất phẩm loại này cấp tu sĩ khác mặc dù hắn trở thành ngũ phẩm đỉnh phong cường giả cũng không dám đơn giản đi tìm phiền thoái cảm tạ chư vị xuất thủ cứu rút đang tại cùng dương huyền trao đổi vang lên bên thai một cái cảm kích thanh âm tô ẩn quay đầu nhìn lại lập tức chứng kiến huyền giáp tộc trưởng cùng huyền vũ nhất tộc mấy vị trưởng lão dĩ nhiên dãy ruổi trói buộc đi vào trước mặt không dám trang đại tô ẩn liền vội hoàn lễ huyền giáp tộc trưởng khách khí may mắn tới kíp lúc bằng không thì huyền vũ nhất tộc gây chuyện không tốt sẽ cùng năm đó kỳ lần đồng dạng biến mất tại trong lịch sử thấy hắn như thế khiêm tốn huyền giáp trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái hai ngày trước vừa nhìn thấy đối phương thời điểm liền chuẩn thánh đều không có đạt tới hơn nữa đối với tiên giới ngây thơ hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này dĩ nhiên là một phương thánh địa thánh chủ có được làm cho cả tiên giới đều chịu ghé mắt tu vi cùng sức mạnh may mắn nhận ra đối phương về sau không có tìm p h i ề n thoái mà là tiếp cái thiện duyên nếu không hôm nay huyền giáp nhất tộc dĩ nhiên tiêu diện hàn huyên một hồi t ô ẩn hiểu rõ ra ba mươi sáu cổ thánh một lần nữa trở về t i ê n giới lại để cho quyền thánh bọn người đã có cảm giác nguy cơ ý định chiếm cư huyền vũ nhất tộc huyền vũ vực lúc này mới sinh ra mâu thuẫn do đó đánh đập tàn nhẫn đến tại chúng ta vì sao ngay cả ba người bọn họ đều thắng không nổi thậm chí liền trận pháp cũng không kịp khởi động là vì vừa mới bang lão mạng kích hoạt huyết mạch tổn thương nghiêm trọng hơn nữa chúng mộng thánh thủ đoạn huyền giáp tộc trưởng mặt mũi tràn đầy xấu hổ làm như thượng cổ còn sống sót tam đại thần thú một trong t i ê u tính toán nhân khẩu rất thưa thớt cũng tuyệt không phải ba cái ngũ phẩm thánh nhân có thể tùy ý khi dễ căn bản nhất nguyên nhân tự là bọn hắn vừa mới tiêu hao sạch sẽ tất cả lực lượng còn chưa kịp khôi phục l ã n mạ nó thế nào t ô ẩn hiếu kỳ nói không phụ nhắc nhở nó dĩ nhiên thành công kích hoạt lên hà đồ huyết mạch biết rõ trước mắt vị này bức thiết tâm lý huyền giáp tộc trưởng mỉm cười đi theo ta đi đầu đã bay đi ra ngoài t ô ẩn bọn người theo sát mà lên r ấ tôi nhanh đi vào một tòa núi lớn trước mặt, một đầu đường kính tòa qua đi đầu đại vài vào vượt một mặt, một trăm mét trước cự chính dạp đất, điện đại mang nương thân hình, lập lòe, trướng, theo rút lại, co rút trướng, hô hấp, co co cực lại, bành bành khí cầu.、Tô、ẩn hiếu kỳ nhìn lại lão m ạ n cực đại mai rùa bên trên quả nhiên trở nên cùng trước kia bất đồng đã có trọn vẹn mười tám khối g i á p thuẫn khí tức trên thân cũng đang không ngừng gia tăng trước mắt đến xem dĩ nhiên đạt đến tam phẩm cảnh giới tựa hồ vẫn còn tiến bộ không có đình chỉ nó vẫn còn d u n g hợp huyết mạch đợi triệt để chấm dứt chắc có lẽ không so phượng tộc tiểu gia h ò a n h ư ợ n g huyền giáp tộc trưởng nợ nụ cười tứ đ ạ i thần thú đều có thuộc về mình kiêu ngạo cùng kiên trì còn cần bao lâu tô ẩn nói ba bốn canh giờ a huyền giáp tộc trưởng gật đầu tô ẩn nhẹ nhàng thở ra đã nó tại tu luyện sẽ không q u o y dày rồi sau khi thành công nhớ rõ khiến nó đến vạn khư v i ê n tìm ta t ố t huyền giáp tộc trưởng gật đầu đến huyền vũ nhất tộc chính là vì nhìn xem lão mạn như thế nào gặp nó bình an vô sự còn đang không ngừng tiến bộ tô ẩn yên lòng đem tiểu vũ lần nữa thu vào nguyên khí châu tô ẩn cùng phượng đế trở lại huyền vũ vực địa điểm lối ra thử xem có thể hay không đem tu vi che giấu ở trong nội tâm khẽ động tô ẩn trong đan điền người hình cây cối lắc lư đem trong cơ thể khí tức toàn bộ áp chế xuống một lần nữa biến thành tứ phẩm đỉnh phong bộ dáng có thể đem tu vi che giấu mà nói lần nữa gặp được tiết thiên thu mọi người rồi đột nhiên bộc phát tuyệt đối có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả đương nhiên dấu g i ế m bất trụ mà nói cũng tựu không có biện pháp rồi hô b ắ c hải trên không trời sáng khí trong ngôi sao đầy trời chỉ có huyết vân tán đi c h ẳ n g cảnh không có mặt khác gì tượng tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng dựa theo tình huống bình thường hãn mượn nhờ kỳ thánh cầm thánh chủ thánh chờ năm đầu đại đạo nhập thánh thiên địa nhất định sẽ lần nữa hàng lâm tường vân mà bây giờ thứ này cũng không xuất hiện cũng không có phong thánh tin tức hiển nhiên giấu diếm thiên đạo thành công xem ra lĩnh ngộ nhân hoàng đại đạo lại để cho thái cực đồ lột sắc thành người bộ dáng không chỉ có tu vi liền đại đạo đều có thể c h á l ấ p sư đệ trong nội tâm cảm khái trước mắt không gian lắc lư lâm huyền đi vào trước mặt vừa ly khai huyền vũ vực t i ê u thông chi đối phương rồi lúc này tu vi đạt tới ngũ phẩm định phong lại có tiểu vũ đại hắc hai vị lục phẩm cường giả toa c h ấ n t i ê u tính toán ngũ hành thánh địa nguy hiểm cũng có thể qua đi xem rồi biết rõ thời gian cấp bách khoảng cách cái gọi là xem lễ đã không đến ba canh giờ ba người rất nhanh hướng ngũ hành thánh địa phương hướng bay đi vừa rồi quyền thánh ngộng thánh đạo thánh vân lạc có phải hay không cũng cùng tiểu sư đệ có quan hệ hẹp h ỏ i không gian thông đạo nội lâm huyền hỏi tô ẩn gật đầu khẽ nhũ mày ngươi như thế nào biết được tuy nhiên hắn tấn chức kỳ thánh cầm thánh chủ thánh dị tượng bị che lại lại để cho người không biết tu vi tiến nhanh nhưng quyền thánh bọn người bị giết huyết vân đầy trời trắng cảnh hay vẫn là chuyển khắp toàn bộ tiên giới t i ê u tính toán muốn giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ bất quá có lẽ không biết bị ai giết chết ta lâm huyền bất đắc dĩ tiên giới gần đây bình an vô sự vạn năm qua đều chưa từng có thánh vẫn xuất hiện ban ngày vừa mới chết nhiều cái lại xuất hiện loại tình huống này không phải ngươi thì là ai ách tô ẩn không biết trả lời như thế nào còn thật sự là vạn năm qua thánh vẫn cơ hồ rất ít xuất hiện chính mình thứ nhất t i ể u giết chết không dưới mười cái rồi sợ rằng đều hướng trên người hắn suy đoán đối với tiên giới mà nói t i ể u là ngôi sao thai họa vừa xuất hiện mang theo giết chóc cùng thai nạn thánh địa bên kia như thế nào đây không tại cái đề tài này bên trên dây dưa tôi ẩn hỏi ta một lần nữa bố trí phong cấm an toàn không ít mượn nhờ nơi hiểm yếu mà nói tựu i tính toán ngũ phẩm thánh nhân muốn lẻn vào cũng không dễ dàng như vậy lạc tuyết cung hàn vân tông không ít môn phái nhỏ quăng nhích lại gần lúc này đã cơ bản đã có thánh địa khí tượng à đúng rồi thánh địa thành lập tin tức tản đi ra ngoài có bảy người tu luyện người đem thánh xương cốt đưa tới lâm huyền cổ tay k h a đảo hai cốt hiện hiện tại trước mặt đúng là ba mươi sáu cổ thánh thánh xương cốt trong đó mấy tấm cái này tô ẩn sửng sốt hắn hao tốn vô số tâm huyết các loại nguy trang chiến đấu cũng mới siêu tập đi ra m ộ ư ơ i chín phó thánh xương cốt lúc này thánh địa còn không biết có thể hay không thông qua cái gọi là xem lễ đã có người đem thứ này tới còn thoáng một phát b ả y phó thật hay giả dễ dàng như vậy đấy sao biết do ý nghĩ của hắn lâm huyền cười cười ngươi liên tục chém giết nhiều như vậy thánh nhân xác lập vô thượng uy nghiêm loại tình huống này những đạt được kêu ba mươi sáu cổ thánh thi hài tu luyện giả còn thế nào dám luyện hóa không dám sử dụng lại sợ bị tìm được rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tiến đưa đã tới làm như vậy ít nhất có thể sớm đạt được hảo cảm đạt được một ít chỗ tốt tô ẩn nhữ mày vạn nhất ta kháng bất quá ngày mai xem lễ bọn hắn chẳng phải bị tổn thất nặng chính mình một khi không chịu nổi áp lực bị người chém giết cái này b ả y phó hài cốt chẳng những tương đương không công lãng phí còn có thể đắc tội thương khung bọn người kỳ thật mặc kệ ngươi gánh vác được gánh không được đối với bọn họ mà nói đều có chỗ tốt lâm huyền nói thương khung bọn người t i ể u tính toán động thủ giết người cũng chỉ là ngươi cùng lao sư cùng bọn họ không quan hệ một khi đối với bọn họ động thủ rất dễ dàng thụ miệng người thực cho nên t i ể u coi như ngươi thất bại bọn hắn cũng sẽ không chết vương triều tan vỡ chết đều là hoàng đế ai bái kiến đại thần đều bị g i ế t tô ẩn trầm mặc hoàn toàn chính xác hắn và ba mươi sáu vị lao sư mới là t h ư ờ n g không bọn người kiềng kỵ tồn tại nhưng chỉ là kia tiểu nhân vật mà thôi hoàn toàn chính xác sẽ không giết có thể như vậy cũng chỉ là có thể cam đoan không bị giết chết mà thôi lâm huyền trước khi bọn hắn cầm thánh xương cốt không dám s i ê u tập bảo vật không dám s i ê u tập thánh linh chi khí sợ bị người phát giác khác thường do đó lọt vào đổi g i ế t hiện tại triển lộ chính mình một khi thương khung thánh nhân chiến thắng lập tức quy thuận ngươi cảm thấy sẽ như thế nào tô ẩn thân sắc mặt ngưng trọng sau một lúc lâu chậm dãi nói thương khung bọn người vì xác lập uy tín tất nhiên sẽ trực tiếp tiếp nhận trắng trận tuyên truyền đến lúc đó cái gọi là thánh xương cốt một trăm linh thuộc cho bọn hắn lại không ai dám đã đoạt thậm chí còn có thể tự mình ra tay giúp bọn hắn đột phá trở thành thánh nhân đoạn tuyệt ta phục sinh con đường đúng vậy a lâm huyền gật đầu bọn hắn hiện tại đi tìm thương khung là bị ngươi bước hết cách rồi không có biện pháp đảm điều kiện mà một khi ngươi bị giết làm vi nhân hoàng thánh địa một thành viên đi đầu phản bội nhất định sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng t ô ẩn b ừ n g tỉnh đại ngộ chính mình quả nhiên muốn rất đơn giản có thể có được thánh x ư ơ n g cốt chuẩn thánh đình phong tại sao có thể là kẻ đ ầ n bên ngoài quy thuận chính mình trên thực tế như trước đang nhìn thế cục một khi phát sinh không ổn hai bên đều có đường lui c h u y ê n thụ hắn tung hoành thuật tung hoành thánh nhân q u ỷ cốc từng nói qua nhân tâm khó giỏ hiện tại xem ra quả thật như thế đem bảy phó thánh xương cốt thu vào nguyên k h í châu để vào thánh nguyên trì trong ngâm mấy người lúc này mới nhẹ nhàng nhoáng một cái theo không gian thông đạo trong đi ra trước mắt một con sông lớn rộng lớn vô cùng đúng là nhược thủy chi sông ngũ hoành thánh địa đã bị cái này nhánh sông bao khỏa ở bên trong tuy nhiên không giống long vực phượng vực cái loại này đặc thù không gian thực sự an toàn vô cùng ngoại nhân đơn giản khó có thể tiến bảo trong sông có thủy thánh cộng công lưu lại dấu tay thánh nhân xâm nhập trong đó đều bị đơn giản gật bỏ lâm huyền hạ giọng giới thiệu trong tay của ta có thánh địa lệnh bài có thể thuận lợi thông hành qua một hồi mong rằng sư đệ cùng phượng đế có thể nghe ta an bài không muốn đơn giản hành động đó là tự nhiên tô ẩn gật đầu đối phương ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm nhất có quyền lên tiếng nghe hắn đáp ứng lâm huyền nhẹ nhàng thở ra, lấy ra lệnh bài đang muốn bay qua trường hà chỉ thấy cách đó không xa mặt sông không gian một hồi lắc lư một bóng người đột ngột xuất hiện là cái khoảng bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu loan n g u y ệ t đồng dạng hai mắt như điện thâm thúy tính mịch thấy rõ người này phượng đế đồng tử co rụt lại vội vàng rút ra một căn lông vũ về phía trước một ném hô ba người lập tức che giấu tại trong hư không như là biến mất người kia là ai thấy hắn cẩn thận như vậy không tiếc tiêu hao chân quý lông vũ tôi ẩn nghĩ hoặc là hoàng tuyền môn hạ ngoại hà thánh nhân phượng đế thần sắc mặt ngưng trọng ngoại hà tôi ẩn không thể tin được hắn tới đây làm cái gì hoàng tuyền thánh nhân bản thể chia ra làm ba theo thứ tự là u minh vong xuyên cùng ngoại hà muốn cứu chữa khổng tức nữ hoàng cần phải tìm được ba trong đó bất kỳ một cái nào vốn định loại này cấp bậc cường giả có thể tìm được không biết năm nào tháng nào không muốn tại đây gặp đoan chừng cũng muốn lôi kéo ngũ hành thánh điện lâm huyền nói chúng ta có thể nghĩ đến mượn nhờ lực lượng của bọn hắn thương cung hoàng tuyên bọn người khẳng định cũng có thể tô ẩn giật mình bất kỳ một cái nào trung lập người thái độ cũng có thể phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng mà ngũ hành thánh địa đúng là trung lập người ở bên trong để cho nhất người kiềm kỵ tồn tại bằng hữu đã đến rồi làm gì giấu đầu lộ đôi xuất hiện đi đang tại truyền âm nói chuyện với nhau phía trước mại hà thánh nhân nhàn nhạt thanh âm vang lên tô ẩn phượng đế chờ người trong lòng căng thẳng với phát hiện đối phương tự i giấu đi không có thể như vậy đều bị phát hiện a không đi ra chẳng lẽ để cho ta ra tay lông mi dương lên nại hà thánh nhân trên người tản mát ra cường đại đến cực điểm lực lượng cảm nhận được cỗ hơi thở này tô ẩn con mắt nhau lại mà ngay cả nguyên khí châu nội tiểu vũ cũng thần sắc ngưng chọc lên lục phẩm đ ỉ n h phong hơn nữa khí tức càng thêm hùng hồn cứng lại so đại hắc càng cường đại hơn là nửa bước quy tắc cảnh phượng đế truyền âm vang lên k h o ả nửa g cách chính thức quy tắc chi chủ, chỉ có n quy bước chi chỉ cơ có cùng lục chỉ có có khác, tranh lệnh, hội, thể phá. Thánh nhân thất phẩm cùng lục phẩm tuy chỉ có nhất phẩm có khác, nhưng lại một đột Tô gật tuy ẩn nhưng kém đầu. quy tắc cứ h chủ cũng không phải quy tắc chi chủ tranh lệnh, không thể i cũng tắc bước tắc, c bên trong mà tính toán. Nửa bước quy quy ở mà việc không có bước vào cảnh giới này thực sự so bình thường lục phẩm đ ỉ n h phong cường đại nhiều lắm coi như mình bên này cường giả không ít lại sợ là khó có thể chống lại tao mày đang nghĩ ngợi muốn hay không đi ra ngoài chỉ thấy cách đó không xa không gian nhoáng một cái hai bóng người theo khe hở trôi ra không hổ làn bại hà thánh nhân như vậy che giấu đều bị phát hiện đi đầu đi tới một thiếu niên nở nụ cười t ô ẩn khoe miệng co lại xuất hiện tại thiếu niên ở trước mắt cùng chính mình lớn lên giống như lúc không chỉ có dung mạo khí tước lực lượng ngữ khí động t á c cũng đều không sai chút nào mà hắn đứng phía sau chung nhân nhân thì là phượng đế hiển nhiên phiên bản có người ngụy trang con ngụy trang thành hình dạng của bọn hắn phượng đế đồng dạng mặt mũi tràn đầy im lặng lần thứ nhất bị người giả mạo cảm giác như soi gương có chút cảm giác kỳ quái không phải võ thánh người t i ự u là tiết thiên thu tô ẩn lắc đầu cũng i ự u cái này hai nhóm người cùng hắn có cựu t h o á n cũng có thực lực này là muốn giá họa cho chúng ta hiểu được phượng đế trong nội tâm tràn đầy cách tướng trước nhìn kỹ hắn nói bọn hắn có thể giá họa chúng ta chúng ta cũng có thể giá họa cho bọn hắn không biết đối phương muốn làm gì tô ẩn cũng không nhiều lời mà là mắt hí nhìn sang người là tô ẩn tựa hồ nhận ra thiếu niên lại hà thánh nhân con mắt sáng ngời đang nghĩ ngợi đi đâu giết người đã tự tìm đường chết ta đây tự không khách khí cũng không nói nhảm l a n g không trộm tới vô số hắc khí phiên cổn mà đến trong n g á y mắt đem trên mặt sông không bao phủ tô ẩn hư lệnh đây là ngươi chính mình muốn chết một thanh trường kiếm bị tế đi ra vô số kiếm khí tật phong sậu vũ giống như trên không trung hội tụ tạo thành một cô vô địch kiếm ý cái này t ô ẩn b ừ n g tỉnh đại ngộ mỉm cười ta biết rõ vị này chính là ai rồi trước khi còn nghĩ đến có phải hay không võ thánh người giờ phút này không cần đoán cũng biết nhất định là tiết thiên thu rồi thang này đối với kiếm đạo lý giải so với chính mình không kém quá nhiều muốn nói dưới gầm trời này còn có ai có thể thi triển ra vô địch kiếm ý trừ hắn ra thật sự nghĩ không ra những người khác về phần võ thánh khẳng định cũng có thể nhưng đối phương ít nhất là cái quy tắc c h i chủ thực muốn giết người không cần phải giả mạo chính mình trực tiếp ra tay gọn gàng ngoại nhân phát hiện không được không có khả năng làm như vậy không có phẩm tại kiếm khí các thời điểm chính mình giả mạo hắn cướp đi kiếm thánh thánh xương cốt hiện tại đối phương giả mạo chính mình đánh lén mại hà thánh nhân thật đúng là thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai tô ẩn trong nội tâm cảm khái tiết thiên thu ngụy trang thiếu niên tính cả vị kia phượng đế dĩ nhiên cùng mại hà thánh nhân chiến đấu cùng một chỗ không biết dùng cái gì bảo v ậ n một lần nữa miêu tả một cánh tay tuy nhiên so bình thường yếu nhược chút ít ảnh hưởng lại không tính quá lớn trường kiếm huy động từng đạo kiếm khí hội tụ cùng một chỗ tạo thành một mảnh sóng biển lục phẩm đỉnh phong cường giả gặp vỡ đều muốn tạm lánh hàn phong không thể không nói t h ằ n g này lĩnh ngộ nhược thủy cùng thời gian đại đạo liên quan tu vi càng tiến một bước cứ việc còn không có đột phá lục phẩm không có vượt qua lôi kiếp sức chiến đấu lại không kém chút nào lục phẩm cường giả đương nhiên mặc dù có được loại lực lượng này đối mặt ngoại hà thánh nhân cũng chỉ là cho hắn tạo thành nhất định được ảnh hưởng mà thôi muôn chém giết ít khả năng ngược lại là vị kia giả phượng đế chân nguyên sôi trào giam cầm bốn phía không gian đã nhận lấy đối phương tiếp cận chín thành lực lượng thực lực của người này nếu không không thể so với ngoại hà yếu chỉ sợ còn phải mạnh hơn vài phần phượng đế thần sắc mặt ngưng trọng theo bắt đầu đến bây giờ vị này giả phượng đế vẫn không có bạo lộ quy tắc của mình chi lực loại tình huống này cũng có thể chiến thành ngang tay đến cùng rất mạnh bọn hắn xem xảy ra vấn đề tới đôi chiến mại hà thánh nhân tự nhiên cũng phát giác đến ánh mắt hiếp lại không nữa vừa rồi bưng lỏng phượng vô ê u không nghĩ tới ngươi lại che giấu sâu như vậy đã viễn siêu long đế n ă m đó lân đế cũng không gì hơn cái này à thượng cổ qua đi tứ đại thần thú gặp thai họa ngập đầu siêu cấp cường giả phần lớn chết mạnh nhất lân đế không sai biệt lắm t i ể u là nửa bước quy tắc cảnh cùng hắn không kém bao nhiêu không nghĩ tới vạn năm không thấy phượng đế cũng có loại này tu vi thậm chí còn hơn lúc trước một mực không có nghe nói thật đúng là thâm tàng bất lẩu không có điểm chuẩn bị ở sau như thế nào giết người phượng đế quát lạnh bàn chân hư không đ ặ t mạnh nhược thủy sông lập tức đung đưa cánh tay như là biến thành tám cái nhao nhao rơi xuống nại hà thánh nhân từng quyền nền đón động tác của hắn phản đối phương như vậy sức tưởng tượng lại thắng tại thực dụng trong lúc nhất thời hai người vậy mà đánh nữa cái lực lượng ngang nhau chẳng phân biệt được sàn sàn nhau châm thi sinh biến Dùng toàn ẩn g đem hết toàn lực Tô lực ra. ặ phượng đ á n lâu không d ớ i biết hai người thực lực không kém bao nhiêu, chiêu, chiến thắng. Lúc này hai kiếm bao thực tuyệt thắng. Tốt. rõ ra, không không không khả hạ hô h năng này dọng lên. ư lực có Lúc kém đâm để p đế gật gật đầu ánh mắt ngưng trọng lên hai tay hướng lên giơ lên đ ầ y trời n g u y ệ t hoa lập tức đáp xuống mà xuống như là bị hắn rút ra tạo thành một cái cự đại màn hào quang hướng lại hà thánh nhân bao phủ mà đến n g u y ệ t s ắ c kiểu kiểu chiếu kiểu châu ngươi không phải phượng đế là thiềm quế thánh nhân hiểu được nại hà thánh nhân ánh mắt hiếp lại hiện tại biết rõ đã đã muộn phượng đế cười to biến trở về vốn bộ dáng đúng là thiềm quế thánh nhân bàn tay một phen trong vòng nghìn dặm ánh trăng bị t r u đi qua hội tụ thành lưới đánh cá đồng dạng ánh sáng vô luận ngụy trang giống như đương thời cao thủ cứ như vậy nhiều t h i triển t u y ệ t chiêu nhất định sẽ lòi đuôi cho nên cũng cũng không sao có thể xoắn suýt giữa tháng thiềm quế dùng nguyệt hoa nhập đạo bây giờ đang là nửa đêm ánh trăng như nước lại sớm mai p h ụ Chiến lược cá trong chốc cho có đánh phía không gian, phong không thể đại lưới gian, người tăng, trong bốn kín một tầng tầng, làm cho không người nào lát làm đem một tẩu. đào vị này thương khung thánh nhân môn hạ đệ tử triển lộ chân thật diện mục về sau t h i t r i ể n ra chân thật tu vi vậy ngươi cũng không phải tô ẩn a biết rõ i ể u tính toán ngạnh sông trong thời gian ngắn cũng trốn không thoát mại hà thánh nhân tỉnh táo lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên thương khung môn hạ thiết thiên thu b à i kiến mại hà thánh nhân tô ẩn k h ô n g người ôm quyền nhẹ nhàng nhoáng một cái biến trở về hình dạng của mình thiết thiên thu t h i ề m quế không tệ không tệ nại hà thánh nhân cười nhạo bất quá các ngươi cho rằng như vậy t i ể u có thể giết ta hô tiếng nói chuyện ở bên trong trên đầu sừng c h â u bay ra rơi trên không trùng hình thành một tòa cự đại cầu một đầu cắm vào thương khung một đầu liên tiếp địa ngục nại hà kiều miệng lưới lợi hại vô dụng mọi người tất cả bằng thủ đoạn a biết rõ nhiều lời vô ích chẳng muốn nói nhảm t h i a m q u i thánh nhân lòng bàn tay nắm chặt trên bầu trời n g u y ệ t hoa lưới co rút lại hướng kiểu mặt rơi tới. Nại hà thánh nhân cũng không tránh né ngạo nghệ đứng thẳng cầu chính giữa kiểu thân lóng lánh lấy hào quang tựa hồ có vô số lưu thủy tại hạ phương trải qua trong n g á y mắt n g u y ệ t hoa lưới cứ việc cường đại lại vô luận như thế nào đều tiếp cận không được đối phương. Nại hà kiều xen vào hư hảo sự thật tầm đó chỉ có kẻ chết lại vừa bước vào ngươi bây giờ còn sống muốn giết ta. Nà mơ hơi trong tiếng cười mại hà thánh nhân cầu phá không rơi xuống cực lớn minh hưởng n g u y ệ t hoa lưới bị xé rách ra xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng mại hà kiều nên đón người chết cầu sinh ra chớ quái dày thiềm quế thánh nhân ánh trăng rảo rảo chiếu cựu châu cứ việc cường đại thời gian ngắn lại mại hà đối phương không được đã chuẩn bị săn giết người đã cho ta không biết mại hà kiều công hiệu cũng không mất rơi thiềm quế thánh nhân lần nữa bước ra mại hà kiều là người chết mới có thể trèo lên đi lên nhưng lại ngăn ngăn không được ánh trăng chỉ cần ánh trăng có thể rơi lên trên đi ta đồng dạng có thể trong thanh âm thiên không ánh trăng lần nữa huy sái xuống càng ngày càng mạnh đem chọn cái nại hà kiều bao phủ ở bên trong như là ở phía trên phủ kín một tầng ngân xa thứ hai sắc mặt chấm xuống đối phương nói không sai nại hà kiều hoàn toàn chính xác không phải bình thường người có thể leo lên nhưng chỉ cần ánh trăng có thể chiếu đi lên đối phương khẳng định có thể cùng tới đây cũng là thiên quế kim ô hai vị thánh nhân chỗ cường đại quăng chỗ vả người chỗ đến ta đây tự nhìn xem chỉ bằng vào điểm ấy ánh trăng có thể làm cho ngươi phát huy ra rất mạnh lực lượng nại hà kiều mạnh mà chấn động lên ánh trăng bị kiều mặt nhoáng một cái vậy mà giọt nước rơi vào lá sen bên trên giống như chậm rãi trượt xuống dưới rơi thiềm quế thánh nhân bước chân nhẹ nhàng dĩ nhiên đi vào kiều trên xà nhà ngọc tay khẽ vây một k h ỏ a cây quế hiện ra đến phá không về phía trước x é rách hai đại n ử a bước quy tắc cường giả lập tức giao chiến cùng một chỗ sư đệ chúng ta làm sao bây giờ lâm huyền rụt r ụ t cổ loại trình độ này chiến đấu dù là bị một điểm khí lãng ảnh hưởng đến tam phẩm thánh nhân cũng sẽ không chịu nổi tại chỗ vẫn lạc tô ẩn nói yên lặng theo dõi k ỳ biến xem có cơ hội hay không kiếm điểm c h ỗ t ố t loại này cấp bậc chiến đấu mặc dù hắn đột phá ngũ phẩm tùy tiện đ ú n g tay cũng không chịu nổi huống chi hai bên đều là địch nhân của mình vạn nhất đừng đánh tìm hắn phiền toái làm sao bây giờ hay vẫn là thấp điều một ít nhìn xem có cơ hội hay không ngư ông đắc lợi ân nhẹ gật đầu lâm huyền lần nữa về phía trước nhìn lại lông mày rất nhanh n h ă n lại ta như thế nào cảm thấy cái này toàn lại hà kiều cách chúng ta càng ngày càng gần tô ẩn s ư n g sở nhìn kỹ lại quả nhiên cũng chứng kiến lại hà kiều không ngừng chấn động trước khi cách cách nhóm người mình rất xa hiện tại chậm rãi tiếp cận ánh trăng huy sái đồng dạng rơi vào lông vũ bên trên tựa hồ muốn bọn hắn chiếu đi ra không tốt lui tô ẩn sắc mặt lập tức thay đổi t r ư ơ n g ba trăm mười lăm luyện hóa mại hà kiều lăng không một chảo đem phượng đế lâm huyền bao phủ ở bên trong xé rách không gian liền hướng trước gấp tháo chạy mới ly khai tại chỗ tự chứng kiến mại hà kiều cùng một k h ỏ a hoa quê cây đồng thời rơi vào vừa mới đợi địa phương t a không gian hóa thành cho tẫn lông vũ bị t ạ c thành bụi phấn bốn phía xuất hiện một cái hát động thật lớn bà ảnh bị liên lụy sắc mặt một h ồ n g tô ẩn một ngụm máu tươi phun ra phượng đế lâm huyền cũng không có tiếp nhận được đồng dạng khuôn mặt trắng bệnh lần này chạy thục mạng lại vô pháp tẩn tàng thân hình từ không trung hiển lộ đi ra phượng hoàng linh nhận n ấ p hiệu quả mặc dù không tệ nhưng đối mặt nửa bước quy tắc cảnh cừng giả hay vẫn là yếu đi chút ít chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là cho rằng d ấ u ở cái này chúng ta không biết nhẹ nhàng cười cười thiềm quế thánh nhân trong tay hoa quế tây bay phất phới tựa như trông gió n ạ i hà thánh nhân cũng đứng tại đầu cầu một thân tu vi xé rách thiên địa mang theo nghiền ngẫm vui vẻ hai người một trái một phải đem không gian chung quanh hoàn toàn phong kín ngăn chặn tô ẩn có thể đào t à u hết thẻ đường lui nại hà thánh nhân nói đến tiên giới mới ngắn ngủn hai ngày tự gây ra lớn như vậy động tĩnh đột phá thánh nhân thành lập thánh địa tùy ý ngươi sống sót tiên giới sợ vừa muốn lâm vào hỗn loạn tô ẩn nhữ mày các ngươi vừa rồi đối chiến mục đích đúng là vì tới gần ta thừa cơ phong tỏa không gian chúng ta hai người sớm muộn gì đều muốn phân ra thắng bại bất quá đối với cái này giết ngươi càng thêm trọng yếu quay đầu nhìn thoáng qua thiềm quế thánh có người nói nại hà huynh tiểu tử này quỷ kế đa đoan để tránh đêm dài lắm đ ộ n g cùng một chỗ động thủ đi nại hà thánh nhân gật đầu cũng không nói nhiều ánh mắt lạnh như băng ở bên trong cầu rồi đột nhiên lắc lư mạnh mà ép xuống mà đến không gian tầng tầng sụp đổ phương viên chăm dặm phạm vi trong chốc lát biến thành địa ngục mà cầu lập tức biến thành tiếp nhận người chết quỷ dị vật chỉ có đi đến đi mới có thể tiếp tục tồn tại nếu không vạn kiếp bất p h ụ m ộ t tiêu phá sinh tử đây là lưỡng giới hôn độn đại pháp ngàn vạn không thể lên cầu cũng không thể rơi nhập trong địa ngục nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ phượng đế khẩn trương thanh n â m vang lên t ố ấ t tựu cho ta nhìn xem nửa bước quy tắc cảnh mạnh như thế nào lên tiếng tô ẩn một tiếng thét dài chân long kiếm hiện ra đến biến thành một đầu cực lớn cốt long hướng cầu đụng tới cùng thời khắc đó lượng t i ê n thức hiện ra đến chống lại thiềm quế thánh nhân quét tới cây quế nửa bước quy tắc cảnh sao mà cường đại lưỡng cỗ lực lượng đụng một cái chân long kiếm lượng thiên thước đồng thời bay ngược mà ra tô ẩn cũng khuôn mặt trở nên trắng bệnh vô cùng máu tươi cuồng phun bay ngược đi ra ngoài tựa hồ thẳng tiếp bị trọng thương tô ẩn biết do hắn trọng thương mình cũng không cách nào đào tẩu phượng đế biến hóa thành p h ẩ m thể một đầu màu hồng đỏ thấm cực lớn phượng hoàng đột ngột xuất hiện miệng há khai phượng hoàng chi hỏa phun tới loại lực lượng này chưa đủ ha ha cười cười cầu xé rách hư không n ạ i hà thánh nhân lần nữa trôi xuống lập tức đem hỏa diễm áp tiến vào phía dưới địa ngục thứ hai lập tức sương ngủ sôi trào trở nên càng thêm dữ tợn phượng đế nại hà kiều có hấp thu lực lượng năng lực tiến công càng nhiều uy lực càng lớn tô ẩn hô lên trải qua hắn và phượng đế hai người tiến công c ầ u rất rõ ràng trở nên càng thêm trầm trọng rồi địa ngục sôi trào sương ngủ như là thực chất tràn đầy quỷ dị sắc thái giống như một đầu cực lớn thao thiết cự thú tùy thời đều đem người nuốt hết bây giờ nhìn đi ra đã đã muộn nhẹ nhàng cười cười, mại hà thánh nhân lần nữa đem mại hà kiều nâng lên, đối với tô ẩn áp xuống dưới. vốn uy lực cũng rất đại, giờ phút này tăng thêm tu vi của hắn, bốn phía không khí đều giống như biến thành hỗn độn xuất hiện nguyên một đám cực lớn vòng xoáy. t h ư ợ n h ư tao n ộ báo thuyền nhỏ, tô ẩn tùy thời đều là út. nguy cấp thời khắc, hít sâu một hơi, đột nhiên động, mười chín loại quy tắc chi lực, dung hợp thành một c ố hung mánh lực lượng trong đan điền hội tụ, trong chốc lát, một đạo vạch phá thiên không kiếm khí hiện ra đến. mang theo dũng khí nhân ái trí tuệ bao la bao gồm nhiều lực lượng đối với mại hà thánh nhân cổ họng gào t h é t tới trước khi hắn thi triển đi ra chỉ là tứ phẩm đ ỉ n h phong lúc này ngũ phẩm tu vi đỉnh cao rồi đột nhiên bạo xuất vô số tường vân chiếu dọi thiên không một cái thánh chữ lần nữa hiện hiện b ấ tuy q á quá thánh máu. dám thánh kiếm khí kéo tới đến trước mặt, người phía trước dĩ nhiên ra hiện tại đối phương trước mặt. lui nại miệng Ngươi nại điên giận trời đến mặt, mặt. mặt một làm mà nhanh, chưa phía phương phía hà nhân như thương chuẩn hà nhân thét, phía tốc trước trước trước T.A. tốc trên trước tổn ta. Tốc tặc ngút quét t cầu còn Cấp cũng cuồng độ đạo sau, u là lên lên, lửa lên, gào bốn ra ngang. dĩ về bị bị bị đối phương có tâm tính vô tâm có thể hắn đường đường nửa bước quy tắc cảnh cừng giả đương thời đỉnh phong nhất tu luyện giả một trong bị một cái chỉ có mười tám tuổi thiếu niên đâm bị thương như trước cảm thấy mặt tổn hao nhiều có chút phát điên chết một tiếng gào thét một quyền oanh kích tới cứ việc mạnh nhất thủ đoạn công kích là nại hà k i ể u nhưng quả đấm của hắn như trước thập phần đáng sợ nại hà k i ể u bên trên nại hà quyền tam sinh hoàng tuyển vĩnh viễn không thấy nại hà quyền vừa xuất hiện lập tức đem bốn phía không gian chấn vỡ đột phá không gian thời gian gông cùng xiến g xích xuất hiện tại trước mặt khuôn mặt ngưng trọng tô ẩn lũi về phía sau một bước lại một chiêu nhân hoàng kiếm đâm đi ra cùng thời khắc đó thiên không một đoàn cực nóng hỏa diễm hiện ra đến ngay sau đó một cái cự đại móng vuốt đối với cầu phá không mà đến tiểu vũ g i ấ u ở nguyên khí châu nội bất tử điệu xuất thủ lục phẩm tu vi đỉnh cao mặc dù không bằng đối phương mạnh mẽ nhưng phối hợp bất tử điệu thần thú huyết mạch cùng lại hà thánh nhân so không chút nào yếu hai chiêu đồng thời thi triển cầu ở dưới địa ngục có chút không chịu nổi xuất hiện từng đạo vết rách cầu cũng đang không ngừng lắc lư tùy thời đều từ không trung truy lạc địa ngục là có thể thôn vệ lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa thực sự có nhất định được phạm vi tiểu vũ lực công kích rõ ràng vượt ra khỏi không có ngờ tới vị này rõ ràng còn cất giấu một đầu không kém gì chính mình bất tử điều lại hà thánh nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh thân thể co rụt lại đoàn thành một cái viên cầu cấp tốc hướng lui về phía sau đi cầu n h ó á n g một cái xe rách không gian tựa hồ muốn thuấn di né tránh một cái nhân hoàng kiếm pháp c ự lại để cho hắn chịu thiện rồi Phối hợp thêm h tiểu vũ, mặc vũ, dù ắ nương là nửa b ớ c tắc, cũng không có quy vậy, không nhẹ nhàng như h i k h ô cẩn theo ậ n còn vỡn nên, biện pháp tốt nhất là, tạm lánh mũi nhọn. Có thể ở tiên giới sống vạn năm, đi đến đỉnh phòng, tự nhiên sẽ không chỉ biết hành tiểu tốt tiểu tạm thể tự biết t mũi giới vài đi lạc. Cho Có chỉ sẽ sẽ là, pháp ở động theo cảm tình phu. Còn mạng tình tay Ngay tại hắn sắp trốn vào hư không Ngay hắn không phu. hư sắp ra sao. vào lời ậ p tức, tô hét to. ẩn Nương theo l của hắn một mực chuẩn bị đối với hắn hạ sát thủ t h i ể m quế thánh nhân trong tay hoa quế cây rút mạnh xuống cành lá bay ra hoa quế lầy trời hóa thành từng đạo sắc bén trùy thủ đồng loạt đâm đi qua n g ư ơ i không nghĩ tới vị này lại đột nhiên đâm sau lưng n ạ i hà thánh nhân ra đầu nổ tung tràn đầy không g i ả i vì cái gì tô ẩn cùng thương khung sớm đã không chết không ngớt nghĩ như thế nào đều cảm thấy hội phối hợp chính mình trước đem đối phương chém giết như thế nào đều không thể tưởng được đột nhiên phản bội thiềm quế thánh nhân nhẹ nhàng cười cười không có ý tứ ta sư đệ cánh tay cần n g ư y i n ạ i hà k i ể u mới có thể khôi phục thương khung hoàng tuyến hai vị thánh nhân vốn là không hòa thuận lúc này có cơ hội chém giết đối phương một viên đại tướng hơn nữa bang sư đệ một lần nữa cô động cánh tay không còn gì tốt hơn một khi bỏ qua loại cơ hội này còn muốn lại để cho vị này loại hà thánh nhân xuất hiện tự không khả năng rồi cho nên không phải nàng phải trợ giúp tô ẩn mà là t r ư ớ c chém giết vị này giết về sau lại xử trí thiếu niên đều tới kịp nếu không giờ phút này thật muốn đánh lén tô ẩn đối phương chưa hẳn sẽ không đánh lén mình vốn cũng không phải là người một đường liên hợp hư tình giả ý mà thôi ha ha thấy mình tùy tiện một hô đối phương quả nhiên động thủ tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng vị này thiềm quế thánh nhân lặng lẽ mai phục nhất định là vì chém giết mại hà bởi vậy hắn kết luận chỉ cần ngăn chặn thứ hai hơn nữa chiếm được thượng phong thiềm quế thánh nhân t i ể u vô cùng có khả năng ra tay lợi ích tạo thành liên minh vốn là không chắc chắn đã có càng lớn lợi ích đem ra sử dụng tự nhiên sụp đổ、Bài ba đại cao thủ đồng thời dùng đem hết toàn lực mại hà thánh nhân ở đâu ngăn cản được nắm đấm toát ra màu tươi mại hà kiều không ngừng lắc lư phía dưới địa ngục như là bị xé mở đáng giận đáng giận mại hà thánh nhân gào thét ngăn trở thiềm quế thánh nhân cây quế lại ngăn cản không nổi tô ẩn nhân hoàng kiếm khí sắc bén kiếm ý vạch phá địa ngục lầy lội cắm vào lồng ngực của hắn nhẹ nhàng một chuyện tặc ra một cái cự đại lỗ hổng đã tạo thành một cái thời gian ngăn khó để khôi phục vết thương ta muốn các ngươi chết đường đường nửa bước quy tắc cảnh bị đánh thành trọng thương nại hà thánh nhân khí sắp nổ tung tiếng gầm gư ở bên trong cầu ngang trời đối với thiềm quế thánh nhân chịu đi qua giờ phút này hắn ác hơn vị này người phản bội thiềm quế thánh nhân lặng lẽ lóe lên thối lui ra khỏi mấy trăm km đồng thời hoa quế cây cắm dễ hư không lần nữa rơi đ ợ n người rảnh rỗi hoa quế rơi dạ tính xuân sân không thiên địa yên tĩnh trở lại như là bị người xoa bót yên lặng hóa ngũ rác đều đã mất đi tác dụng thiền quế thánh nhân tuyệt chiêu mạnh nhất một trong xuân sơn không một chiêu phách chạm cướp đoạt ngũ cảm l ụ c thức thánh nhân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi hơi nghiêng lâm huyền mật người cứng ngắc tại chỗ muốn động đạn lại vô luận như thế nào đều làm không được hắn chỉ có tam phẩm thánh nhân sơ kỳ dù là chỉ là bị loại lực lượng này ảnh hưởng đến cũng có chút không chịu nổi đi mau chúng ta đã giúp không được gì rồi biết rõ nguy hiểm phượng đế nắm lâm huyền thân thể hóa thành một đoàn hòa cầu dọc theo nhược thủy sông hướng tiền phương s ô n g tới thời gian nháy con mắt thoát ra ở ngoài ngàn hàn giảm ngũ phẩm đỉnh phong thần thú cứ việc cũng không yếu tiên giới đều có thể tung hoành n ă n g dọc nhưng ứng đôi trước mắt cục diện hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm chiến đấu tiếp tục nại hà thánh nhân một ngụm máu tươi phun ra v o a anh nại hà kiều biến thành hồng sắc chấn động mạnh một cái đem xuân sơn không đánh gãy hung hăng cùng hoa quế cây nện cùng một chỗ không nghĩ tới vị này mượn nại hà kiều ngạch nện không tiết sinh tử thiềm quế thánh nhân đồng tử co rút lại vội vàng đem cây quế thu hồi nàng cái này mặc dù là rất mạnh bảo vật đặt đến lục phẩm đỉnh phong cấp bậc nhưng cùng hoàng tuyển thánh nhân bản thể so hay vẫn là t r ê n lệch đi một tí muốn đi nào có dễ dàng như vậy hôm nay t i ể u tính toán liều mạng mệnh không m u ố n cũng muốn lại để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận lần nữa thổ huyết nại hà thánh nhân mặt như g i ấ y vàng cực đại cầu lần nữa tăng vọt tốc độ cực nhanh gấp như lưu tinh cây quế trôn tránh không kịp Tới đụng vào phúc thân cây dễ cây, đồng thời không đồng nổi, chịu xuất hiện vết một mau mau bầu lên hoa thiềm quế thánh nhân máu tươi chạy như điên cái này khỏa hoa quế cây là nàng bản thể thoáng một phát vỡ vụn lập tức nhận lấy trọng thương hảo thủ đoạn thật tác động nại hà ta hay vẫn là xem nhẹ ngươi rồi bất quá không biết chiêu này ngươi có thể hay không tiếp ở con mắt thấu h ồ n g Thiềm thánh nhân sắc mặt hiện thành, vô số hoa từ đỉnh đầu rót tràn nhân hiện hoa đỉnh h quê nguyện đầu n sắc số vào vô ậ phúc vào cơ t ể nội, thiên không mặt trăng, sáng tối bất định, thời gian nháy tối thời mặt bất vị này nửa bước quy tắc cảnh siêu cấp cường giả vừa sử dụng hết cấm kỵ tuyệt chiêu tránh n ẽ không kịp hai chân lập tức bị bổ xuống đều là đương thời người mạnh nhất đều có thuộc tại lá bài tẩy của mình hiện tại mặt trăng chính tròn đối phương lại bị thương đúng là chém giết thời cơ tốt nhất không có hai chân nại hà thánh nhân lại không có vừa rồi v ì vũ nguyên khí tiết lộ ra ngoài lơ lửng tại giữa không trung cầu không chịu nổi từ không trung hướng phía dưới truy lạc thiên thu còn không thừa cơ luyện hóa bàn tay lớn một chảo thượng diện ý niệm lập tức bị lao đi sạch sẽ nại hà kiều thẳng tắp hướng tiết thiên thu bay đi hết thể chuẩn bị cũng là vì giờ phút này tràn đầy kích động tiết thiên thu trực tiếp bay đi đồng thời lên tiếng hô to sư tỷ giúp ta ngăn lại tô ẩn thằng này gần đây cổ quái liên tục bị thiếu niên này đoạt sợ mỗi lần vừa đạt được thứ tốt đã bị đối phương đoạn hồ lần này lại bị cướp đi thật sự không mặt mũi nào gặp lại lao sư rồi đi ra ngoài trước nhưng hắn là khoe khoang khoác lác không thành công cựu thiến biết rõ sư đệ luyện hóa thành công chính mình thì có trợ lực cố nén thương thế thiềm quế thánh nhân quay người hướng tô ẩn nhìn lại vừa cùng hắn liên thủ cùng một chỗ chém giết mại hà thánh nhân bằng hữu giờ phút này trường kiếm vung vầy đối với mình đâm đi qua nắm bắt thời cơ thập phần tinh d i ệ u v ừ i lúc là hắn vung gian lại hà k i ể u lực lượng có chút không được thời điểm bất quá sống vài vạn và năm cái gì tràng diện chưa thấy qua đã sớm đoán ra đối phương sẽ có loại này cử động lần nữa một chiêu lãnh nguyệt dạ thi triển mà ra ngay tại loan nguyệt sắp đánh trung thiếu niên thời điểm thứ hai đột ngột biến mất mà chuyển biến thành chính là một đầu hỏa hồng sắc phượng hoàng móng nuốt dơ lên nên đi qua bất t ử điều h a i hai đôi bính bạo tạc lực lượng tại nguyên chỗ nổ tùng, bước, bàn tạc tại chảo, tung, thiểm thánh thiếu tay, thấy tay một lực chỗ chỉ lượng lui lần lớn nguyên nổ nhân nữa niên hắn hai quê sau phía xem đem về không u nghĩ truy lạc o vào trong. a hai quê thu cầu viên cây, cùng với hà thánh nhân hai chân, thu vào một cái nhân nại thánh bên Ngươi, không n g với hà h một tới tiểu tử này thời khắc mấu chốt không đúng chiến chính mình cũng không ngăn trở tiết thiên thu lại chém giết đã bị tạc thoái hoa quế cây cùng lại hà thánh nhân hai chân thiềm quế thánh nhân sắc mặt tái nhật lộ ra đầm đặc sắc ý ta trước hết giết cái này chỉ điệu nói sau bàn tay phiên cổn đang định vỗ xuống tiết thiên thu tiếng la chuyển tới sư tỷ cứu ta vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu kỳ lân thú đầy người tường vân vừa thô vừa to đen kịt chân đối với sư đệ giáng xuống tiết thiên thu cứ việc đã có lĩnh mộ mới dù sao còn không có đột phá hơn nữa vừa rồi chiến đấu tổn thất không nhỏ dĩ nhiên bị đá được đầu đầy bao lớn con mắt cũng s ư n g phồng lên về phần mại h ạ kiểu đang bị kỳ lân thú nâng tùy thời đều bị đ o t đi đáng giận con mắt thấu h ồ n g thiềm quế thánh nhân một chiêu bức lui vọt tới bất tử điểu đối với kỳ lân cổ thú trào tới đúng lúc này cướp đi c ả n h cây quế diệp thiếu niên xuất hiện lần nữa nắm cử một khỏa cực lớn viên cầu nhô lên cao rơi đ ậ u đây là lão sư thương khung châu không đúng còn có thánh nguyên chỉ, tang du cổ thụ khí tức thiềm quế thánh nhân m ộ t người cái gì đồ chơi lão sư nhiều như vậy bảo vật nàng cũng không có tư cách đạt được như thế nào tất cả đều đến vị này trong tay m ẫ u chốt còn bị đối phương luyện hóa thành chính thể uy lực có thể so với lục phẩm thánh nhân không ngờ như thế sư đệ một mực cho người tiến đưa bảo bồi đấy khoe miệng co giật sắc mặt khó coi đang muốn vận chuyển lực lượng ngăn trở cái này phi cầu chỉ thấy thứ hai nương theo tới gần lực lượng càng ngày càng mạnh uy lực cũng càng lúc càng lớn hắn dùng lại hà thánh nhân hai chân cho rằng chất dinh dưỡng đem của ta cây quế gieo trồng tại thánh nguyên chỉ trong ý định lần nữa tăng lên thương khung châu uy lực nàng hoa quế cây tuy nhiên bị chấn át dù sao cũng là nửa bước quy tắc cảnh cường giả bản thể một khi bị một lần nữa t r ố n g sống hoàn toàn có thể đem cái này khỏa thương khung c h â u tăng lên tới lục phẩm đ ỉ n h phong cứ việc khoảng cách nửa bước quy tắc còn cách một đoạn nhưng kết hợp bất tử điểu kỳ lân cổ thú toàn thịnh kỳ nàng đều không rất dễ dàng chống lại huống chi hiện tại thời điểm chiến đấu tân cấp binh khí m ẫ u chốt còn lập tức muốn thành công lúc này rốt cuộc biết đối phương đáng sợ cùng khó chơi luyện hóa cây quế lại để cho thương khung châu tấn cấp thoạt nhìn dễ dàng trên thực tế độ khó thật lớn toàn bộ tiên liên giới đều cơ hồ không có người có thể hoàn thành mà ngay cả lão sư đều làm không được bởi vì muốn tại là trong nháy mắt mượn nhờ luyện khí đại đạo thần nông đại đạo phong cấm đại đạo chờ ít nhất bảy tám loại đại đạo lực lượng biết rõ tùy ý trước mắt cái này bảo vật tiếp tục tăng lên lại không có khả năng chống lại thiềm quê thánh nhân bàn tay lớn v ỗ một đoàn nồng đậm ánh trăng đem hắn bao khỏa ở bên trong thực vật muốn sinh trường không chỉ có cần hơi nước cùng dinh dưỡng còn cần quan minh nguyên hoa che đậy nguyên khí châu tấn cấp tốc độ lập tức chậm lại nhẹ nhàng thở ra t h i ề m quế thánh nhân biết rõ thiếu niên phối hợp bất tử điểu chân long kiếm giờ phút này hắn căn bản không cách nào chống lại một tiếng thét dài nại hà ta và ngươi địch nhân lớn nhất là vị này chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem hắn trở nên càng mạnh hơn nữa phá hủy lão sư cùng hoàng t u y ể n đại nhân kế hoạch không nghĩ tới làm hại tự mình như vậy thảm còn dám gọi mình nại hà thánh nhân mặc kệ hội quay người hướng đại hắc bay đi hiển nhiên với hắn mà nói trước đoạt lại n ạ i hà kiều mới là vương đạo biết rõ đối phương mặc dù trọng thương một khi tiến lên đại hắc cũng chưa chắc chống cự được tô ẩn bàn tay run lên lượng thiên thức đã bay đi ra ngoài rầm rầm g i a n dạy chi lực phối hợp bắc minh chi thủy chạy xuôi đi về phía trước n ạ i hà thánh nhân quả nhiên n g ừ n g lại lại vô pháp tiến lên mảy may trước giết hắn đi n ạ i hà kiều là trả lại hay vẫn là không trả về chúng ta lại thương nghị bằng không thì có khả năng chúng ta cũng phải chết ở cái này gặp vị này trong tay còn có bà bối hơn nữa đồng dạng uy lực cực lớn t h i ể m quế thánh nhân lại nhịn không được ân nại hà thánh nhân cũng biết đạo lý này ánh mắt lóe lên lại không đi tìm đại hát phiền thoái mà là lơ lửng không trùng nhìn về phía cách đó không xa tô ẩn một trái một phải hai đại nửa bước quy tắc cảnh siêu cấp cường giả lần nữa đưa hắn vòng dây tô ẩn ra đầu run lên nại hà thánh nhân ta và ngươi trước hết giết t h i ể m quế thánh nhân giữa chúng ta lại thương nghị như vậy đoán chừng chết đúng là ta rồi chẳng muốn nói nhảm n ạ i hà thánh nhân một quyền ném ra toàn thịnh kỳ mà nói thật không sợ người khác hiện tại n ạ i hà kiểu bị đoạt đi hai chân bị chém nước thực lực liền trước khi một phần ba đều không có t h i ể m quế thánh nhân thực muốn chết rồi tử kỳ của hắn cũng đã tới rồi cho nên dù là trong nội tâm đối với t h i ể m quế chán ghét phải chết hận không thể ăn khởi thịt thực hắn thủy như trước không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể cổ nén đúng vậy chúng ta chính thức hợp tác như có vi phạm trời chu đất diện ngọc thủ phiên cổn thiềm quế thánh nhân lại một chiêu l á n h nguyện dạ n g ánh trăng bao phủ xuống mặt sông cũng giống như trở nên trắng bệnh như là kết liếu một tầng giày đập băng hai đại cao thủ không tiếp tục khúc m ắ t đồng thời ra tay tô ẩn lập tức cảm nhận được nồng đẫm áp lực lượng tiên h thước chân long kiếm phối hợp tiểu vũ toàn bộ vận chuyển cường lực nhất lượng như trước cảm nhận được luống cuống tay chân vừa bị đánh đích thảm như vậy vẫn cùng hắn liên thủ người thực tiện tôi ẩn m a n g lên nại hà sửng sốt chúng ta là thánh nhân còn mang mắng chửi người hay sao không cần kỳ quái nói đúng là ngươi ngươi đã quên vừa rồi hắn như thế nào b ă m mất người hai chân hay sao ta một khi bị giết có thể cam đoan nữ nhân này sau một khắc hội lần nữa đối với ngươi ra tay không bằng như vậy chúng ta liên thủ giết nàng trên người nàng bảo vật thánh xương cốt ta đều không mớn đều là của ngươi tôi ẩn tiếp tục nói hắn sử dụng tung hoành sư lực lượng quấy nhiêu chúng ta chia rẽ một khi chúng kế hôm nay chúng ta đều chết ở chỗ này thiềm quế thánh nhân quát tung hoành đại đạo sửng sốt một chút lại hà thánh nhân lập tức sát khí đằng đằng muốn chết gặp lời của mình tái khởi không đến tác dụng tô ẩn thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc vừa rồi hắn hoàn toàn chính xác lặng lẽ sử dụng tung hoành đại đạo lại để cho hai người đều nhận lấy một ít ảnh hưởng lúc này mới lẫn nhau ra tay hai hai trọng thương bất quá bị thương qua đi cũng tự hiểu được còn muốn đầu đ ầ u cơ hồ không thể nào làm được rồi về phần vì sao có thể mượn tung hoành đại đạo đó là bởi vì lâm huyền cho hắn bảy phó hải cốt ở bên trong có tung hoành thánh nhân tung hoành sư dùng ba t h ố n không nát miệng lưỡi chia rẽ am hiểu nhất đúng là dùng tiểu bao la phối hợp hắn ngũ phẩm đ ỉ n h phong lực lượng thi triển đi ra lại để cho hai vị nửa bước quy tắc trung kế cũng không khó nhưng muốn làm cho đối phương tiếp tục trung kế cựu không thể nào làm được rồi liên bù hai kiếm mạnh mà hướng lui về phía saudi đồng thời truyền âm tiểu vũ đại hắc các ngươi ngăn t r ở hai người này ta trước luyện hóa loại hà kiều nói sau đại hắc tiểu vũ đồng thời bay tới bất tử điệu phối hợp kỳ lân hai đại thượng cổ t i ể u tồn tại thần thú nổ thiên địa đều có chút v ậ n mẹo tình huống bình thường chúng chỉ là lục phẩm đ ỉ n h phong khoảng cách nửa bước quy tắc còn có nhất định được tranh l ệ n h căn bản ngăn không được hai người liên thủ nhưng giờ phút này loại hà thánh nhân loại hà kiều bị đoạt hai chân bị chạm thiềm quế thánh nhân hoa quế cây vỡ vụn bị trọng thương thời gian ngắn vậy mà đánh chính là khó bỏ khó phân người này cũng không thể làm gì được người kia n ằ m xuống a tô ẩn một kiếm đối với tiết thiên thu tay phải bổ tới hắn cái này cái tay này là giả tiêu tính toán thoạt nhìn sức chiến đấu không kém thời khắc mấu chốt khẳng định không bằng vừa giáp xong càng so ra kém cánh tay kỳ lân người t i ế t thiên thu ra đầu r u lên liên tiếp lui về phía sau bản thân cũng không phải là đối thủ lại đã trải qua nhiều lần bị cướp đoạt bóng mờ giờ phút này hắn tuy nhiên phẫn nộ lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn chờ sư tỷ tới hỗ trợ lui về phía sau mấy bước trong nội tâm các loại tính toán còn không có nghĩ ra biện pháp tốt lần nữa phát hiện quần áo bị bới tinh quang lần nữa trần như n ộ n g tiểu điều hất lên hất lên thảo thiết thiên thu điên rồi đều ngũ phẩm thành nhân còn đới ra người quần áo cái này đặc sao là người làm sự tình có xấu hổ hay không tựa là cái lúc này t h i tiết thiên thu quần áo thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ lập tức tô ẩn nguyên khí châu chấn động mạnh một cái đem trọn đầu lại hà kiều nuốt xuống ẩm ẩm cầu bên trong ý niệm tuy nhiên bị luyện hóa nhưng làm như t h á n h khí bản thân linh tính như trước ra sức phản kháng sẽ rách hư không muốn lao ra kích động toàn bộ thánh nguyên trì đều đùng đưa tựa như hải khiếu tiến đến còn muốn đi ra ngoài làm cái gì mộng đẹp tô ẩn cường đại tinh thần lực lan tràn xuống tang du cổ thụ n ô đồng cổ thụ hoa quế cây dễ cây đồng loạt đem cầu bao phủ dây thừng đồng dạng đem hắn triệt để vây khốn dùng sức lắc lư vài cái nại hà kiều lại không thể động đậy vô luận tăng du n ô đồng hay vẫn là hoa quế cây đều là không kém gì nó thượng cổ bảo vận phối hợp thánh nguyên trì thương c u n g châu cùng với tô ẩn ý niệm lại khiến nó đào tẩu cũng cũng không cần lan lộn biết rõ đơn thuần vây khốn như trước không giải quyết được trước mắt cục diện phải luyện hóa mới có cơ hội tô ẩn thần sắc mặt ngưng trọng lăng không một chảo nại hà thánh nhân bị hắn thu vào hai chân nổ ra máu tươi đã rơi vào trên cầu cảm nhận được những huyết dịch này nại hà kiểu bên trong ý niệm tựa hồ xuất hiện nghi kỵ cùng do dự con mắt sáng ngời một c ỗ vô địch kiếm ý trong chốc lát dọc theo ngô đồng thụ căn chui vào cầu ở chỗ sâu trong trong đó ý niệm còn không có kịp phản ứng đã bị đại thế nghiên áp q u ấ y thành bụi phấn tô ẩn bản thân thì đến được ngũ phẩm đình phong lại l à khí thánh tiêu diệt khí linh không tính rất khó khăn chém giết đôi phương ý niệm Tô thở một giọt tươi tế ẩn nhẹ nhàng thở ra, một giọt máu tươi tế ra, máu đồng thời tinh thần tuôn ra xuống dưới, thở, dưới, hơi giống xuống ngắn ngủn như cầu ra mấy luyện à cánh tay của chế. hắn bình thường, bị hắn không、chế. Đồng thời, tay bị l khí đại đạo lần nữa hiện ra đến vây quanh nguyên khí châu không ngừng xoay trọn đinh đinh đang đang thanh âm lần nữa vang vọng mà lên hai cai vốn không hề liên quan thần binh lợi khí chậm chạp bắt đầu giao h ò a thương khung châu vi thương khung thánh nhân chỗ luyện chế đại biểu dương n ạ i hà kiều chính là hoàng tuyển thánh nhân bản thể đại biểu âm mượn nhờ âm dương cả hai có thể rất tốt dung hợp huống chi tang du cổ thụ vốn là cắm d ễ tại trên đường hoàng tuyển rất nhanh cực lớn cầu cùng nguyên khí châu hoàn mỹ dung hợp lơ lửng tại thánh nguyên chỉ phía trên cả hai một dung hợp thứ hai khí tức lập tức bạo tăng trước khi chỉ có lục phẩm sơ kỳ mà bây giờ ngắn ngủn nửa cái hô hấp t i ự u phá vỡ gông cùng xiềng xích đ ạ t đến trung kỳ lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng vọn chỉ chốc lát thì đến được lục phẩm đình phong cùng tiểu vũ đại hát so đều không chút nào yếu đi thậm chí càng cường đại hơn hay vẫn là yếu đi chút ít tiếp tục biết rõ dung hợp m ạ i hà kiều hoa quê cây lục phẩm đỉnh phong cũng không phải là cực hạ n tô ẩn lực lượng trong cơ thể điên cuồng g i á p tuân cùng thời khắc đó thành thánh mang đến đầy trời tường vân rơi xuống tiến vào nguyên khí châu nội đã luyện hóa được m ạ i hà kiều loại này tẩm bổ linh hồn thần khí đối với lao sư tàn niệm mà nói những tường vân này có cần hay không cũng không sao cả đã như vậy vậy thì mượn nhờ những thiên địa này ban cho ban thưởng lại để cho cái này binh khí đánh vỡ gông cùm xiến g xích trúng kích rất cao cảnh giới kỳ thánh cầm thánh chu thánh đổ thánh nghệ thánh năm loại thành thánh đạt được ban thưởng tiến vào nguyên khí châu thứ hai biến mất lực lượng lần nữa sôi trào lên giống như dầu nóng nhỏ vào giọt nước trong chốc lát bạo tạc ccc nguyên khí châu khí linh đã nhận được cực lớn bổ dưỡng lục phẩm đỉnh phong lực lượng lần nữa tiến bộ quy tắc chi lực kích động nguyên khí châu giống như là muốn siêu việt tựa như chìm tại dưới nước bóng bàn muốn chui ra mặt nước chìm chìm nổi nổi lại thủy chung chỉ kém cuối cùng một điểm cùng lúc đó trong thiên địa xuất hiện một loại ý niệm tựa hồ không cho phép siêu thoát trời ưu ám lôi đình lập lòe tùy thời đều hàng l â m là quy tắc c h i chủ lôi đình lúc này nguyên khí châu không có khả năng độ qua làm vi chủ nhân ngươi cũng sẽ phải chịu liên quan đến nhanh lên lại để cho loại lực lượng này dừng lại biến sắc dương huyền vội vàng hô lên trong t Nguyên khí cơ h â u b ê thể nhân hoàng cây kịch liệt lắc lư bao phủ nguyên khí châu đem tấn chức lực lượng áp chế xuống đẩy trời lôi điện chậm rãi tiêu tán tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên không có trùng kích quy tắc cảnh thành công thực sự thành công đạt đến nửa bước quy tắc chi cảnh cung thiêm quế nại hà so cũng không yếu nhiều lắm ha ha nguyên khí châu lực lượng tiến nhanh tô ẩn biết rõ lực chiến đấu của mình cũng không hề so trước mặt lưỡng đại thánh nhân yếu một tiếng cười to đem viên cầu r ơ lên đối với trần c h u ỗ i tiết thiên thu t i ể u nện đi qua b à n h một câu nện ở ngực lập tức đem hăn chấn ngũ t ạ n g nứt vỡ thiếu chút nữa chết ở tại chỗ thiểu sư đệ chính tại chiến đấu thiềm quế thánh nhân sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệnh lại chẳng quan tâm cùng tiểu vũ chiến đấu lăng không một chảo đem sư đệ xong rồi trước mặt thẳng tắp hướng lên bầu trời bay nhanh mà đi vậy mà ý định đào tẩu đi được không tô ẩn sao có thể làm cho nàng như nguyện nguyên khí châu lần nữa nệ tới b à anh không gian v ằ n mẹo đem thiềm quế thánh nhân đào tẩu lộ tuyến phong bế trong thiên địa phảng phất xuất hiện một mảng lớn hỗn độn thái âm chân h ò a đan một tiếng gào thét thiềm quế thánh nhân mạnh mà vỗ b à anh một miếng ngượt mà viên cầu bay ra cùng nguyên khí châu đối bính cùng một chỗ lập tức nổ tung bốn phía không gian v ặ n mẹo phương viên mấy ngàn dặm không khí đều giống như bị t r o n g chấp mắt buốc hơi sạch sẽ đi nhân cơ hội này thiềm quế thánh nhân nhẹ nhàng nhảy dựng mượn nhờ một đạo ánh trăng chui vào bầu trời minh nguyện bên trong triệt để biến mất nguyên khí châu xoay tròn đem bạo tạc không gian ổn định đáng tiếc cái này miếng đan không bạo tạc mà là bị ta luyện hóa thân thể tất nhiên càng tiến một bước t ô ẩn nhịn không được lắc đầu thái âm chân hỏa đan cùng thái dương chân hỏa đàn tương sinh tương khắc ẩn chứa âm hỏa một khi luyện hóa thực lực tất nhiên còn có thể bạo tăng đột phá lục phẩm gông cùng xiến xích đều không phải là không được đáng tiếc đối phương muốn chạy trốn trực tiếp hiến tế rồi vội vàng quay đầu chỉ thấy nhược thủy sông yên tĩnh như thường nại hà thánh nhân cũng thừa cơ trốn vô tung vô ảnh rất hiển nhiên vị này thấy mình tu vi tăng nhiều lại có bất tử điều kỳ lân làm bạn không dám t á i chiến hay vẫn là tu vi yếu đi nguyên khí châu luyện hóa lại hà k i ể u hoa quê cây đạt đến nửa b ư ớ c quy tắc cảnh nhưng thực lực của h ắ n hay vẫn là quá yếu chỉ có ngũ phẩm định phong muốn lưu lại loại chuyện l ậ t v ậ t này mấy vạn năm siêu cấp cường giả rõ ràng còn có chút làm không được trừ phi cũng đạt tới giống nhau cảnh giới thở dài qua đi lộ ra mỉm cười rồi đột nhiên gặp được hai vị nửa b ư ớ c quy tắc cảnh cường giả thoạt nhìn nguy hiểm thu hoạch nhưng cũng là thật lớn nguyên khí châu tấn cấp ngược lại là chuyện nhỏ mấu chốt luyện hóa lại hà kiều linh hồn bạc nhược yếu kém phương diện cũng không cần tiếp tục lo lắng hơn nữa quan trọng nhất là có thể nghĩ biện pháp cứu sống vị kia khổng tức nữ hoàng hoàn thành đối với phượng đế hứa hẹn rồi bất quá cứ việc tiến bộ rất lớn cũng làm cho tô ẩn đã minh bạch thương khung hoàng tuyền hai vị đáng sợ tùy tiện hai cái môn đồ thì có loại này tu vi cái gọi là xem lễ chỉ sợ so tưởng tượng càng thêm khó có thể vượt qua ít nhất hai vị này dưỡng tốt thương t i ể u sẽ không bỏ qua loại cơ hội này không chỉ có thực lực của mình muốn vào bước đồng bọn cũng cần lôi kéo đi ngũ hành thánh địa a biết rõ thời gian còn thừa không có mấy tô ẩn bàn tay lớn một chảo lại để cho tiểu vũ đại hắc tiến vào nguyên k h í châu thu hồi mi tâm lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa lâm huyền sư h ì n h thương k h u n g hoàng t u y ể n tăng thêm võ thánh đều quá cường đại hắn thực lực trước mắt xem như không yếu nhưng muốn bình an khiêng qua xem lễ như trước có chút khó khăn cho nên cùng ngũ hành thánh địa liên minh như trước thế tại phải làm t ố t phía trước ta dẫn đường lâm huyền nhẹ gật đầu đang muốn về phía trước bay đi chỉ thấy một đầu màu hồng đỏ thấm cự long bay tới đi vào trước mặt lập tức biến hóa thành một vị thân mặc khôi giáp thanh niên xích nhiêu lúc trước tô ẩn độ kiếp thời điểm t ừ n g theo lâm huyền đi qua thập vạn đại sơn khi bọn h ắ n sư huynh đệ quen biết nhau về sau trực tiếp ly khai không nghĩ tới bây giờ xuất hiện xem đi qua xích nhiêu ánh mắt phức tạp tô ẩn thánh chủ, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi tô ẩn sửng sốt nhục thu thánh nhân vâng xích nhiêu gật đầu xích nhiêu là thượng cổ ngũ t r ả o kim long ngũ hành thánh nhân đứng đầu kim thánh nhục thu thu sủng lần này tới tự làm muốn tiếp đối phương không nghĩ tới còn không có tiến nhập thánh địa đối phương ngược lại tới trước người rồi vậy làm phiền xích nhiêu huynh phía trước dẫn đường rồi mặc kệ mục đích của đối phương như thế nào đều muốn đi qua tô ẩn cũng không xoắn suýt xích nhiêu đi đầu về phía trước bay đi tô ẩn phượng đế lâm huyền ba người theo sát phía sau nhục thu thánh nhân tính cách kiên định cương nghị cũng không cùng nhân tộc liên minh cũng không cùng hoàng tuyền bọn người liên hợp muốn khuyên bảo sợ là không rất dễ dàng ta vốn là muốn mang ngươi liên hợp hỏa thánh trúc dung lâm huyền lặng lẽ truyền âm chẳng lẽ trúc dung thánh nhân dễ dàng khuyên bảo t ô ẩn nghi hoặc nhìn qua ngũ hành thánh nhân đồng khí liên tri đã nhưng cái này nhục thu thánh nhân khó có thể khuyên bảo những người khác có lẽ cũng không kém bao nhiêu đâu nhân loại bắt đầu dùng hỏa về sau t i ế nhân n ậ vậy, p văn với minh không người nhiên sùng Dung Thánh n diễm, thời đại, bởi đối bái. hỏa h ít tộc, tự Trúc có đã nhận được nhận nhân tộc tín ngưỡng. Bởi vậy, giác quan bên trên thêm gần một ít, ta có thể dùng chuẩn thánh thực ngưỡng, quan bên gần dùng chuẩn giác bởi vậy có là ự c Tại ngũ h n thánh như còn h địa đời lâu như vậy, còn làm vậy, ăn cũng k hết ô n đúng g tệ, là c h i u Huyền cố của hắn. Lâm、Huyền、giải h h í c thực ô ẩn n gật đầu. â n ăn tộc hết t là h phẩm chín sau mới tiến vào văn minh thời đại không ít thành thị bộ lạc dùng hỏa diễm vi đồ đ ằ n g tín ngưỡng hỏa thánh cũng đã rất dễ dàng lý giải rồi kim thánh cùng thủy thánh đối với nhân tộc cũng bất hữu thiện ta sợ lúc này thời điểm để cho chúng ta đi qua sẽ xuất hiện cái gì không thể biết trước biến cố lâm huyền cao mày có chút lo lắng kim thánh quản lý ngũ hành nhất tộc không muốn cùng nhân tộc giao hảo ta có thể lý giải thủy thánh đâu nhân tộc cũng dùng nước nước là căn nguyên có lẽ s o hỏa còn muốn sùng bãi a tô ẩn h i ể u kỳ một năm không có hỏa ăn rau quả sinh thực cũng có thể sống sót nhưng ba ngày không có nước người sẽ chết có thể nói nước đối với nhân loại tác dụng to lớn hơn xa quá tải lâm huyền nói nước là nhân tộc cát không thể thiếu nhưng cũng là thai họa v i ê n cổ nhân loại không có tu luyện qua thực lực không được vừa gặp phải thủy thai viên bi không thu không biết muốn chết đói bao nhiêu người nguyên nhân chính là như thế n h â n tộc đã c o văn minh về sau bắt đầu nghĩ biện pháp trị thủy cùng nước tranh đấu hơn nữa năm đó thủy thánh cùng thương khung tranh đoạt bất chu sơn thánh địa một đầu đem sơn mạch đụng rẫy làm cho trời giáng hồng thủy tử thương vô số sớm đã là không chết không nớt đại thù rồi tô ẩn nói không ra lời hòa sở dĩ thụ tôn s ủ n g là vì có thể k h ô n g chế mà nước thật sự hết cách rồi lũ bất ngờ mưa to mặc dù hắn trước khi trọng sinh khoa học kỹ thuật phát đến đã đến đỉnh như trước không thể làm gì bởi vậy lũ lụt cho tới nay đều là nhân tộc địch nhân lớn nhất xem thái độ của hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh a biết rõ rủ thế nào thảo luận cũng không có khả năng đoán ra đối phương mục đích tô ẩn đành phải khoát tay áo có xích n h i ề u dẫn đường trên sông cơ quan cũng không gây ra lên đường bình an vô sự xét qua dòng sông một mảnh cực lớn bình nguyên xuất hiện tại ánh mắt bị nhược thủy sông v ầ n quanh các loại trận pháp ra trí xuống như ẩn như hiện không có người dẫn đường mà nói mặc dù phi hành đến trên không cũng không có khả năng phát giác nam t o à n núi lớn đứng sừng sững tại bình nguyên phía trên hiện lên ngũ biên hình cấu tạo đặc thù lực lượng dùng mỗi một tòa núi làm căn cơ hội tụ cùng một chỗ tạo thành một cái đặc thù tuần hoàn thương sinh tương khắc bổ sung và bài xích nhau đây là ngũ hành chi núi mục sinh hỏa hòa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục kim khắc mục mục khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim ngũ hành tương sinh tương khắc hình thành một cái cự đại tuần hoàn lẫn nhau tầm bổ lẫn nhau thành cựu lâm huyền truyền âm nói thân s á c mặt ngưng trọng tô ẩn nhẹ gật đầu ngũ hành tương sinh tương khắc hắn học tập y học lý luận ở bên trong cũng có cùng loại đạo lý nhưng chính thức nhìn thấy cái này nằm tỏa núi lớn hay vẫn là cảm xúc rất nhiều n a m tòa sơn phong lẫn nhau liên tiếp như cùng một cái đại trận một khi xuất hiện biến cố ngũ hành lực lượng hội lập tức tập trung ở cùng một chỗ tích hỗn độn nghịch â m dương quy tắc c h i chủ đều có thể xé rách khó trách ngũ hành thánh đ ị a năm vị thánh chủ đều chỉ có lục phẩm tu vi đỉnh cao lại làm cho thương khung hoàng tuyền đều chịu k i ê n kỵ náo loạn nửa ngày nguyên nhân tại đây cái này năm toàn núi là ngũ hành thánh nhân bản thể cũng là binh khí của bọn hắn mượn nhờ cái này bất luận cái gì một vị n ạ i hà thánh nhân thiềm quế thánh nhân như vậy nửa bước quy tắc cảnh c a o thủ cũng không là đối thủ lâm huyền tiếp tục nói tô ẩn sửng sốt một chút cẩn thận hướng năm toàn núi lớn nhìn lại lập tức hoảng sợ trải qua vừa rồi đối với nguyên khí châu luyện chế đối pháp bảo lực lượng cũng có càng sâu khắc rất hiểu rõ cái này năm toàn núi lớn có chấn áp ngũ hành năng lực s o nguyên khí châu đều cường đại hơn không ít thuộc về chính thức quy tắc cảnh pháp bảo thì triển đi ra uy lực cực lớn có thể đủ cùng quy tắc c h i chủ tranh đấu rồi nói cách khác ngũ hành sơn nơi tay chính thức quy tắc c h i chủ cũng khó có thể chém giết kim mục thủy hỏa thổ năm vị thánh nhân trong bất kỳ một cái nào không phải nói quy tắc cảnh nhân loại tu thành đều rất khó sao loại này pháp bảo làm sao tới hay sao tràn đầy hiếu kỳ tô ẩn ý niệm khẽ động nhìn về phía nguyên khí châu bên trong khí thánh lý trọng nhĩ nhân loại từ viễn cổ đến thượng cổ đã trải qua không biết mấy vạn năm chưa bao giờ ra qua loại này cấp bậc cường giả nếu không khẳng định đã sớm biết kiếm thánh lý tiểu phu cùng sư thánh dương huyền đồng dạng không có đạt tới làm như vạn vật linh trưởng đều làm không được điểm ấy trước mắt cái này nằm toàn núi lớn nhưng đều là quy tắc cảnh thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi quy tắc cảnh pháp bảo chính là thiên địa sinh ra quy tắc biến thành lý trọng nhi nói tựa như những núi này ẩn chứa thiên địa ngũ hành căn bản nhất lực lượng là ngũ hành ngưng tụ mà thành đại biểu ngũ hành chính thức áo nghĩa chương ba trăm m ư ơ i sáu viễn cổ thú đỉnh một tô ẩn kim ô bổn mạng hỏa là kim ô thánh nhân căn bản mà h án tám chín phần m ư ờ i là vị quy tắc c h i chủ nhược thủy hà phía trên phượng đế tràn đầy lo lắng xem ra ta biết rõ nhưng là ngươi còn có những biện pháp khác mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tô ẩn thở dài nói phượng đế trầm mặc không nói gì đối mặt thiên quế nại hà hai vị thánh nhân mới biết được vạn năm qua cái này hai phe thế lực đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào dựa vào hắn tình huống trước mắt không thể đem ngũ hành thánh địa lôi kéo tới tức liền có hai vị lục phẩm đỉnh phong thần thú một kiện nửa bước quy tắc cảnh binh khí muốn cùng bọn họ đối kháng cũng không có khả năng làm đến cho nên dù là biết do nguy hiểm cũng chỉ có thể nghe theo bởi vì đây là duy nhất đường ra phượng đế trầm âm ngươi không sợ t i ể u tính toán đã nhận được kim ô b u ồ n mạng hỏa nhục thu cũng sẽ đổi ý tô ẩn lắc đầu sẽ không nhục thu thánh nhân rất thông minh hắn tại quan sát cũng không phải là mù quáng đích đầu tư nếu như ta thành công bảo ngày mai địa gian số mệnh tại nhân tộc mà không phải là thương khung hắn tất nhiên hội sớm lựa chọn đứng thành hàng bởi vì thương khung cũng không phải một ngày hay hai ngày muốn diệt hết bọn hắn ngũ hành thánh địa rồi cái này phượng đến nói không ra lời không thể không nói vị thiếu niên này tuổi không lớn lắm xem xét thời thế công phu so với hắn một vị sống năm ngoái lao quái vật đều muốn mạnh hơn nhiều trước mắt cục diện t i ể u như thế tục hoàng triều cái gọi là trung lập người thoạt nhìn lẫn nhau không giúp đỡ trên thực tế nhưng lại hai bên kiếm chỗ tốt người cạnh tranh tất nhiên hận thấu xương một khi thượng vị nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ không lưu t ì n h chút nào tốt rồi biết do hắn hiểu được tô ẩn không t ạ i vấn đề này bên trên x o a n suýt nói phượng đế lần này đi tìm kim ô bổn mạng hỏa nguy cơ trùng trùng ngươi cũng đ ừ n g đi lần này có thể đủ dùng k i ự u t ử nhất sinh để hình dung phượng đế thực lực cứ việc không tính quá yếu nhưng lẫn vào loại sự tình này hay vẫn là t r ê n h lệch nhiều lắm t ố t đã trầm mặc một lát phượng đế gật đầu ngũ phẩm đ ỉ n h phong tại phượng vực tính toán là c ứ n g giả đối mặt lục phẩm c ứ n g giả thậm chí quy tắc cảnh khả năng liền hoàn thủ cơ hội đều không có trước đ ê m khổng tức nữ hoàng cứu tình a tô ẩn mỉm cười tinh thần khẽ động nguyên khí châu lần nữa hiện ra đến phượng hoàng hoa hạt giống đạt được về sau t i ê u chủng tại thánh nguyên t r ỉ nội bởi vì thời gian quá ngắn chỉ rất thưa thớt bắt đầu nảy mầm khoảng cách trưởng thành còn nếu không biết bao lâu tiểu vũ mượn ngươi một g i ọ t huyết dịch bấm tay nhất câu tiểu vũ trong cơ thể một g i ọ t tinh huyết bay tới tô nhẹ nhàng bắn ra hóa thành hơn vạn phần cùng hạt giống giao h ò a cùng một chỗ nông thánh một loại bón phân phương pháp có thể cho mỗi một hạt giống đều được đến nhất súng túc chất dinh dưỡng làm xong những này tô ẩn lông mi dương lên cũng chỉ làm kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái một đầu ẩn chứa thời gian kiếm khí lập tức rơi vào hạt giống phía trên vừa mới dài ra trồi hạt giống bị kiếm khí quét qua lập tức mắt thường có thể thấy được tăng trưởng cách ra tựa như phượng hoàng thất thải đoá hoa lĩnh ngộ một bộ phận thiên thu đại đạo t i ê u tính toán không tá trợ thời gian hàng xa cũng có thể nhanh hơn thực vật sinh trưởng tốc độ trước khi khả năng cần mười năm thậm chí trăm năm mới có thể khai hoa kết quả mà bây giờ kiếm khí kích động xuống ba phút không cần dĩ nhiên thành t h ủ bàn tay lớn một chảo hơn vạn gốc đoá hoa hội tụ mà đến ngay sau đó khôi l ỗ i đại đạo hiện hiện trên không t r ú n g đem hắn bao phủ quy tắc chi lực nhấp nô rèn thanh âm không dứt bên thai không biết qua bao lâu một bộ tuyệt mỹ thân hình bay ra cùng ngủ say khổng tức nữ hoàng giống như lúc không sai chút nào mượn nhờ phượng hoàng hoa luyện chế khôi lỗi thấy hắn luyện chế thành công phượng đế gấp bước lên phía trước lấy ra một bộ y phục cho nàng mặc vào tô ẩn đem khổng tức nữ hoàng bản tôn đồng dạng lấy đi ra cả hai phóng cùng một chỗ lần nữa một chảo nại hà kiều hiện hiện kéo dài qua tại hai cái thi thể phía trên một cái đầu cầu một cái cuối cầu hôm nay trở về tứ chỗ chọn chỉ thiêu đốt quắt chưng phủ thiểm chim cút chân chỉ sắc thuốc kỹ x o a y tước cự thoải mái tồn chỉ trên hai tay cử tô ẩn hơi quỷ dị thanh âm chậm chạp vang lên phượng đế tràn đầy khẩn trương hướng cầu nhìn lại quả nhiên thấy một bộ gầy yếu tàn nghiệm chậm rãi từ tiểu như trong cơ thể đi ra hướng cầu mặt khác vừa đi, đi. tiêu mặt lóng lánh lấy n g â m đen h à o quang vốn gầy yếu vô cùng h ồ n phách như là đã nhận được tẩm bổ dần dần trở nên ngưng thực trầm trọng n ạ i hà kiều chuyên môn hành tẩu quỷ h ồ n cầu không có coi ý thức tán phách lại tới đây đều thức tỉnh h ú n g chi khổng tức nữ hoàng rồi đợi đi đến cầu trung ương h ồ n phách dĩ nhiên phục hồi như cũ tuy nhiên khoảng cách tu vi khôi phục còn kém rất nhiều lại cũng không giống trước khi như vậy yếu đối rồi phượng lang ý thức thanh tỉnh thấy được cách đó không xa phượng đế khổng tước nữ hoàng hốc mát thường đỏ mang theo nhu tình mà ý thiếu như là ta thực x i n lỗi ngươi yên tâm đi ta sẽ đem ngươi cứu sống phượng đế cắn răng ân ta một mực đều tin tưởng ngươi gật gật đầu khổng tước nữ hoàng ánh mắt lộ ra ngượng ngùng chi ý tiếp tục hướng trước một chút khôi phục linh hồn rất nhanh đi vào cầu cuối cùng nhẹ nhàng nhoáng một cái chui vào khôi lỗi bên trong tô ẩn đi vào trước mặt ngón tay liên tục điểm đi từng đạo thánh linh chi khí vô số dược vật dược tính dọc theo huyệt đạo chui vào trong cơ thể thẩm bổ lấy thân thể cùng linh hồn lại để cho hắn càng hoàn mỹ phù hợp đã qua không biết bao lâu tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra linh hồn đã cùng khôi lỗi hoàn mỹ phù hợp đợi nàng thất tỉnh nên không có việc gì rồi đáp ứng phượng đế sự tỉnh làm được may mắn không làm nhục mệnh đa t ạ n phượng đế tràn đầy cảm kích một vạn năm rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy người trong lòng hơn nữa tới ở cùng một chỗ bên này linh hồn cùng khôi lỗi hoàn mỹ phù hợp cầu mặt khác hơi nghiêng thi thể lại không chịu nổi hóa thành b ộ t phấn theo gió phiêu tán đã rơi vào phía dưới nhược thủy hà trong nhân sinh chính là như vậy có tử vong mới có tân sinh ba mươi sáu cổ thánh hy sinh không phải là không vì ngươi sinh ra đời đem người yêu thu lại phượng đế c ả m khái tiểu tử ta xem trọng ngươi ngươi muốn hảo hảo cố gắng nhất định phải thành công như vậy mới không cô phụ các sư phụ nhắc nhở thấy hắn đột nhiên trở nên như vậy lao khí hoành thu tô ẩn không có nhiều l ờ i cổ tay khe đảo đem hoàng hậu cùng phượng tê thu phong ra khoe miệng co lại phượng đế trong chốc lát hóa thành bản thể sau một khắc thanh âm xa xa chuyển đến cáo tử phượng v y ê u dám cứu sống tiện nhân kia ta cựu với ngươi ly hôn hoàng hậu bạo tạc giống như thanh âm vang lên thật sự phượng đế con mắt sáng n g ờ i nam mơ t i ê u tính toán ly hôn cũng trước tiên đem tiện nhân kia giết chết sẽ đem ngươi tiến h tiếng gầm gừ ở bên trong hoàng hậu đồng dạng hóa thành bản thể cấp tốc đổi tới gặp cha mẹ càng đuổi càng xa biến mất ở chân trời phượng tê thu mặt mũi tràn đầy xấu hổ xem đi qua ngươi chuyện cần làm tu vi của ta bây giờ đã lẫn vào không được rồi chỉ có thể về trước phượng vực rồi vị thiếu niên này một ngày trước vẫn cùng nàng cùng một chỗ tìm kiếm tình thánh hải cốt tu vi xa không kịp nàng mà bây giờ chỉ có thể nhìn lên tốt tô ẩn gật đầu có dành lại để cho tống ngọc trở lại còn có ngươi cũng đến xem cựu khúc nói xong phượng tê thu lóe lên đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ thẳng tắp hướng phượng vực phương hướng bay nhanh mà đi nàng có cái gì có thể nhìn bạo lực cuồng tô ẩn lắc đầu không tại xoắn suýt vấn đề này mà là nhìn về phía cách đó không xa thanh niên sư huynh ngươi cũng đi về trước đi nhiều hơn bảo trọng biết rõ sư đệ tu vi mang lên chính mình chỉ làm liên lụy lâm huyền không có nhiều lời quay người lý khai đem người bên cạnh toàn bộ cất bước tô ẩn lần nữa đem tiểu vũ đại h á c thu nhập mi tâm đồng thời ngăn chặn khí t ư c nhận chuẩn phương hướng thẳng tắp hướng mặt trời mọc địa phương cấp tốc bay đi kim ổ thánh địa h ắ n đến rồi ngay tại tô ẩn hướng chính đông phương tiến lên thời điểm một mảnh nghiền nát hư không hai cái chật vật bóng người trôi ra sư đệ quả nhiên có đại khí vận vốn tưởng rằng lần này bị tổn thất nặng gây chuyện không tốt sẽ trực tiếp vẫn lạc không nghĩ tới lại nhân họa đắc phúc đã nhận được lớn như vậy chỗ tốt mới vừa ra tới nữ tử bộ dáng tu sĩ con mắt cựu không đô quang đúng vậy a thiết a n n h ê bên n nam tử, đồng dạng kích động run hướng cánh khổng tản cường Như không gian xé nát. ra tay tay ra mát đem tử, trái vớt tước. tùy thời t đại đều kích khí lực, phải phải hữu h rẩy, rối i ve, võ là xé thiên thu thiềm quế thanh nhân bị tô ẩn đả đà thương đào tẩu về sau hai người hoảng hốt chạy bừa một đường bỏ chạy vốn tưởng rằng không tiếp tục nhan đi gặp lao sư kết quả nộ i nhập thời không loạn lưu tiến nhập một tòa đứng sừng sững tại trong hư không cung điện cái này tòa cung điện không biết tồn tại đã bao lâu theo thời không loạn lưu mà du đãng tìm không thấy phương pháp quy tắc cảnh cường giả cũng khó khăn dùng tiến vào mà bọn hắn lại thuận lợi thành công đủ thấy vật khí là viễn cổ thú đỉnh như trước khó có thể ngăn chặn kích động trong lòng thiềm quế thánh nhân nói thời kỳ viễn cổ tuy nhiên vạn thú tôn long tộc vi hoàng nhưng cùng long tộc đồng dạng cường đại cổ thú số lượng cũng không ít chỉ là huyết mạch quá mức rất thưa thớt sinh sôi nảy nở năng lực quá yếu không cách nào xưng vương xưng bá mà thôi thời kỳ viễn cổ bách thú mọc lên san sát như rừng cường đại thần thú nhiều vô số kể không nói mặt khác đào nột thao thiết hỗn nộn cùng kỳ cái đó một cái đều không thể so với ngay lúc đó long đế yếu thậm chí càng tốt hơn tiết thiên thu gật đầu không tiến vào cái này thú đỉnh căn bản không biết thời kỳ viễn cổ cường đại hiện tại tới vừa so sánh với cái gì đều không tính là ân lên tiếng thiềm quế thánh nhân hiếu kỳ nhìn qua cái này thú đỉnh chỉ có thể bị động tiến vào chúng ta tu vi hiện tại cũng chỉ có thể duy trì đợi ở trong đó không bị giết chết không thể bốn phía loạn đi dạo nhưng lại có thời gian hạn chế không biết ngươi bị chuyển rời đến này ở bên trong được chỗ tốt gì mặc dù rơi cùng một chỗ nhưng kỳ ngộ hoàn toàn bất đồng không nói ra đến căn bản không biết đối phương đã trải qua cái gì tiết thiên thu không có ý định giấu giếm ta tiến nhập giải chi cổ thú v i ệ t giải trí thiềm quế thánh nhân s ư ớ n g sở thanh âm có chút bén nhọn ta nghe nói qua loại này cổ thần thú huyết mạch so về bất tử điều kỳ lân chỉ mạnh không yếu đoán không sai đem ngươi sừng của nó luyện chế thành cánh tay đi à nha thiết thiên thu gật đầu vâng thiềm quế thánh nhân hưng phấn dùng loại này giác luyện chế cánh tay chẳng những cứng rắn vô cùng còn ẩn chứa dũng mãnh công chính khí tượng chỉ muốn cùng ngươi đối kháng tự là thai họa vai phong tạ khí mỗi người được mà chu trì, cho nên cánh tay phải của ngươi ẩn chứa đại nghĩa danh phận t i ê u tính toán tu vi so với ngươi còn mạnh hơn so ngươi tâm trí kiên định rồi đột nhiên gặp gỡ cũng sẽ ám sinh hổ thẹn không dám ứng đối giải trí viễn cổ thú đình trưởng quản luật pháp thần thú đại biểu luật pháp công bình công chính sừng của nó đúng là quy tắc tinh thuần nhất chỗ triệt để luận hóa đại nghĩa bên trên t i ể u chiếm cứ danh phận tiết thiên thu ha ha cười cười nói đúng vậy không chỉ có như thế ta cảm giác đơn thuần cái này cánh tay t i ể u có được nửa bước quy tắc cảnh thực lực một quyền xuống dưới sư tỷ cũng chưa chắc thừa nhận ở thiêm quế thánh nhân nói đó là tự nhiên giải trí là thời kỳ viễn cổ quy tắc cảnh thần thú rõ là không phải phân biệt đúng sai tuy nhiên ngươi chỉ đã luyện hóa được một cái sừng nhưng sở hữu quy tắc chi lực đều ẩn chứa trong đó nếu không thì không cách nào khu động thất phẩm quy tắc cảnh sơ kỳ tu sĩ chưa hẳn không thể chống lại mạnh như vậy thiết thiên thu liễu lưới tuy biết đạo mình đã trở nên cường đại vô cùng không có chiến đấu qua như trước không rõ đến cùng có bao nhiêu lợi hại đó là tự nhiên thiềm quế thánh nhân nói đương nhiên thời kỳ viễn cổ vạn thú mọc lên san sát như rừng chứ nhiều cường giả tầng tầng lớp lớp mặc dù là giải trí cũng không tính là mạnh nhất chỉ tiếc số lượng có ít không có khiêng qua thiên nhân ngũ suy chỉ có thể biến mất tại lịch sử trường h ạ tiếp thiên thu đồng dạng thở dài một tiếng nói sư tỷ hiện tại thế nào quế hoa thụ nghiền nát ngươi lại bị trọng thương không biết khôi phục không vậy vận khí ta cũng không xấu đã nhận được mặt khác một loại thần thú không xương thiềm quế thánh nhân nợ nụ cười à, Thiết t i ê năm Thu thần thú, thiềm thánh Thiết Thiên Thu tử rụt thái thú. trí thần thú, tộc nghi hoặc bình nhân bình chính、so so、phượng hai không nhiêu ưu quế ưu muốn đều muốn đã lâu đồng còn long n giải lại, biết đạo. co so so bao cổ xem xưa âm ra là là Đây đã hấp thu、nguyệt、hoa mà sinh, cùng sư tỉ thuộc tính, hoàn mỹ phù hợp. nguyệt tỉ cùng Năm mà mỹ sư đó ta biết rõ loại này thần thú tin tức về sau gửi hy vọng đem h ắ n luyện hóa chung kích quy tắc cảnh thành công dò xét không biết bao nhiêu năm tìm lần toàn bộ tiên i ê n giới đều chẳng được gì không nghĩ tới vậy mà như vậy đã nhận được thiềm quế thánh nhân nói đem bộ xương này dung nhập bản thân ta không chỉ có thương thế hoàn hảo không tổn hao gì tu vi triệt để khôi phục ẩn ẩn còn có loại sắp đột phá cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra trăm năm nội tất nhiên trùng kích quy tắc cảnh thành công cung tiểu sư đệ sau l ư n g bị tổn thất nặng vốn định lấy sẽ thực lực lớn ngã lại vô pháp cao cư mặt trăng hiệu lệnh một phương không nghĩ tới nhân họa đắc phúc đã nhận được tìm nhiều năm mà không thể được bảo v ậ ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ tựu trở nên càng cường đại hơn thật tốt quá t i ế t thiên thu c ả m khái nói ta cũng đột phá lục phẩm gông cùm xiềng xích hiện tại đã là lục phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân luyện hóa một đầu quy tắc cảnh cường giả độc giác tu vi rốt c ụ c đột phá ngũ phẩm gông cùm xiềng xích chính thức tiến nhập lục phẩm thậm chí vẫn còn tiếp tục gia tăng chỉ cần thời gian đầy đủ trùng kích nửa bước quy tắc cũng không phải việc khó gặp lại đến vị kia tô ẩn tuyệt đối có thể nhẹ nhom chém giết ân ánh mắt lộ ra vẻ tiếp hận thiềm quế thánh nhân nói chỉ tiếc viễn cổ thú đỉnh có đại lực lượng che lớp không cách nào tiến vào mặt khác cổ thú huyệt bằng không thì nhiều tìm mấy thứ chúng ta có lẽ có thể trực tiếp trùng kích quy tắc cảnh thành là chân chính đỉnh cao cừng giả có thể đi vào một lần đã là đại cơ duyên rồi bất quá không sao cả chỉ cần chúng ta triệt để luyện hóa giải trí ưu hình thú có lẽ còn có thể cảm ứ n g được cửa vào cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp đi vào thiết thiên thu nợ nụ cười tuy nhiên chỉ đã luyện hóa được một kiện bảo vật đã bị thú đình ném đi đi ra nhưng nương theo tu vi gia tăng lần sau chưa hẳn không có t ố t dược nghiên cứu tổng có thể tìm được biện pháp như thế thiềm quế tiên nhân lên tiếng lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mặt ánh mắt lộ ra bội phục chi ý làm sao bây giờ muốn hay không giết cái hồi mã thương giết cái kia tô ẩn chúng ta tại thú đình chậm trễ lâu như vậy đối phương khẳng định tiến vào ngũ hành thánh địa rồi nhục thu cộng công thái độ của bọn hắn không rõ tuy tiện đi q a ta thiệt tư một lát, thiết thiên thu t sợ còn Chầm cuối cùng ăn hỏi. đầu. lắp u nhiên hai người đều đã có tiến bộ rất lớn nhưng ngũ hành thánh nhân từng cái đều so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa năm người liên thủ lão sư đều chịu k i ê n kỵ cứ như thế trôi qua khẳng định không được phải sớm làm ra chuẩn bị cái kia minh bạch đạo lý này thiềm quế thánh nhân nhũ m ả y như vậy đi đi tìm kim ô sư h i n h hắn là chân chính quy tắc cảnh c ư ờ n g giả lại để cho hắn ra tay chiêu hàng ngũ hành thánh nhân có lẽ không có vấn đề gì thật sự khuyên can không được còn muốn những biện pháp khác ánh mắt loại lên thiết thiên thu nói có thể trở thành thương khung nhất trong đó tiểu đệ tử trí tuệ tự nhiên không cần nhiều lời trước mắt đến xem tìm kiếm kim ô sư huynh tuyệt đối là thích hợp nhất phương pháp tốt nhất phỏng đoán một phen biết rõ làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì t h i ể m quê thánh nhân chỉ tốt nhẹ gật đầu cùng kim ô sư huynh so thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác yếu đi chút ít vị này ra tay ngũ hành thánh nhân t i ể u tính toán muốn cùng nhân tộc liên minh cũng sẽ nhiều hơn tự định giá một khi thành công không những được lôi kéo cái này năm vị cừng giả còn có thể thuận tiện chém giết vị kia cướp đoạt hắn quế hoa thụ thiếu niên nhất cử lưỡng tiện đi thôi thương nghị xong hai người sẽ rách hư không thẳng tắp hướng kim ô thánh địa bay nhanh mà đi lão sư ta dung hợp ba mươi sáu phó thánh xương cốt có thể trở thành quy tắc cảnh cường giả sao không gian thông đạo nội tô ẩn một bên đi về phía trước một bên hỏi thăm dương huyền chương ba trăm mười bảy viễn cổ thú đỉnh hai đối với quy tắc cảnh hắn biết đến rất ít nếu không là nguyên khí châu trùng hợp trùng kích thậm chí cũng không biết trong đó quy củ trước khi một mực bận rộn không dành hỏi thăm giờ phút này nhàn rỗi làm tình tưởng nói s a o không thể dương huyền lắc đầu phải lĩnh ngộ đặc biệt quy tắc hơn nữa giao phó mới thuộc tính mới có thể thật giống như võ thánh đại đạo một lần nữa giao phó mới hàm nghĩa phân chia thêm nữa loại mới có thể chính thức bao trùm tại nó thượng diện mới thuộc tính tô ẩn nhữ mày cái này đi nơi nào tìm cảnh giới này rất khó khăn đột phá năm đó làm bọn chúng ta đây đều không có thành công võ thánh có thể thành công chỉ sợ cũng là vận khí cho phép dương huyền lắc đầu không phải xem thường hắn đối phương đơn thuần thiên tư lý t i ể u phu càng tốt hơn chỉ tiếc sớm vất lạc bằng không thì cũng không phải là kiếm thánh mà là kiếm đạo quy tắc c h i chủ rồi vận khí cái đó có nhiều như vậy vật khí tô ẩn cười khổ kỳ thật ngươi lĩnh ngộ dung hợp đại đạo t ự là một loại mới tinh quy tắc có thể định nghĩa làm nhân hoàng phát tắc thấy hắn cái này bước biểu lộ dương huyền giải thích tô ẩn sửng sốt nhân hoàng phát tắc dương huyền gật đầu đúng chúng ta truyền thụ những đại đạo này của ngươi đại biểu nhân loại sinh tồn cơ bản nhu cầu tự nhiên là một loại đặc biệt quy tắc t ự là cụ thể thuộc tính cũng không biết nếu là đã biết cái này ở phương diện này tiến hành định nghĩa có lẽ có thể t r ù n g kích quy tắc c h i chủ rồi thuộc tính tô ẩn s ừ n g sốt một chút cẩn thận nhớ lại dung hợp kiếm khí đặc thù một đạo linh quang trong đầu lập lòe chẳng lẽ là dũng khí nhân ái trí tuệ bao la nhân hoàng kiếm pháp hán thi triển thời điểm có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa đại công vô tư công bình công chính sẽ không phải cái này là siêu thoát quy tắc cảnh mấu cho ta dũng khí nhân ái dương huyền s ừ n g sốt một chút lập tức giật mình đúng vậy rất có thể ta năm đó hướng nhân tộc truyền thụ tu luyện c h i pháp cũng không muốn lấy hồi báo chỉ muốn có thể làm cho nhân tộc trôi qua càng đỡ một ít nông thánh bọn hắn cũng giống như thế có lẽ đây mới là nhân hoàng đại đạo đích chân lý mà chúng ta lĩnh ngộ quy tắc c h i lực chỉ là phụ trợ mà thôi tô ẩn nghiêm nghị loại cảm giác này là hắn dung hợp hơn mười loại đại đạo sau phát giác như là lực lượng hoặc như là trách nhiệm như thế nào dũng khí như thế nào nhân ái nhịn không được hỏi lên muốn nói dũng khí hắn có muốn nói nhân ái cũng có bằng không thì cũng không có khả năng ly khai cấm địa về sau tự liều mạng như vậy có thể hắn có loại cảm giác nhân hoàng đại đạo bên trong dũng khí nhân ái cũng không phải n h ữ này g n ta cũng không hiểu nhiều dương huyền cao mày ta biết là cái gì đúng lúc này pháp thánh hàn phi tàn niệm thanh âm vang lên tô ẩn vội vàng xem ra là lực ngưng tụ hàn phi nói nhân hoàng nhân tộc hoàng giả muốn dùng cái này đại đạo siêu thoát Không chỉ có muốn là nhân tộc suy nghĩ, còn phải có lại để cho nhân như nghiệm nghị hết nhất làm đúng là dân tâm chỗ hướng, nhân tâm bố trí. Chỉ có sở hữu nhân tộc đều thừa muốn còn người dòng tín cùng muốn đúng dân có tộc có tộc, lực. được trước có tộc mỗi Mà làm điểm làm tâm tâm suy đều bố là lại là trí. sở ấy, để A tô ẩn giật mình cái này rất khó làm đến a lại để cho một hai người tán thành rất đơn giản lại để cho vô số người tán thành làm sao có thể hắn cũng không phải nhân dân tệ kỳ thật cũng không khó hàn phi cười nói nhân tộc sinh tồn có thể cam đoan ăn mặc ở đi lại như vậy trụ cột nhu cầu cũng có thể thỏa mãn yêu cầu càng nhiều nữa tự nhiên là công bình công chính pháp chế có độ chỉ cần có thể tại ngươi thống lĩnh xuống đối xử như nhau không nặng bên này nhẹ bên kia tự nhiên sẽ đạt được tất cả mọi người tán thành cùng kính trọng công bình công chính tô ẩn bất đắc dĩ cái này như thế nào lĩnh nộ hoàn toàn chính xác rất khó năm đó ta dùng cái này thành thánh t ự là muốn thay đổi biến nhân tộc tư duy đáng tiếc cuối cùng không có có thành công bất quá hàn phi dừng lại một chút nhớ tới cái gì nói cũng không phải là không có biện pháp trong truyền thuyết v i ê n cổ có một loại gọi là giải trí thần thú nó độc giác có được phân biệt rõ đúng sai làm rõ sai trái năng lực nếu là có thể đủ tìm được nghĩ biện pháp l u y ệ n hóa tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đối với nhân hoàng đại đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước đột phá quy tắc cảnh cũng thì có càng lớn ấn dựa giải trí tô ẩn loại này thần thú thời kỳ viễn cổ cũng đã diệt tuyệt đi nơi nào tìm ách đúng vậy à loại này viễn cổ thần thú dĩ nhiên biến mất tại lịch sử trường hà năm đó làm bọn chúng ta đây đều tìm không thấy huống chi ngươi hàn phi bất đắc dĩ cái này mới ý thức tới có chút ý n g h ĩ hao huyền rồi h ô trao đổi ở bên trong tô ẩn dĩ nhiên thông qua được không gian thông đạo lập tức một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện tại ánh mắt cắm vào vân tiêu không biết rất cao liếc nhìn không tới cuối cùng đem thiên địa hoàn mỹ liên tiếp cùng một chỗ nói là núi càng giống là một tòa cự đại cầu cái này là bất chu sơn tô ẩn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tuy nhiên đã sớm nghe nói qua nơi này chính là thương khung chỗ ở tận mắt thấy như trước rung động không thôi thật sự quá lớn trước kia b á i kiến rất nhiều sơn m ạ n h tới vừa so sánh với t i ự u la tiểu vu gặp đại vu mà ngay cả trước khi độ kiếp thập vạn đại sơn đều không đáng giá nhắc tới mà thương khung thánh nhân sẽ ngụ ở đỉnh một thế giới khác nghe nói chừng ba mươi ba trọng nhiều bất chu sơn bị cộng công đụng gây về sau cùng thiên liên tiếp đã bị gián đoạn rồi thương khung sở kiến lập tam thập tam thiên chỉ là hư giả ngụy thiên mà thôi dương huyền lắc đầu ngụy thiên t ô ẩn nói không ra lời đụng gây đều cao lớn như vậy mắt thường nhìn không tới cuối cùng thực không dám tưởng tượng v i ê n cổ thượng cổ rốt cuộc là cái dạng gì thời đại nhân tộc lại là như thế nào gian nan dãy giụa mới có thành tựu i của ngày hôm nay chính thức sừng sững ở thế giới đ ỉ n h phong dương huyền nói kim ô thánh địa ngay tại bất chu sơn chính đông cái kia phiến hải vực muốn đi qua tựu i không cách nào vượt qua cái này phiến địa vực phải sớm nghĩ biện pháp nếu không ta sợ còn chưa tới địa phương đã bị thương k h ô n g phát giác theo mà ra tay chém giết cẩn thận lại nói tiếp bất chu sơn thánh địa cùng kim ô thánh địa là hai cái nhưng muốn về phía sau người nhất định phải trải qua người phía trước đây là không có biện pháp lách qua nguyên nhân chính là như thế mới nói kim ô b u ồ n mạng hỏa muốn đạt được độ khó thật lớn c h ú c dung nhục thu bọn người rất khó làm đến ân tô ẩn nhữ mày lão sư nói không sai hắn thực lực bây giờ mặc dù nhân hoàng đại đạo ngoan lệ hại có thể ngăn chặn tu vi làm cho không người nào có thể phát giác muốn d â u diếm được thương cung sợ cũng không thể nào làm được nơi này đã sớm cho đối phương đánh đã tạo thành một mảnh chuyên t r ú c lĩnh vực đừng nói tu sĩ rồi một con muỗi trải qua đều có thể bị phát giác đã ẩn không thể g ạ t được vậy h a y để cho hắn phát hiện một cái ý nghĩ s ô n g ra hô cổ tay khe đảo một chỉ bút vẽ xuất hiện tại lòng bàn tay ngay sau đó toàn thân cốt cách rung động biến thành mặt khác một bộ hình dáng ngươi muốn ngụy trang tiết thiên thu chứng kiến biến hóa của hắn dương huyền sửng sốt đúng vậy tiết thiên thu là đệ tử của hắn ngụy trang thành hình dạng của hắn mới có thể không bị chú ý thuận lợi thông qua nếu không đổi lại bất luận kẻ nào khẳng định đều bị phát giác một bên dùng bút vẽ tại trên mặt tinh tu tô ẩn một bên giải thích nói bình thường tu sĩ cho dù là thiềm quế thánh nhân loại thực lực này cường giả tùy tiện ngụy trang có thể g i ấ u giếm thương khung khẳng định không được phải mượn nhờ họa đạo lực lượng rất nhanh trở nên cùng tiết thiên thu giống như lúc mà ngay cả dương huyền cũng phát giác không xảy ra vấn đề rồi đại hắc ngươi hóa thành đường vân tô ẩn cũng lo lắng tiếp tục nói đại h á c bay ra tu vi đạt tới nó loại cảnh giới này tùy ý biến hóa thập phần nhẹ nhõm v â n h đường vân hiện hiện t u ẩn lập tức cảm thấy cánh tay phải của mình ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng mượn nguyên khí châu lúc tương tự đ ạ t đến lục phẩm định phong làm xong những này theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm trực tiếp luyện hóa đây là theo tiết thiên thu trong tay đ ạ t đến tuy nhiên cấp bậc xa so ra kém chân long kiếm lại có thể rất tốt che giấu tung tích đi thôi hết thể chuẩn bị thỏa đáng đ e chỗ chỗ, hoa hoa mấy n g hơi trâu, t lượng n thở công phu tô ẩn tịu đi tới bất chu sơn thánh địa phạm vi mới tiến vào trong đó trước mắt hào quang loại lên không gian lắc lư hai bóng người xuất hiện tại trước mặt một nam một nữ đều khoảng bốn mươi tuổi trung niên nhân bộ dáng khí tức trên thân như lên giống như biển thâm bất khả c h á c lục phẩm đ ỉ n h phong tô ẩn đồng tử co rút lại có thể rõ ràng cảm nhận được hai người này thực lực đều đạt đến lục phẩm đ ỉ n h phong so về tiểu vũ các thú không chút nào yếu không hổ là thương không muốn hạ từng cái đều không thể khinh thường là ngọc lạc cùng thiên cung không có gì bất ngờ xảy ra trước khi chỉ có ngũ phẩm đ ỉ n h phong hẳn là thường không dùng bí pháp hỗ trợ tấn trước hơn nữa tấn cấp thời gian không dài mới có chút ít khống chế bất trụ lực lượng dương huyền thanh l m tại trong óc vang lên ân tô ẩn gật đầu hắn cũng đã nhìn ra hai vị này có lẽ vừa mới đột phá nếu không tinh khí nội liễm mặc dù là hán không tra xét rõ ràng cũng không cách nào nhanh như vậy xác định trong nội tâm cùng dương huyền nói chuyện phiếm trên thân thể động tác lại không chần chờ liền bước lên phía trước một bước không người ô m quyền thiên thu b á i kiến thiên cung sư huynh ngọc lạc sư tỷ sư đệ trở lại rồi lần này như thế nào đây có không có hoàn thành lão sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhìn thoáng qua thiên cung không nghi ngờ gì tò mò hỏi cái này tô ẩn mặt lộ vẻ khó khăn có chút hiện hồng ta mới đến ngũ hành thánh địa t i ể u gặp lại hà thánh nhân cùng tô ẩn đánh nữa một hồi không nói trước rồi ý định đi xem đi kim ô thánh địa đi tìm kim ô sư huynh hỗ trợ mặc dù không biết thương khung giao cho tiết thiên thu nhiệm vụ là cái gì nhưng khẳng định cùng ngũ hành thánh địa có quan hệ cho nên hắn cố ý nói chỉ tốt ở bề ngoài đã nói ra nội dung lại chuyển di chủ đề quả nhiên thấy hắn bộ dạng này biểu lộ thiên cung suy đoán sư đệ khả năng lại ăn thiếu không có ý tứ mở miệng không tại tiếp tục truy vấn mà là mỉm cười muốn tìm sư huynh không cần đi kim ô thánh địa lao sư bang sư đệ luyện hóa cánh tay kỳ l ầ n về sau liền cùng với hắn cùng một chỗ giờ phút này cùng tồn tại tam thập tam thiên ta mang ngươi trực tiếp đi qua là được ách tô ẩn khoe miệng co lại mục đích của hắn là trộm lấy bùn mạng hỏa không phải tìm kim ô thánh nhân lại càng không là tìm thương khung thật muốn đi qua khẳng định lập tức lòi đuôi rốt cuộc c h e không thể che hết rồi đa tạ thiên cung sư m i n h ta liên tục không có hoàn thành lao sư lời nhắn nhủ sự tình thật sự không có ý tứ đi tam thập tam thiên hay vẫn là trực tiếp đi kim ô thánh địa à? như vậy cũng có thể giảm b ấ t thoáng một phát xấu hổ gãi g ã i đầu tô ẩn lúng túng nói cái này thấy hắn bộ dạng này biểu lộ thiên cung cùng ngọc lạc đồng thời lộ ra vừng tỉnh đại ngộ biểu lộ cười nói sư huynh đệ tầm đó không cần khách khí như vậy tiểu sư đệ có phải hay không gặp được phiền v h i gì có cần hay không chúng ta hỗ trợ cũng không nhọc đến phiền các ngươi vô luận như thế nào khó khăn ta đều hy vọng có thể chính mình hoàn thành không cô phụ lao sư coi trọng cùng t a i bồi tô ẩn nói cũng đúng là chúng ta lỗ mang rồi thấy hắn không muốn nhiều lời thiên cung không tại truy vấn mà là thân thể một chuyện xin mời đa t ạ tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ngự kiếm hướng chính đông phương hướng bay nhanh mà đi mới đã bay không xa đột nhiên thiên cung thanh â m lần nữa vang lên sư đ ệ còn xin dừng bước a tô ẩn vẻ mặt mê mang nhìn qua không có gì ngọc lạc mỉm cười ánh mắt lóe lên tự là sư tỷ vừa mới đột phá muốn thử một chút tu vi Đã đ gặp ư ợ chương sư đệ, k ô n Thuận tiện bất tiện, cùng n g g biết. bất i l u ậ bản n t h o á một phát. Cũng cho ta cho Cũng ba i thiên đại ế đến t một chút về, thiên thu đại đạo, đến cùng c h về, ẩn đạo, ứ loại lực lượng nào. Cái này, trăm ô ẩn đồng tử co ụ t Trang phát lại. lẽ giống, i Chẳng không h Nguyễn đã bị ệ mười tám kim ô bản mệnh hỏa dưới tình huống bình thường đồng môn sẽ có tỷ thí lại cũng ít khi thấy vị này đột nhiên ngăn lại muốn l u ậ n bản rõ ràng nổi lên lòng nghi ngờ có thể hắn vừa rồi trả lời không chê vào đâu được không có bất cứ vấn đề gì a bất quá lúc này không phải xoắn suýt cái này thời điểm xoay người lại tô ẩn mỉm cười sư tỷ muốn s o thử ta tự nhiên không dám cự tuyệt còn hy vọng sư tỷ hạ thủ lưu tình điểm đến là rừng đó là tự nhiên ngọc lạc nhẹ nhàng cười cười thanh âm như là chuông bạc cổ tay k h ẽ đảo một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay thẳng tắp đâm đi qua len keng len keng kiếm khí còn chưa tới đến trước mặt chợt nghe đến c h â u đ áo rơi vào ngọc bản thanh âm Thành、thúy a n h h t dễ nghe làm cho tâm thần người nhịn không được rung động vị này ngọc lạc thánh nhân am hiểu linh hồn công kích kiếm thuật khả năng không thật cao minh nhưng một khi tinh thần không kiên trì nổi rất dễ dàng ăn được thiệt thòi lớn tô ẩn tuy chỉ là ngũ phẩm đ ỉ n h phong nhưng các loại thủ đoạn thi triển đi ra nửa bước quy tắc cảnh cừng giả đều có thể một trận chiến đối phương linh hồn công kích pháp cứ việc không kém với hắn mà nói hiệu quả lại không là rất lớn lăng không một chảo dưới chân trường kiếm bay ra nhẹ nhẹ một chút rầm rầm một đầu thời gian trường h à hiện ra đến nhược thủy sông thanh tịnh trong suốt tới tiếp xúc cây cối lập tức xuất hiện khô vinh c h i s á c tựa như thời gian xâm nhập cùng thời khắc đó cánh tay phải ẩn ẩn có tường vân rậm rạp một cái kỳ lân hư ảnh huyện hóa ra đến uy thế mười phần đinh đinh đinh đinh hai đạo kiếm quang đối bính cùng một chỗ tô ẩn liên tục lui về phía sau mấy bước sư tỷ đột phá tu vi càng phát tinh thâm rồi tại hạ không là đối thủ ta biết rõ sư đệ lưu lại một tay tốt rồi không cùng ngươi náo loạn nhanh lên đi thôi ngọc lạc khoát tay háo đa tạ sư tỷ tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cấp tốc bay đi vì sao đột nhiên cùng với h ắ n luận võ thiên cung nghi hoặc xem ra không có gì tự là cảm giác có chút không đúng ngọc lạc đôi mi thanh tú nhỏ khởi không có gì bất ngờ xảy ra lần này tiểu sư đệ khẳng định lại đang tô ẩn trong tay chịu thiệt rồi nhưng hắn vì sao không đi gặp lão sư lão sư nhất định sẽ có phương pháp giải quyết ta ta còn tưởng rằng là cái gì nguyên lai là cái này ta ngược lại là biết rõ nguyên nhân thiên cung ha ha cười cười a ngọc lạc hiếu kỳ nhìn qua thiên cung nói ta nghe được tin tức tiểu sư đệ lần này cùng lao sư lập được quân lệnh trạng nếu như không giải quyết tô ẩn trực tiếp tự c u n g đoán chừng lần này không có giải quyết trong lòng có chút lo lắng cái này mới không dám đi gặp thì ra là thế ngọc lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói vừa rồi đối chiến hắn thi triển ra thiên thu đại đạo cùng cánh tay k ỳ lân là tiểu sư đệ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ xem ra là ta quá lo lắng vừa rồi nhìn thấy đối phương thời điểm cảm giác có chút là lạ hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều ân tiểu sư đệ tốt mặt mũi liên tiếp chịu thiệt không có ý tứ nói ra cũng coi như bình thường lần này trở về đoán chừng là muốn lặng lẽ tìm kiếm kim ô sư m ì n h giúp hắn báo thủ lại không muốn bị lao sư biết rõ như vậy đi qua một hồi chúng ta lặng lẽ đem kim ô sư huynh ước đi ra nói cho hắn biết chuyện này bang hay vẫn là không rút t i ể u xem sư huynh ý tứ thiên cung đạo t ố t ngọc lạc gật đầu hai người thẳng tắp hướng tam thập tam thiên phương hướng bay đi may mắn l ĩ n h ngộ thiên thu đại đạo một bên đi về phía trước tô ẩn một bên may mắn nếu không là ở nhược thủy trong sông l ĩ n h ngộ thời gian cùng nhược thủy liên quan cái này khẳng định đã bị ngọc lạc phát hiện tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì vừa mới đột phá lục phẩm đình phong không phải là của mình đối thủ có thể đây là thương khung thánh nhân hạ hổ thực muốn động thủ lập tức đã bị phát giác đừng nói kim ô bản mệnh hỏa rồi trốn đều khó có khả năng chạy thoát thiên cung ngọc lạc biết rõ tiết thiên thu trở lại kim ô thánh nhân khẳng định cũng sẽ rất nhanh biết rõ tin tức phải tăng thêm tốc độ xé rách không gian mấy hơi thở qua đi tô ẩn đã bay ra bất chu sơn thánh địa phạm vi xuất hiện tại trước mắt như cũng là một mảnh bao la đại hải m ê n n g ô n g b ắ n á t nhìn không tới cuối cùng lao sư cũng biết kim ô thánh địa ở địa phương nào nhìn quanh một vòng phát hiện biển rộng m ê n h ngông tìm kiếm một cái hòn đảo cực kỳ khó khăn tô ẩn dò hỏi không biết dương huyền lắc đầu chỉ biết là đứng sừng sững tại đông hải tri tân mỗi ngày mặt trời đều theo phủ tăng cổ thụ bên trên bay ra chiếu rọi đại địa mang đến ôn hòa cái này tô ẩn im lặng thương đương hỏi không kỳ thật cũng tốt tìm hiện tại mặt trời lập tức muốn nhảy ra bình địa mặt chỉ phải tìm mặt trời mọc chỗ t i ể u nhất định có thể đủ tìm được kim ô thánh địa dương huyền nói đi tìm ngô đồng chi hỏa tiến vào bắc nguyên chi địa tìm kiếm lao mạ đến ngũ hành thánh địa một phen dày vò dĩ nhiên đã qua một đêm lúc này trời sắp sáng rồi mặt trời tùy thời đều bay lên tô ẩn gật đầu bốn phía nhìn quanh quả nhiên thấy một điểm yếu ớt hào quang xe rách nào đó phong ấn theo mặt biển xuống chậm rãi bay lên như là cắt bỏ phá màu đen màn sân khấu cái kéo huy sái ra ôn nhuận ngân quang cựu la cái này nhận đúng phương hướng tô ẩn bàn tay lớn một chảo không gian lập tức bị xé nước ra một đạo vết rách cấp tốc tiến lên hô tại ánh mặt trời xuất hiện địa phương ngừng lại như cũng là một mảnh bao la vùng biển cái gì đều nhìn không tới thật giống như ánh mặt trời theo mặt biển sinh ra đồng dạng là gãy đ i ệ t không gian biết chắc là g i ấ u ở cùng loại phong cấm gãy đ i ệ t trong không gian tô ẩn cũng không nóng nảy mà là đem tinh thần tập trung ở trên hai mắt nhìn kỹ đi qua quả nhiên bị phát hiện không đúng đi vào ngón tay nhắm ngay một chỗ vùng biển nhẹ nhẹ một chút ông không gian như là vỏ trứng gà đồng dạng bị mở mạnh quả nhiên thấy một hòn đảo xuất hiện tại ánh mắt tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này loại này g â y điệt không gian phương pháp đã ngăn ngăn không được rồi hòn đảo thập phần bao la đường kính vượt qua vạn dặm một khoả cực lớn cây cối cắm d ễ hắn bên trên cành lá đ ầ y trời đem chọn tòa đảo đều che đậy xuống dưới thân cây c ự c cao cắm vào vân tiêu nhìn không tới cuối cùng tuy nhiên so không lên bất chu sơn thực sự không kém nhiều rồi tô ẩn tràn đầy rung động cái này là phù t ă n g cổ thụ thượng cổ thần thụ hắn cũng đã gặp không ít còn đã luyện hóa được tăng du n ô đồng cây quế nhưng cùng cái này khóa so trên lệnh chính là tại nhiều lắm ân dương huyền nhẹ gật đầu rất rõ ràng hắn cũng rất rung động nghe qua truyền thuyết cùng tận mắt thấy là hai chuyện khác nhau hô trong lúc khiếp sợ một đầu đen kịt tam túc kim ố điểu đem một cái cực nóng viên cầu nâng lên thẳng tắp hướng lên bầu trời bay đi trong chớp mắt ựu rẽ rủa thánh địa phong c ầ m trói buộc hào quang chiếu dọi đại địa toàn bộ tiên i ê n giới đều đắm chìm tại ánh mặt trời bên trong mặt trời mới lên ở hướng đông tô ẩn nhìn chăm chú nhìn sang trước mắt mặt trời đường kính vượt qua năm nghìn dặm rõ ràng so với hắn thánh địa làm được cái kia càng thêm cực lớn cực nóng hào quang bên trong mang theo ôn nhuận chi ý mà không phải là cháy hút vào trong cơ thể ấm áp hết sức thoải mái trước tiên tìm tìm kim ô b u ồ n mạng chân hỏa a dương huyền nói biết rõ lúc này không phải khiếp sợ tạo vật thần kỳ thời điểm tô ẩn cúi đầu hướng trước mắt hòn đảo nhìn sang cùng mặt khác thánh địa đồng dạng cư ngụ vô số cư dân có nhân loại cũng có rất nhiều g i ã t h ú cùng tánh mạng tất cả đều tôn sùng tam túc kim ô xem hắn vi đ ổ đảng tổ tiên nhẹ nhàng nhoáng một cái tô ẩn rơi xuống hòn đảo này bên trên chuẩn thánh không ít đạt tới thánh nhân cảnh lại một cái đều không có bởi vậy mặc dù hắn lơ lửng không trùng quang minh chính đại bay tới cũng không có người có thể phát giác nếu là kim Âu thánh nhân b u ồ n mạng chi hỏa khẳng định tại hắn chỗ ở con mắt rơi vào phù tang thụ bên trên một tòa nguy nga cung điện khảm nạm tại trên cành cây ở trên đảo rất nhiều tánh mạng tất cả đều dùng hắn vi tôn đoán không sai cái này nên là như vậy kim Âu thánh nhân cư ở chỗ rồi hô tô ẩn đi vào trước mặt cung điện tạo hình như là một cái ngồi s ổ m trên tàng cây chim tước ba căn cực lớn cây cột khảm nạm tại trên cành cây không c ó sốt ruột đi vào tô ẩn dạo qua một vòng lông mày không khỏi n h ă n lại trước mắt cung điện không biết cái gì tài liệu rèn mà thành như cùng một cái chính thể tùy tiện sông đi vào nhất định sẽ gây ra đặc thù phong cấm do đó lại để cho kim ô thánh nhân biết được không hổ là quy tắc cảnh thánh nhân cường giả h a hổ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lẻn vào là thái dương chân hỏa hình thành vòng p h o n g hộ dưới tình huống bình thường không cách nào phá giải nếu không không thể khó lặng lẽ im ắng tức đi vào gây chuyện không tốt còn có thể nhóm l ử a trên thân bị đốt thành cho bụi bất quá ngươi luyện hóa qua thái dương chân hỏa đan lợi dụng tốt rồi có lẽ có thể không bị người phát giác dương huyền nói tô ẩn con mắt sáng ngời lúc trước hắn theo tiết thiên thu trong tay cướp đi thái dương chân hỏa đan thứ này thế nhưng mà kim ô thánh nhân hao tốn vô sổ đời giá luyện chế thành công từ xưa đến nay tổng cộng t i ể u ba miếng dùng để đối phó cùng cái này vòng phong hộ khẳng định không có vấn đề tinh thần tập trung đám chìm tại thân thể bên trong một tiếng nhẹ minh vô số thái dương chân hỏa theo trong cơ thể chạy sôi đi ra bàn tay rôi ra cùng vòng phòng hộ tiếp xúc hô lập tức chui đi vào không có đã bị mảy may ngăn cản quả nhiên có thể mang theo kích động tô ẩn nhẹ nhàng l ó e lên chui đi vào trước mắt cung điện rộng rãi bao la nhiệt độ cực cao cơ hồ không có tu sĩ gì chỉ có mấy chục đầu tam túc kim ô hẳn là kim o thánh nhân hậu bối nghỉ lại trong đó những này điều mạnh nhất bất quá chuẩn thánh đình phong không đáng giá nhắc tới cung điện phía trên như là có một thấu kính đem thái dương chân hỏa lực lượng hội tụ tới mấy cái tam túc kim o ngồi s ổ m ngồi ở phía dưới đem hỏa diễm lực lượng hút vào trong cơ thể dung hợp với bản thân bên trong tam túc kim o thượng cổ thần thú có thể hấp thu thiên dương chân hỏa gia tăng tu vi cùng nhân loại hấp thu linh khí tu luyện nguyên lý giống nhau dương huyền nói tô ẩn gật đầu Không hổ là thượng là cắn ổ tuổi thần thú, thoạt những nhìn không này lớn kim ô l m h ị nuốt nhiệt năng nhưng mạnh, n hỏa lại diễm rất độ cao lực, bị vào trong cổ cháy, đổi lại chính đổi họng, không người ngừng lại một ì n không nổi, chúng h thể chịu đều có lại m c hồi ú t nuốt một việc có. Cắn đều không h thái dương chân hỏa cái này mấy cái kim ô như là uống say rồi lảo đảo hướng về đi đến chỉ chốc lát đi vào vỏ trứng trước mặt há mồm cắn một khối vỏ trứng nuốt vào trong bụng bất tỉnh đã ngủ kim ô tuy nhiên trời sinh có thể thôn vệ thái dương chân hỏa nhưng ăn nhiều rồi như trước sẽ làm bị thương đến ngũ tạng lục phủ mà bọn hắn sinh ra vỏ trứng chính có thể hóa giải loại này hòa độc cho nên muốn rất nhanh tiến bộ thôn phệ một thời gian ngắn hỏa diễm về sau tự cần ăn vỏ trứng hóa giải thú thanh y đốn thanh â m truyền đến làm như dùng thú nhập thánh tuyệt thế thiên tài kim ô tuy nhiên số lượng cực nhỏ thực sự hiểu rõ không ít không phải nói thượng cổ huyết mạch đều rất mỏng manh số lượng rất ít sao ta xem kim ô đ i ề u cũng không y ta tô ẩn hiểu kỳ đều nói thượng cổ thần thú huyết mạch mỏng manh không nghĩ tới đường đường kim ô thánh nhân hội có nhiều như vậy hậu bối những không tính là này thuần khiết hậu bối à đại bộ phận đều là kim ô thánh nhân cùng ô nha gà rừng con vịt rõ ràng ngống các loại không chính hiệu điệu sinh thành tựu có hạn nếu không mạnh nhất làm sao có thể chỉ có chuẩn thánh cấp bậc ý ý ấy đốn lắc đầu cái này tô ẩn sửng sốt còn có rõ ràng ngống cái kia vì sao đều là hát hay sao không phải là ban đấy sao kìa ra hỏa đốn đầu, điều, đến đều này rèn mạnh luận cùng sinh lắp là hắc hắc. quá cái cái mẽ, vô gì trong ô không không ô ẩn khẩu lặng. nói, này thánh nhân, im kim là Bất thể thật t quá, vị vị ọ n Không hề để ý tới những tu luyện này ăn vỏ trứng tiểu kim ô, tôi ẩn nhẹ nhàng n g gì cái được. điều tới tiểu kim đều để hề tu h ô, Tô ý vỏ một cơ vào một kiêu ngạo điện trước ngạo mặt. Trong cơ thể luyện hóa thái dương chân hỏa đan đối với gian phòng này tựa hồ có đặc thù cảm ứng quả nhiên đi vào trước mặt lập tức phát hiện bất đồng gian phòng này t r u n g quanh bố c ó phong cấm rậm rạp chẳng trịt r ứ n g hơn mười tầng nhiều tuy nhiên không có phong cấm nhập thánh nhưng đối với phong cấm lý giải không thể so với lâm huyền thấp rất nhanh đã tìm được lỗ thủng chỗ chui đi vào đây là thái dương hỏa thần xa vừa tiến vào đại điện lập tức chứng kiến một chiếc xe ngựa xuất hiện tại trước mặt xa trường năm mét toàn thân vàng lóng ánh mặt ngoài khắc mây mù p h ù văn tản mát ra một cổ lực lượng cường đại tứ phẩm cấp bậc tô ẩn con mắt s á ngời chiếc xe này tuy nhiên không bằng lượng thiên thước chân long kiếm lại cũng đạt tới tứ phẩm thánh nhân cấp bậc được cho một kiện trí bảo rồi đến đều đến rồi không có gì có thể khách khí dù sao cùng kim ô thánh nhân sớm muộn gì đều muốn sinh tử tương kiến tô ẩn cũng không có khách khí vừa nói bàn tay lớn một chảo t i ê u đem bên trong lẩn chứa ý niệm lao đi thu vào chữ vật giới chỉ tuy nhiên thứ này hắn dĩ nhiên không cần dùng nhưng phóng tới thánh địa tương đương với một vị tứ phẩm thánh nhân tọa c h ấ n chính mình không tại thời điểm cung có thể an toàn không ít lấy đi thái dương hỏa thần xa lập tức chứng kiến một thanh đại cung xuất hiện tại trước mặt thân cung chừng dài hơn hai mét dây cung như là một đầu cự long là đại nghệ cung khí thánh lý trọng nhĩ thét lên giống như thanh âm vang lên đại nghệ cung là xạ thánh thần b i n h tại sao lại ở chỗ này lý trọng nhĩ tràn đầy không thể tin được người nói là tiên thánh a tô ẩn im lặng còn lại bảy mươi hai cổ thánh hắn cũng biết danh tự cũng không có cái gọi là xạ thánh rất rõ ràng vị lao sư này tại treo trọc b á n người xác định là mũi tên không phải những vật khác hơn nữa t i ê u tính toán thực sự loại này thanh nhân tống ngọc lao sư khẳng định cũng là thứ nhất không người có thể so với được tiễn thánh không phải cùng tiểu phu danh tự tương tự sao cho nên ta một mực gọi hắn tiểu s ạ đương nhưng cái này không trọng yếu lắc đầu lý trọng nhĩ nói cái này đại nghệ cung là năm đó hắn đi côn luân sơn áp dụng ngũ sắc khoáng thạch tốn hao vô số năm công phu luyện chế mà thành lúc ấy thì đến được ngũ phẩm cấp bậc đỉnh phong nhất lúc từng một mũi tên đem kim ô thánh nhân bắn bị thương tô ẩn lần nữa hướng trước mặt đại cung nhìn sang quả nhiên cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại tựa hồ tùy thời đều kích xạ mà ra long trời lở đất giống như khí linh không có rất nhanh đã nhận ra không đúng cái này đại cung cấp bậc tuy nhiên rất cao nhưng chỉ là cái không vỏ bọc không có khí linh trước thu lấy a về sau khải linh thành công ít nhất là gặp ngũ phẩm thành khí lý trọng n h i đạo tô ẩn gật đầu đem cái này trôi đại nghệ cung lấy đi gian phòng rất lớn bên trong còn có mặt khác bà bối bất quá đã có cái này hai cái trâu ngọc phía trước còn lại t i ể u không đáng giá nhắc tới rồi tô ẩn không không có lưu tình một tia ý thức toàn bộ thu vào nguyên khí châu thái dương chân xa hỏa linh châu hỏa dương thạch thời gian không dài cả cái gian phòng nội bảo vật đã bị quét sạch sẽ tựu i tính toán không cầm những vật phẩm này chế tạo mới binh khí dung nhập chân long kiếm lượng thiên thước nội cũng có thể khiến chúng nó càng tiến một bước ân đây là thái dương chân h ò a đan rất nhanh đến đến đại điện cuối cùng không lớn trên bệ đá lơ lửng một m i ế nguyện n g giống như là mặt trời dực hoàn trước khi phục đã dùng qua thái dương chân h ò a đan kim ô thánh nhân tốn hao vô số năm tổng cộng t i ể u luyện chế ra ba miếng một miếng chính mình phục dụng mặt khác một vị đưa cho sư đệ còn có một miếng vậy mà tại đây thu biết rõ cái này bảo vật đối với tôi luyện n ụ c thân có chỗ tốt rất lớn t ô ẩn lần nữa lấy đi toàn bộ trong đại điện sở hữu b ả o bối đều bị quét qua là hết lúc này cũng minh bạch nơi này rốt cuộc là đang làm gì kim ô thánh nhân tàng bà khố nhanh lên tìm b u ồ n mạng hỏa a những bảo vật này tuy nhiên cũng không tệ nhưng thời gian chậm trễ không được rời phòng t ô ẩn nhữ mày vô luận đại nghệ cung hay vẫn là thái dương hỏa thần xa với hắn mà nói chỉ là dạy hoa trên gấm quan trọng nhất là kim ô bản mệnh hỏa chỉ có tìm được thứ này mới cái gọi là buồn mạng hỏa nếu là ở lại kim ô thánh địa không còn gì tốt hơn nghĩ biện pháp tìm được trực tiếp đào tẩu nếu tại kim ô thánh trên thân người muốn đạt được tiểu ít khả năng mượn nhờ nguyên khí châu cứ việc có thể phát huy ra nửa bước quy tắc cảnh tu vi nhưng cùng chính thức quy tắc cảnh cường giả so vẫn có t r ê n h lệch rất lớn mượn nhờ tiểu vũ bất tử chi hỏa đốt lên một mảnh lá ngô đồng tô ẩn lần nữa vận chuyển trong cơ thể thái dương chân hỏa lực lượng chậm rãi cảm thụ ngô đồng chi hỏa cùng b u ồ n mạng hỏa đều là tiên giới đỉnh phong nhất hỏa diễm tựa hồ ai cũng không phục a i người phía trước thiêu đốt đến nhất kịch liệt thời điểm t ô ẩn cảm t h ụ cung điện ở chỗ sâu trong một tia rất nhỏ năng lượng chấn động lại đối với hắn tiến hành triệu hoán nhận chuẩn phương hướng bay đi quả nhiên đã tìm được một cái tọa độ không gian dùng hết lực lượng hóa khai một cái cực đại tế đàn xuất hiện tại trước mặt là một mảnh rộng lớn quảng trường đủ có mấy trăm vạn mẫu nhiều vô số gương đồng lơ lửng tại mặt đất không trung thái dương chân hỏa huy sai xuống bị mặt kính tiếp thu chiếu d ọ i chính giữa đây là năng lượng mặt trời t ô ẩn mật người trước mắt trang cảnh kiếp này tuy nhiên chưa thấy qua kiếp trước lại thường xuyên tại tv chứng kiến quang phục phát điện mấy trăm vạn miếng lớn nhỏ không đều t ấ m gương theo mặt trời vận chuyển mà di động đem vô cùng vô tận thái dương chân hỏa hoàn mỹ hội tụ cùng một chỗ chiếu rọi ở trên hư không một chỗ tại đây không gian đều bị nướng có chút vạt mẹo tối đen như mực sắc ngọn lửa đem phóng tới hào quang toàn bộ hấp thu trái tim chậm rãi nhảy lên đây là kim ô bản mệnh hỏa con mắt tỏa ánh sáng t ô ẩn kích động sắc mặt đỏ lên không cần nghĩ cũng có thể đoán được cái này là việc này tìm kiếm vật phẩm đây là kim ô thánh nhân thứ trọng yếu nhất để ở chỗ này hẳn là ý định hấp thu càng nhiều nữa thái dương chân hỏa trở nên càng cường đại hơn bước chân đập mạnh đi vào ngọn lửa trên k h ô n g chân nguyên trên không chúng tạo thành một cái cự đại trường ấn l a n g không trào tới lực lượng còn chưa tới đến trước mặt t i ê u cảm thấy sóng nhiệt dọc theo chân nguyên lan tràn mà đến tựa hồ muốn hắn toàn thân nhen nhóm ngay sau đó oanh một tiếng trưởng ấn hóa thành nguyên khí biến mất tại nguyên chỗ khúc khúc cảm thấy ngực bị đốt có chút khó chịu tô i ẩn mày n h í u lại nhanh hắn dùng thái dương chân hỏa đàn tôi luyện l ụ c thân lại dùng lôi đ ỉ n h rèn tiên nguyên tu vi cao cường đại lục phẩm đỉnh phong t i ể u vũ cũng khó khăn dùng chống lại kết quả nhưng lại ngay cả đi vào trước mặt đều làm không được xem ra so ngô đồng chi hỏa còn muốn đáng sợ ngô đồng chi hỏa dung quang chi hỏa hắn đều gặp rõ ràng không bằng trước mắt cái này đoàn màu đen hòa diễm con ngón đúng ra, lượng thiên thức bay ra, thang i ê n thức b y ra, đ ồ d ạ này g không như nhuận như đến ấn có trước tới mặt, bắt đầu như ra, l mị sợ. niệm sợi. tới Chủ cách nhân, không nào gần. ta Ý u n đến. Tô ẩn Tô l ắ có đầu. Thang này c thể một mực ở tại hỏa cầu vị trí trung tâm đủ thấy chất liệu mạnh có thể chống cự nhiệt độ cao n u n g khô loại này cấp bậc binh khí đều thu không đi trước mắt hỏa diễm sẽ không rõ ràng đã đến bảo sơn lại còn muốn tay không m à quay về a lại đem chân long kiếm nguyên khí châu nỗ đồng thụ làm Nại từng cùng lượng thiên thức đồng dạng, không cách nào tới gần màu đen hỏa diễm, chớ nói chi là đem hắn hạ tiểu, cái tới tới diễm, chi đi thức cách hỏa chớ thu nha. kết tất quả, đều màu cả ra, đem là vạn năm trước nỗ đồng dung quang cùng với kim ô bản mệnh hỏa không kém bao nhiêu nhưng nương theo kim ô thánh nhân đột phá đến quy tắc cảnh hơn nữa một mực mượn nhờ thái dương chân hỏa rèn luyện cái này đoàn hắc hỏa uy lực rõ ràng càng cường đại hơn tiên giới đều gọi bên trên đệ nhất dương huyền nói muốn đem cường đại như vậy hỏa diễm mang đi trừ phi đạt tới quy tắc cảnh nếu không rất khó hoàn thành cái này tô ẩn bất đắc dĩ nếu là có loại thực lực này trực tiếp ngạnh đoạt là được rồi không cần phải để ý như vậy kỳ thật cũng không cần có được loại này tu vi tiểu tô ẩn không phải giết đạo thánh sao nếu là có thể l ĩ n h nộ g quy tắc của hắn mượn nhờ trộm cướp lực lượng chưa hẳn không thể đem thứ này trộm đi một mực không nói lời nào tống ngọc đột nhiên mở miệng nói trộm tô ẩn nghĩ hoặc l i ề n tới gần cũng khó khăn như thế nào trộm tống ngọc nói cái này là đạo thánh đại đạo chỗ cường đại cùng ta thiện giải nhân y ỉ có chút tương tự không cần tới gần có thể trộm lấy người khác thứ đồ vật mục đích của chúng ta là đem cái này đoàn hỏa diễm mang đi cũng không phải là luyện hóa chỉ cần có thể tìm nghĩ biện pháp thu vào nguyên khí châu là được không cần phải tới gần tô ẩn xương sở đúng vậy trước khi cùng đạo thánh bạch triển đường giao thủ thời điểm khoảng cách không biết rất xa chiếc nhẫn chữ vật của mình đã bị lấy đi nói như vậy thật đúng là có khả năng đem cái này đoàn ngọn lửa mang l y khai nơi đây minh bạch điểm ấy cũng không nói nhảm tô ẩn cổ tay k h ẽ đảo đạo thánh hải cốt lập tức hiện ra đến tấn chức ngũ phẩm thánh nhân thời điểm chỉ hấp thu đối phương huyết nhục hải cốt còn giữ sở hữu đại đạo quy tắc đều ở trong đó nhất kiếm tam thu cũng chỉ làm kiếm ở chung quanh nhẹ nhàng vẽ một cái trong chốc lát thời gian đã xảy ra cải biến gia tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần từng đạo đặc thù quy tắc trong đầu chạy xuôi hô mở to mắt tô ẩn con ngón đ ú n g ra bạch triển đường hài cốt lập tức vỡ vụn thánh nhân bất hủ bất hủ hài cốt là rất khó đánh nát trừ phi học xong đối ứng đại đạo quy tắc dẫn phát cộng hưởng nguyên nhân chính là như thế hãn tại chuẩn thánh thời kỳ có thể chấn vỡ dược thánh bọn người xương cốt bởi vì thánh xương cốt đều do quy tắc tạo thành lĩnh lộ quy tắc tự nhiên rất dễ dàng xếp phân đem đạo thánh quy tắc dung nhập đan điển bất quá tô ẩn thực lực cũng không gia tăng như cũng là ngũ phẩm định phong ba mươi sáu cổ thánh khống chế là nhân tộc trụ cột đối với nhân hoàng đại đạo chính trực nhân nghĩa dũng cảm có tăng hiệu quả mà cái này gà gãy cầu trộm mà thôi tự nhiên không thể mang đến trợ giúp bất quá hắn cần không phải dung hợp mà là trộm cắp năng lực lĩnh ngộ cái này nội quy tắc thì về sau ngăn chặn lực lượng tạm thời không hiện ra lôi đỉnh cùng thanh chữ lúc này mới xem hướng tiền phương màu đen hòa diễm hít sâu một hơi lăng không trào tới đạo thánh quy tắc hiện hiện bị thái dương chân hỏa bao phủ tại trung tâm màu đen h ỏ a diễm mạnh m à kịch liệt nhảy lên sau một k h ắ c biến mất tại nguyên chỗ hô xuất hiện tại nguyên khí châu chính giữa thành công rồi tô ẩn tràn đầy kích động hắn chỉ là thí nghiệm không nghĩ tới thật sự làm được khó trách tình thánh thiện giải nhân y dìa tùy tiện một chảo người khác quần áo sẽ mất đạo thánh hiển nhiên cũng có chỗ đặc thù so về kiếm thánh đều cường đại hơn hắn bên này kích động nguyên khí châu nội như là xuất hiện địa chấn vừa giống như đã đến tận thế tựa hồ cảm nhận được chính mình bị trốn đi màu đen hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt không ngừng đi loạn trong chốc lát thánh nguyên trì sôi trào nại hà kiều rung động lắc lư tang du cổ thụ nô đồng thụ quế hoa thụ tất cả đều không bị khống chế múa vốn trải qua dung quang chi hỏa rèn nguyên khí châu đạ phi thường đã kiên cố nhưng lúc này lần nữa đã có không chịu nổi xu thế tùy thời đều sụp đổ may mắn tại ngũ hành thánh địa rèn luyện qua một lần bằng không thì khẳng định đã mệt d ã rời rồi dù vậy tô ẩn cũng có chút không có tiếp nhận được sắc mặt một hồng một ngụm máu tươi phun ra linh hồn của hắn sớm đã phân cách một bộ phận dung nhập nguyên khí châu thứ hai xuất hiện biến cố hắn cũng bị thụ thật lớn tổn thương chấn áp một tiếng gầm nhẹ c h ư a nhiều bảo vật bay lên đối với lên hỏa diễm chấn áp mà đi hùng hùng hùng màu đen hỏa diễm đón gió phấp phới nguyên khí châu nội không gian lập tức bắt đầu vạt mẹo bị gây xuất hiện nhiều lần lần lượn tiểu thế giới những tiểu thế giới này không chịu nổi cực nóng nhao nhao bạo tạc trong lúc nhất thời nguyên khí châu nội chật vật không chịu nổi ba mươi sáu cổ thánh tiểu vũ bọn người bị đổi u tới nơi hẻo lánh trên người tất cả đều xuất hiện lớn nhỏ không đều thương thậm chí nguyên khí châu mặt ngoài cũng không chịu nổi xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách còn muốn tùy thời đều bạo tạc nguy rồi chấn ép không được mà nói không chỉ có ta muốn trọng thương gây chuyện không tốt tất cả mọi người sẽ chết tô ẩn sắc mặt khó coi tuy nhiên nguyên khí châu đạt đến nửa bước quy tắc cảnh nhưng cái này đoàn hỏa diễm là k i m ô thánh nhân b u ồ n mạng hỏa cực nóng vô cùng cũng thì thôi còn khống chế theo một quy tắc chi lực dùng tình huống trước mắt đến xem trước mắt thủ đoạn căn bản chấn ép không được các ngươi còn có cái gì biện pháp tốt nhìn về phía ba mươi sáu vị lao sư nhịn không được một tiếng la lên trước mắt có chừng hai con đường có thể đi khi thánh lý trọng nhĩ thanh n m vang lên thứ nhất nghĩ biện pháp lại để cho nguyên khí châu tấn cấp đến quy tắc cảnh thứ hai đem cái này đoàn hỏa diễm v ă n g ra tô ẩn lắc đầu hai thứ này đều làm không được không nói trước hắn đối với quy tắc cảnh biết đến không nhiều lắm coi như song giải không ít không tìm được đặc biệt phương hướng trước cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu không lôi kiếp sẽ trực tiếp đắp xuống đem hắn diệt s á t nói sau hắn là lặng lẽ lẻn vào một khi đưa tới lôi đ ỉ n h kim ô thánh nhân thương k h u n g thánh nhân sợ là lập tức chạy tới đem hắn oanh kích thành tạt bã về phần điều thứ hai chuyên môn đến tìm bổn mạng hỏa vừa đem bảo vật đặt được t i u văng ra chẳng phải đi một chuyến u ồ n g công t ô ẩn thử xem p h ù tang cổ thụ đúng lúc này nông thánh thanh âm vang lên đúng vậy t ô ẩn con mắt sáng ngời vô luận mặt trời hay vẫn là buồn mạng hỏa đều l à động ở cái này khỏa cổ thụ bên trên chính mình không chịu nổi cái này cây khẳng định có thể chịu được minh bạch điểm ấy t ô ẩn lập tức ngẩng đầu hướng trước mắt đại thụ nhìn sang ngang mấy trăm dặm liếc nhìn không tới cuối cùng không nói trước có thể hay không tìm được hạt giống t i ê u tính toán tìm được còn muốn tài bồi cũng khẳng định không còn kịp rồi chỉ có thể trồng nông thánh viên bình hô lên tôi ố t ẩn nhẹ gật đầu thả người đi vào phù tăng cổ thụ một cái cành non trước lấy ra chân long kiếm nhân hoàng kiếm pháp thi triển mạnh mà chém xuống phốc nhánh cây rơi xuống nguyên khí trâu nhoáng một cái thu đi vào rơi vào thánh nguyên chỉ trong trồng cũng x ư n g dâm cành là một loại đào tạo thực vật thường dùng sinh sôi nảy nở phương pháp bình thường là cắt bỏ lấy thực v ậ t hành diệp can mầm mỏ chờ hoặc cắm vào trong đất trong cát hoặc ngâm ở trong nước đợi đến lúc mọc rể sau t i ể u có thể trồng trưởng thành là độc lập mới cây thời gian hàng xa biết rõ thời gian không kịp thủ đoạn run lên thổi phồng thời gian hàng xa bay đi thời gian nháy con mắt phù tăng cổ thụ nhánh cây mà bắt đầu dài ra dễ cây không ngừng hấp thu thánh linh chi khí rất nhanh tăng trưởng biết rõ p h ù tăng thụ đối với thái dương chân hỏa nhu cầu càng lớn tô ẩn c o n ngon búng ra trước khi lấy được thái dương chân hỏa đan bay đi kim ô thánh nhân hội tụ mấy ngàn n ă m chân hỏa lực lượng lập tức tán rơi mà xuống dọc theo cành lá dùng đi vào đã có nông thánh thủ đoạn cùng với sung túc dinh dưỡng nhánh cây rất nhanh tăng trưởng mắt thường có thể thấy được rất nhanh gia tăng cành lá dọc theo nguyên khí châu rất nhanh lan tràn cùng t ă n g du cổ thụ quế hoa thụ nô đồng thụ ra hỏa cùng một chỗ ẩm ẩm kim ô bản mệnh hỏa cháy đi ra gãy đ i ệ không gian bị phù tăng thụ khe chống bọt khí vỡ tan ra hô như là đã tìm được quy túc b ồ n mạng hỏa lại không có trước khi nôn nóng mà là hiện hiện tại một căn trên chặt cây tựa như một cái về nhà tiểu đ i ể u thành công rồi nhẹ nhàng thở ra tô ẩn nhìn về phía b ố n phía mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bất quá vừa rồi dày vò quá độc ác nguyên khí trâu xem như trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng tuy nhiên mượn nhờ phù tăng thụ tạm thời ổn định kim ô bản mệnh hỏa nhưng vừa rồi huyên náo quá dữ tợn rất nhiều phát bảo cái ù n liên tiếp, bị lần nữa g cầu tiếp, bị xé r c h h xuất ệ này từng đạo vết、rách. Thương khung châu mặt khung n g đạo o rách. châu i nhiều đường vân, thời gian ngắn khó có thể chữa trị. Nói cái cũng có có chữa cách khác, đường vân, ngắn n khó rất trị. thể à miếng nửa bước quy tắc cảnh pháp bảo chính mình lớn nhất dựa trong thời gian ngắn nhất định là không thể dùng bất quá cũng có chỗ tốt cái kia chính là kim ô bản mệnh hỏa cường đại như vậy mượn lực lượng của nó không ngừng nung khô rất nhiều pháp bảo có thể rất tốt dung hợp nếu không như trước khi như vậy giải r ắ t rồi một khi hoàn toàn dung hợp thành công cái này nguyên khí châu tất nhiên có thể chính thức bước vào quy tắc cảnh trở thành quy tắc chi binh chương ba t r ư ờ i chín cướp lấy giải chi sừng hô đem nguyên khí châu thu vào mi tâm tô ẩn tùy ý bổn mạng hỏa không ngừng rèn luyện phá rồi lại lập một lần nữa vững chắc cái này mạnh nhất pháp bảo chính mình lại lần nữa hướng trước mắt cung điện nhìn sang lĩnh ngộ đạo thánh đại đạo trong mắt thế giới cùng trước khi đã có rất lớn bất đồng trước kia mặc dù có bảo vật chỉ cần che giấu không cần thần thức dò xét sẽ rất khó phát giác mà bây giờ vô luận tàng bao sâu liết đảo qua đi tự có thể biết được thậm chí liền giá trị đều có thể phân biệt ra được đến không hổ là t h ầ n thâu cùng kiếm thánh đồng dạng đồng dạng đem năng lực tu luyện đến trong đôi mắt ít nhất sẽ không đổ vào bà bối nhẹ nhàng cười cười tô ẩn chào tới ẩm ẩm trong cung điện vô số bảo vật hơi chút chân quý một ít tất cả đều bay lên hướng hắn lòng bàn tay hội tụ tặc không đi không đến đều đến rồi không đem đối phương trộm được quần lót đều không có thật sự thực xin lỗi chính mình trong cung điện một cái tính chất đặc biệt trên nệm em một đầu tiểu kim ô vừa đã tiếp nhận thái dương chân h ỏ a cháy có chút khô nóng đang muốn nhấm nháp thoáng một phát mỹ vị chỉ thấy trước mặt vỏ trứng lập tức biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng chít chít toàn bộ điệu ngẩn ngơ còn không có kịp phản ứng dưới thân chân quý nệm em cũng không có v ớ i anh một tiếng tiểu kim ô khí sắc bạo tạc triển khai cánh đang muốn bay ra ngoài nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì cái này mới phát hiện trên người cường đại nhất lông vũ cũng bị người đánh cắp rồi toàn thân chùi lủi tựa như n ổ lông gà rừng phù phù rơi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại tường bản mặt đất mái ngói hội h o ạ n chỉ cần trong phòng hơi chút đáng giá bị trộm không còn một mảnh chính cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy mẫu thân một chỉ gà mái vội vã đi vào trước mặt vẻ mặt hề hoài có chút nhớ nhung khóc ta trong bụng trứng bị người đánh cắp rồi trứng đều có thể trộm thiểu kim ô triệt để mộng đây rốt cuộc đến rồi cái dạng gì quái vật đồng dạng một màn phát sinh ở toàn bộ kim ô thánh địa đạo thánh đại đạo đảo qua chỗ một cái bảo vật đều không có lưu lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thấy như vậy một màn con chuột để đến, đến rồi đều rơi lệ quá độc ác trộm bảo vật cũng thì thôi liền lông vũ trong bụng trứng đều trộm muốn hay không ác như vậy thương khung thánh địa thương m t ậ p tàm thiên đỉnh cao nhất. Thiên đỉnh hai cung, Ngọc n cao Lạc g ờ i tới, bay quả khung thánh nhân cũng không quay đầu chúng ta tìm ki m ẫ sư h u y n h có việc cùng hắn thương nghị sợ hai tiểu sư đệ xấu hổ thiên cung cuối cùng không có đem gặp được sự tình nói ra cùng thương khung thánh nhân giải thích một câu ki m ẫ theo thiên cung b ọ n người hướng ra phía ngoài bay đi đã đi ra tam thập tam thiên lúc này mới hiếu kỳ nhìn qua đến cùng chuyện gì làm phiền sư đệ sư muội tự mình tới tìm ta là tiểu sư đệ lại tại cái đó tô ẩn trong tay ăn phải cái lô vốn vừa rồi chúng ta gặp phải mặt lộ vẻ khó khăn tựa hồ ý định cho ngươi ra tay giúp đỡ lại không có ý tứ đến tìm ngươi thiên cung đạo hắn ở đâu kỳ mố thánh nhân đạo thiên cung nói sợ bị lao sư trách cứ đi ngươi thánh địa đi chờ tiểu t ử này kim ô thánh nhân cười lắc đầu ta biết rõ hắn lo lắng cái gì lão sư làm sao có thể thực đối với hàn tiến h không thể không nói qua chú ý cẩn thận rồi được rồi vừa vặn qua đi xem chuyện gì xảy ra muốn ta như thế nào hỗ trợ hô nói xong mang theo thiên cung ngọc lạc hai người thẳng tắp hướng kim ô thánh địa phương hướng bay đi cùng lúc đó thương khung thánh địa bên ngoài không gian một hồi lắc lư hai bóng người hiện ra đến đúng là từ viễn cổ thú đình trở lại tiết thiên thu thiềm quế muốn hay không trở về cùng lão sư nói một tiếng gặp bất chu sơn tựu i đứng sừng sững tại trước mắt thiềm quế thánh nhân đạo tiết thiên thu lắc đầu ta trước khi tại lao sư trước mặt phát hạ lời thề kết quả lại sát vũ mà về một khi bị lao sư biết rõ độ tín nhiệm tất nhiên giảm xuống đợi liên hệ kim ô sư huynh giải quyết xong ngũ hành thánh địa rồi nói sau cũng thế thiềm quế thánh nhân dừng lại một chút nói vừa vặn ta biết rõ một cái đường nhỏ không thông qua thương khung thánh địa cũng có thể đi vào sư huynh chỗ ở lặng lẽ đi qua tuyệt đối không có người phát hiện làm phiên sư tỷ rồi thiết thiên thu con mắt tỏa ánh sáng như vậy tốt nhất hắn hiện tại nhất cần phải làm là thấp đ i ệ u không nói thêm lời thiềm quế thánh nhân đi đầu dẫn đường quả nhiên vượt qua thương khung thánh địa phòng ngự xuất hiện tại bao la mặt biển kim ô thánh địa gần trong c ă n g t h ớ c tốt rồi s i ê u tập không biết bao lâu không sai biệt lắm cạo địa ba thước làm cho cả kim ô thánh địa b a o đều không có thừa một căn tô ẩn lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu không hổ là đạo thánh đại đạo một khi động thủ phàm là có chút giá trị nửa điểm cũng sẽ không lưu lại đem tín ngưỡng cùng một chỗ lấy đi ánh mắt lóe lên đạo thánh có thể ăn cắp tín ngưỡng kim ô thánh địa sinh linh rất nhiều khẳng định cũng tích góp từng tí một không ít thánh linh chi khí vừa vặn cùng một chỗ t r ố n g đi cho thánh nguyên chỉ cung cấp động lực nghĩ vậy cũng không nói nhảm l a n g không một chảo một nhánh sông giống như đại đạo lập tức hiện ra đến ngang cả tòa đảo thi triển đại đạo che giấu thân hình tự nhiên cũng t i ể u giấu giếm không thể tiết thiên thu dung mạo xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt thu đạo thánh đại đạo mạnh mà một cuốn huyện như lôi đình hàng lâm kim ô thánh địa tích xúc không biết bao nhiêu năm tín ngưỡng chi lực bị nạnh g xanh xanh rút ra thật tốt quá tô ẩn con mắt sáng ngời thánh linh c h i khí do tín ngưỡng chi lực hội tụ mà thành dựa theo tình huống bình thường thánh nhân chỉ có thể hấp thu riêng phần mình tín đồ tín ngưỡng không có khả năng lấy đi người khác đạo thánh bất đồng không những được đem những vật này trộm đi còn có thể bắt hóa thành chính mình đại đạo kích động một lát sau vô số lực lượng hướng nguyên khí châu mạnh vào qua những thánh linh này chi khí có thể đủ tăng lên bốn vị lục phẩm thánh nhân mặc dù không có chém giết đạo thánh lấy được nhiều thực sự rất lợi hại rồi ít nhất so trong cơ thể hắn tích xúc đều muốn hùng hậu nhiều không hổ là quy tắc cảnh c ư ờ n g giả của cải thật là d à i không ngươi đến cùng là người nào cũng dám trộm lấy thánh nhân tín ngưỡng thánh nhân lão nhân già ông ta sẽ không bỏ qua ngươi chứng kiến không trung thanh niên không kiêng nể gì cả trộm đi tín ngưỡng của bọn họ kim ô thánh địa tất cả mọi người đều cảm thấy điên rồi nguyên một đám phẫn nộ gào thét có chút thực lực mạnh mẽ vừa muốn sung lên đã bị ẩn chứa thời gian đại đạo kiếm khí chém thành hai khúc ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp đã bị chém giết hơn một trăm vị c h u ẩ n thánh tín ngưỡng chi lực cũng bị siêu cạo sạch sẽ có thể đi n h à gặp trước mắt kim ô thánh địa dĩ nhiên g ô n g tuyết cái gì đều không có còn lại t ô ẩn lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn xoay người từ trước đến nay phương hướng bay đi hô nhẹ nhàng n h ó á n g một cái theo phong bế không gian chui ra ngoài lần nữa xuất hiện tại mặt biển lúc này sáng sớm đã lơn sáng mặt trời bị một đầu kim ô lưng coõng r á t không trung ánh mặt trời huy s á i xuống mang theo ôn hỏa hương vị đang muốn hướng về bay đi t ô ẩn đột nhiên ngừng lại nhẹ nhàng n h ó á n g một cái chui vào mặt biển ẩn giấu đi lập tức nhân hoàng cây vận chuyển đem toàn thân k h í tức gáp chế thành không tồn tại một cái điểm vừa làm xong những n à y hai bóng người xuất hiện lên đỉnh đầu giống như có người nữ tử thanh n â m vang lên đây là kim ô thánh địa có tu sĩ ra ra vào vào thập phần bình thường đừng làm trễ mãi nhanh lên đi qua đi thanh niên thanh n â m lơ l ế n nữ tử gật đầu hai bóng người rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ thiết thiên thu thiềm quế bọn hắn chẳng những không có việc gì thu vi còn giống như đã có đột phá đáy nước tô ẩn đồng tử co rút lại trước khi tại nhược thủy hà bên trên đã giao thủ hai vị này đều bị trọng thương dựa theo đạo lý trong thời gian ngắn rất khó khỏi hẳn không có ngờ tới ngắn ngủn một canh giờ không đến chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì tiết thiên thu tu vi càng là đột phá ngũ phẩm cùn g đặt đến lục phẩm đ ỉ n h phong làm sao làm được nhất là cánh tay ẩn chứa công bình công chính khí tức cho người một loại viễn cổ mà đến trầm trọng cảm giác so với t r ư ớ c cánh tay kỳ lân càng cường đại hơn là giải chi giác Ý đốn kích động thanh â m có chút phát r u n giải trí không nhìn lầm mà nói tiết thiên thu cánh tay đúng là cổ thú giải trí sừng luyện chế mà thành nếu như ngươi có thể được đến hơn nữa luyện hóa tu vi đồng dạng có thể đột phá lục phẩm đình phong không chỉ có như thế t r ù n g kích quy tắc cảnh cũng sẽ gia tăng càng lớn khả năng Ý ghi đốn vội hỏi thật đúng là muốn cái gì đến cái gì trước khi cảm thấy tìm kiếm cái này thần thú độ khó thật lớn ít khả năng không nghĩ tới đã bị tiết thiên thu đạt được hơn nữa luyện hóa thang này thật đúng là tống bảo đồng tử thiếu cái gì tiễn đưa cái gì lại để cho người không thích cũng khó khăn thiềm quế thánh nhân khí tức trên thân cũng trầm trọng không ít có lẽ cũng đã nhận được cổ thú hải cốt dương huyền nói cùng lực lượng của nàng như vậy phù hợp lại để cho người chút nào cũng nhìn không ra không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thái âm vũ h ì n h thú nói đến đây y đốn nhớ tới cái gì mày nhữ lại nhanh chẳng lẽ bọn hắn đã tìm được viễn cổ thú đ ỉ n h tô ẩn n g h i hoặc đó là cái gì y thi đốn giải thích viễn cổ thú đ ỉ n h là thời kỳ viễn cổ dùng long tộc cầm đầu thành lập triều đình trong đó không ít viễn cổ thần thú đều đạt đến quy tắc c h i chủ cảnh giới cực kỳ c ư ờ n g đại bất quá tại c ư ờ n g đại chủng tộc không có siêu qua thiên đạo t i ê u kháng bất quá kiếp nạn thiên nhân ngũ suy hàng lâm tất cả đều tan thành mây khói biến mất tại lịch sử trường h ạ thú đ ỉ n h cũng bởi vậy mất tích tại thời không loạn lưu bên trong không người biết được mặc dù long tộc cũng không có lưu lại truyền thừa hai người bọn họ đồng thời đạt được giải trí h u hình hài cốt trừ phi tìm được cái chỗ này nếu không không có mặt khác bất luận cái gì khả năng tô ẩn l u lưỡi lưới, còn có như vậy địa phương y t h đốn thời kỳ viễn cổ xa xoa hiện tại đáng sợ nhiều dù vậy tàn phá như trước không có kháng trụ hư giống như lại có người đến tô ẩn lần nữa n g n g đầu quả nhiên thấy ba bóng người đồng dạng hướng kim ô thánh địa bay đi trong đó hai cái không lâu mới thấy qua thiên cung ngọc lạc phía trước nhất một t r u n g nhân nhân khí tức giấu ở trong cơ thể lại để cho người nhìn không ra đến cùng rất mạnh nhưng thân thể t r u n g quanh quy tắc vẫn quanh không cần đoán cũng biết so l ạ i hà bọn người càng cường đại hơn kim ô tô ẩn đồng tử c o r ụ t lại ngoại trừ vị này thật sự nghĩ không ra những người khác đúng vậy đúng là kim ô thánh nhân vạn năm trước ta đã thấy một lần không nghĩ tới trở nên đáng sợ như vậy rồi lý tiểu phu thanh â m vang lên vạn năm trước vị này cùng hắn chiến đấu chưa hẳn có thể chiến thắng mà bây giờ hắn chỉ là khôi lỗi đối phương lại sớm đã đột phá quy tắc chính thức đứng ở thế giới đỉnh phong nhất hô cũng không phát hiện dấu ở trên biển tô ẩn ba người bay vào thánh địa đi mau đợi bọn hắn biến mất tô ẩn lúc này mới cảm thấy đầy người mồ hôi lạnh chui ra mặt nước phá không bay nhanh như trước ngụy trang thành tiết thiên thu bộ dáng lần này không có thiên cung ngọc lạc ngăn trở mấy hơi thở qua đi rời đi rồi bất chu sơn phạm vi đứng tại khoảng cách thương khung thánh địa không sai biệt lắm hơn một vạn dằm một cái ngọn núi phía trên tô ẩn cũng không nóng nảy ly khai mà là túi đầu trầm tư không biết nghĩ cái gì thấy hắn cái này bộ dáng dương huyền an ủi nói kim ô thánh nhân phát hiện b u ồ n mạng hỏa bị trộm toàn bộ thánh địa bị ngươi dày v ò thành như vậy nhất định sẽ phát điên chúng ta hiện tại tốt nhất đem hỏa diễm đưa cho nhục t h ù thứ nhất chuyển di mâu thuẫn thứ hai Cũng có thể làm cho cùng ngũ hành thánh địa không thể không n thể thể h làm địa ân ta ộ c liên Ấn. hợp. t biết do những này tô ẩn lắc đầu bất quá hiện tại vẫn không thể lý khai bởi vì làm như vậy mà nói càng thêm nguy hiểm dương huyền s ư ơ n g sở lập tức giật mình đối phương nói không sai từ nơi này đến ngũ hành thánh địa khoảng cách vượt qua trăm vạn dặm muốn rất nhanh trở về chỉ có thể xé rách không gian xây dựng thông đạo mà mặc dù đi loại thông đạo này cũng là cần tốn hao thời gian không có khả năng đi vào liền từ mặt k h á c một bên đi ra ngoài nói cách khác tu kiến thông đạo không có hơn mười phút đồng hồ cũng không có khả năng trở lại nhược thủy hà bờ mà thời gian lâu như vậy kim Ô thánh nhân một khi đuổi theo hoàn toàn có cơ hội đánh nát con đường lại để cho hắn lâm vào không gian l o ạ n lưu thật muốn như vậy đồng dạng gặp được rất lớn nguy hiểm đã như vậy không bằng ở chỗ này chờ đợi kim Ô bọn hắn đi trước chính mình lại theo sau phản một con đường riêng mà đi càng thêm an toàn đương nhiên mấu chốt nhất chính là đã đến giải tri thánh xương cốt cứ như vậy đi thật sự có chút không c a m l ò n g chờ một lát nhìn xem có cơ hội hay không tùm lấy đến t ô ẩn ánh mắt lập l è dương huyền bọn người im lặng đây chính là thương khung thánh địa phụ cận kim Ô thánh nhân thiềm quế thánh nhân thiên cung thánh nhân ngọc lạc thánh nhân hơn nữa tiết thiên thu tất cả đều đạt đến lục phẩm đã ngoài liên hợp cùng một chỗ hoàng tuyên đích thân tới đều chưa hẳn có thể chống lại không muốn lấy đào tẩu còn muốn g i ậ đồ người là tên điên sao một khi phát hiện chuyện không thể làm trực tiếp đào tẩu biết rõ thiếu niên này điên cùng lên so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn dương huyền đành phải giao đại một câu yên tâm tô ẩn gật đầu không tại nhiều nói mà là lần nữa đem khí tức ngăn chặn giấu ở trong núi rừng kim ô thánh địa xảy ra chuyện gì nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi b a o đều không có một căn thánh địa tiết thiên thu cùng t h i ể m quế thánh nhân liếc mắt nhìn nhau toàn bộ đều có chút phát n g ộ n trước kia đã tới kim ô sư huynh hang ổ a linh khí sung túc vui sướng hướng vinh tràn đầy vui sướng hương vị như thế nào hiện tại theo vào chiến trường tựa như còn dám trở lại ta muốn giết ngươi dù là liều tính mạng cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận thiện nhân ta muốn giết ngươi chính tràn đầy không g i ả i tựu chứng kiến vài đầu tiểu kim ô gầm thét lao đến còn không c o tới gần ngọn lửa trên người đem bốn phía không khí đốt chỗ ba ba giòn vang bùn mạng chân hỏa bất quá mạnh nhất chỉ có truyền thánh thiếu một ít hợp đạo mà thôi đối mặt lục phẩm đỉnh phong cấp bậc tiết thiên thu loại này hỏa diễm cái gì đều không tính là những nhữ như mày tiết thiên thu bàn tay khẽ vỗ thời gian trường hà xuất hiện đem chúng điều ngăn cản ở bên ngoài không cần cái này đầu đại đạo khá tốt khẽ động dùng rất nhiều tiểu kim ô càng tức giận hơn nguyên một đám máu tươi phun ra đem b u ồ n mạng hỏa thiêu đốt đến mức tận cùng các ngươi muốn làm gì lại không dừng tay ta phải trả đánh còn chưa hiểu tình huống đã bị vây công tiết thiên thu hô to sùi rơi vào đường cùng trên tay tăng lực bành bành bành bành vai đầu kim ô không chịu nổi từ không trung hướng phía dưới truy lạc nhưng vào lúc này cách đó không xa một hồi lắc lư kim ô thánh nhân thiên cung ngọc lạc đi đến sư đệ ngươi đang làm cái gì ra đầu nổ tung kim ô quát lớn lợi còn chưa dứt nhìn rõ ràng thánh địa bộ dáng không khỏi cứng đờ trong nơi này hay là h ắ n ra ổ chó t đều không bằng a p h ụ thân người rốt cục trở lại rồi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a tiết thiên thu chưa kịp trả lời rất nhiều tiểu kim ô khóc bay tới thanh âm tựa như chim quên thê thảm vô cùng thằng này đem thánh địa toàn bộ bảo vật cướp sạch không còn còn đối với chúng ta ra tay nghĩa ô trần ô huyền ô ô ô đã bị g i ế t không chỉ có như thế còn đem lông của chúng ta n ổ sạch sẽ m â u thân đều không có bông tha trứng đều bị lấy đi nha cướp bóc bảo vật sát hại hậu bối n ổ lông đ a o trứng trước mắt một hắc kim ô thánh nhân thiếu chút nữa không có ngất đi hướng rất nhiều tiểu kim ô cánh chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy mạnh nhất mấy vị hậu bối đã bị chém giết thi thể lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất lăng không một chảo một đầu kim ô thi thể hiện hiện tại lòng bàn tay thân thể đứt gãy chỗ còn có thời gian dư vị tại vườn quanh rất rõ ràng chúng thiên thu đại đạo công kích trong mắt đỏ hoe kim ô thánh nhân sắc mặt trầm thấp t i ể u sư đệ ta tự hỏi chưa bao giờ xin lỗi ngươi đi vì sao phải cướp đoạt ta bảo vật tàn sát của ta chủng tộc ta thiết thiên thu ngây người ta nói vừa tới đến ngươi tin sao hắn đồng dạng muốn điên rồi có loại xuyên việt cảm giác bọn này tiểu kim ô đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao hội hãm hại ta đang muốn giải thích chỉ thấy trước mắt sư huynh lần nữa phát hiện cái gì sắc mặt càng trắng rồi hô biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại một chỗ trong hư không nhẹ nhàng vẽ một cái một mảng lớn do vô số tấm gương tạo thành tế đàn xuất hiện tại trước mặt chỉ nhìn thoáng qua kim ô thánh nhân thiếu chút nữa từ không trung té xuống tấm gương chiếu xạ chính giữa cái kêu đoàn đen kịt b u ồ n mạng hỏa chẳng những biến mất không thấy gì nữa thậm chí đều cảm ứng không đến rồi thân thức huy sái đem chọn cái không gian đều bao phủ ở bên trong rất nhanh lại để cho hắn đã nhận ra không đúng là thái dương chân hỏa đan là mượn nhờ chân hỏa đan lực lượng mở ra phong cấm tìm đến nơi này mãnh liệt xoay người một tiếng gào thét Thiết Thiên Thu. một căn á dám cánh i đi Minh. Thiết Thiên phải tiếp tắt mặt trắng Thu tay một Phật. Một Sắc đập đón nhận, Phần qua. chuyện, Sư không nên c do dự, lấy. độc g i á c phá không mà ra như là trong thiên địa đột ngột xuất hiện một đầu độc g i á c thú sừng nhọn đâm ra phía dưới không gian bị phân liệt ra đến xuất hiện hai nơi hạc gốc trong hạc gốc thời gian tốc độ chạy hoàn toàn bất đồng lấy người một loại thời không thác loạn cảm giác đặt tới lục phẩm về sau tiết thiên thu đối với thời gian đại đạo lĩnh nộ càng thêm triệt để rồi cùng một chiêu nội dĩ nhiên có thể s ử x u ấ t bất đồng thời gian lại để cho người khó lòng phong bị bất quá cường thịnh trở lại cũng chỉ là lục phẩm đình phong chỉ có được nửa bước quy tắc sức chiến đấu cùng chính thức quy tắc cảnh kim ô thánh nhân còn kém là nhiều lắm thứ hai bàn tay thoạt nhìn vô dụng quá đại lực lượng lại như ánh mặt trời phổ chiếu vạn vật vô luận như thế nào biến hóa đều tránh né bất quá cổ nhân không thấy lúc này ngày hôm nay đã từng chiếu cổ nhân nói cách khác vô luận thời gian như thế nào biến hóa đều chạy không thoát bàn tay của hắn bà ảnh sắc mặt một hồng tiết thiên thu một ngụm máu tươi phun ra t r ù n g t r ù n g điệp điệp đâm vào một tòa núi lớn bên trên ném ra một cái nhân hình lỗ thủng tiến vào v i ệ n cổ thú đ ỉ n h cứ việc đột phá hắn lúc này như trước không phải chân chính quy tắc cường giả đối thủ trên lệnh quá xa không thể so sánh nổi đập bay tiết thiên thu kim ô thánh nhân tựa hồ còn chưa hết giận lại một trưởng đập rơi mà xuống sư minh trong này khẳng định có hiểu lầm không dám chần chờ thiềm quế thánh nhân s o n g trưởng tung bay nên đón tiếp lấy n g u y ệ n hoa huy sái thiên không như là hiện ra một vầng loan nguyệt và ảnh hai hai đội bính thiềm quế thánh nhân liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trắng bệnh thái âm u huỳnh thú người ở đâu đã tìm được nó hài cốt kim ố thánh nhân sửng sốt hắn và thiềm quế sư muội một cái thái âm một cái thái dương lẫn nhau tầm đó hết sức quen thuộc thứ hai chỉ có đã luyện hóa được ngũ h u n h thú mới có loại lực lượng này ta cùng tiểu sư đệ đã tìm được viễn cổ thú đình hắn đã nhận được giải trí thánh x ư ơ n g cốt ta được đến u h ì n h thú thánh x ư ơ n g cốt không có gì bất ngờ xảy ra t r ú c chiếu thánh x ư ơ n g cốt cũng ở trong đó thiềm quế thánh nhân b ộ i hỏi t r ú c chiếu nắm đấm xếp chặt kim ô thánh nhân con mắt trở nên hiện hồng ngươi xác định thiềm quế thánh nhân gật đầu không tại nhiều nói kim ô thánh nhân thở ra một hơi thái dương t r ú c chiếu cùng thái âm u h u n h là thời kỳ thượng cổ hai đại thần thú cùng hắn cùng t h i ể m quế thánh nhân đồng dạng một âm m ộ dương khống chế thiên hạ âm dương phát tác nếu là có thể đạt được nó hai cốt thực lực của mình tất nhiên còn có thể tái tiến một bước trung kích bát phẩm thánh nhân đều cũng chưa biết các ngươi lúc nào đi viễn cổ thú đỉnh đem phẫn nộ trong lòng ngăn chặn kim ô thánh nhân xem đi qua t i ể u là vừa vặn ta cùng tiểu sư đệ mới tiến nhập thánh địa chẳng biết tại sao những tiểu kim ô này hội đối với chúng ta ra tay thiềm quế thánh nhân đem kinh nghiệm nói rõ chi tiết một lần ý của ngươi ta thánh địa xuất hiện tình huống không phải tiểu sư đệ gây nên kim ố thánh nhân nhữ mày hồi bẩm sư huynh ta thực không biết xảy ra chuyện gì bị thương tiết thiên thu lần nữa bay tới nói thật hắn cũng đủ bi thúc mỗi lần vừa mới khôi phục đã bị đánh thương trước kia là địch nhân lần này sư huynh đều xuất thủ cái này đặc sao chọc ai gây ai rồi thế nào rồi xem không được ta thân thể khỏe mạnh à không biết vì sao ta những hậu bối này miệng vết thương có ngươi thiên thu đại đạo vì sao bổn mạng của ta hỏa bị trộm kim ô thánh nhân gầm lên còn có ngươi nói ngươi cùng t h i ể m quế sư muội vừa từ viễn cổ thú đình đi ra cái kia vì sao một canh giờ trước thiên cung ngọc lạc tại dưới chân núi bất chu sơn thấy được thân ảnh của ngươi ta tận mắt thấy ngươi từ đằng xa mà đến còn thi triển ra siêu tuyệt kiếm pháp cùng thiên thu đại đạo ngọc lạc vẻ mặt khẳng định nói điều đó không có khả năng thiết thiên thu không thể t i nói được.、Những、người khác c Những thể g ả giải, mạo dung mạo của hắn, nhưng đối với đại đạo dung hắn, nhưng lĩnh ngộ cùng lý giải, là không của đối với lý là trước h thể hiện như mình, hội thi ể nào cũng giống làm mạo, sao giả một có xuất t vị i thiên thu đại ể n thu đạo cứng ơ giả. i giải lại, Kim đối thích. Khoát tay chặn lại, Kim Ô thánh chặn nhân mặc kệ sẽ v i nói Phương. Không ư t r ớ vị này chính là lão sư sùng ái nhất sư đệ không thể chém giết đơn nói có t h i ể m quế sư m ộ i làm chứng đã lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái rồi phạm tội là cần động cơ vị này tiểu sư đệ không c ó lý do đối phó chính mình a m ẫ u chốt còn làm được như vậy tuyệt không chỉ có đem hang ổ của mình tới căn đều tới hắn lúc này tự nhiên cũng phát hiện tín ngưỡng chi lực đều bị người s i ê u không còn một mảnh không phải như thế cũng không có khả năng nổi giận mất đi lý trí một cái tắt chịu phi đối phương rồi ta vội vàng hướng bị chém giết tiểu kim ô trên người nhìn lại tiết thiên thu quả nhiên cảm nhận được trong đó ẩn chứa thiên thu đại đạo là là tô ẩn nhất định là tô ẩn ánh mắt lóe lên tiết thiên thu nghĩ tới điều gì sư huynh ban cho của ta thái dương trân h ò a đan sớm đã bị hắn cướp đi khẳng định đã luyện hóa về phần tại sao lại thiên thu đại đạo hắn đem thánh địa thành lập tại vạn khư h uyên càng là có thể mang đi thời gian hàng xa ngụy trang ra thời gian chi pháp có lẽ không khó muốn nói cái thế giới này ai có thể bắt t r ư ớ c hắn mà không bị người phát giác có thể khẳng định tất nhiên có vị này tô ẩn thằng này thân kiêm ba mươi sáu thánh tuyệt học thủ đoạn thâm bất khả chắc bắt trước thời trở thành mỗi lần đều tại trong tay thật rồi. được phương chẳng có có lực chính cũng chịu đại đạo, đều đối không phải mình không gian loại mỗi gì năng Nếu này, lần lạ. ý của ngươi là vị này tô ẩn ngụy trang thành hình dạng của ngươi lẻn vào ta ki mẫu thánh địa liền thiên cung sư đệ ngọc lạc sư muội đều không có phát giác ki mẫu thánh nhân sắc mặt khó coi hắn đã đã tin tưởng bảy tám phần một vạn năm trước cùng ba mươi sáu cổ thánh đã từng quen biết thập phần quỷ dị lúc ấy năng lực của bọn hắn đều là tách ra tự lợi hại như vậy hiện tại dung hợp cùng một chỗ khẳng định càng thêm đáng sợ chúc dung lần trước bị ta đả thương cần buồn mạng của ta hỏa mới có thể triệt để chữa cho tốt hẳn là vị này tô ẩn muốn kéo lũng ngũ hành thánh địa thứ hai cho hắn nhiệm vụ này suy tính một hồi kim ô thánh nhân đạo không hổ là quy tắc c h i chủ mặc dù không có tận mắt thấy thực sự đoán tám chín phần mười rồi vậy làm sao bây giờ thiết thiên thu cũng hiểu được kim ô thánh nhân lão sư giao đại nhất định phải đem ngũ hành thánh địa lôi kéo đến chúng ta trên tay như vậy đi ta và các ngươi đi xem đi nhược thủy hà nhìn xem mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì thuận tiện đem vị này tô ẩn chém giết tiết thiên thu nhẹ nhàng thở ra vậy thì mau chóng lên đường đi nghe vị kia tiểu kim ô mà nói tô ẩn vừa rời đi không lâu hiện tại có lẽ còn không có chạy trở về chỉ phải tìm được không gian của hắn thông đạo có thể đưa vào thời không loạn lưu sư huynh m ộ i mấy người rất nhanh rời đi rồi thương khung thánh địa chỉ chốc lát t i ể u vượt qua bất chu sơn phạm vi thân thức lan tràn kim ô thánh nhân dò xét một hồi mày nhăn lại không trung không có thành lập tốt thông đạo chẳng lẽ chúng ta tới đã chậm thang này lấy được bảo vật nhất định sẽ trực tiếp đào tẩu chúng ta chỉ cần đuổi tới ngũ hành thánh địa tiếp theo có thể tìm được thiềm quế thánh nhân đạo kim ô thánh nhân không nói thêm lời một tay vẽ một cái một cái vững chắc không gian thông đạo xuất hiện tại trước mặt đi thôi nói xong vừa x à i bước đi ra ngoài ân thiềm quế thánh nhân thiên cung thánh nhân ngọc lạc thánh nhân đồng thời đi vào tiếp thiên thu nghi hoặc hướng bốn phía nhìn một vòng cuối cùng lắc đầu cũng đi theo sư tỷ nói rất đúng t h ằ n g này nhất định sẽ đi ngũ hành thánh địa chỉ cần tìm đi qua có thể người t ă n g cũng lấy được dọc theo thông đạo rất nhanh đi về phía trước đột nhiên cảm thấy trong nội tâm một hồi rung động còn không có kịp phản ứng dưới chân không gian t i ể u từng khúc sụp đổ theo trong thông đạo rất xuống hô nhưng vào lúc này một đạo k i ế m quang đột phá thời gian cùng không gian hạn chế thời gian nháy con mắt xuất hiện tại trước mặt tô ẩn ngươi quả nhiên không có trốn ở đâu không biết chuyện gì xảy ra t i ế t thiên thu hàm răng cắn chặt một tiếng gào thét cánh tay phải mạnh mà về phía trước vung vầy kịch liệt nổ vang độc giác thú hư ảnh lần nữa hiện hiện còn chưa tới đến kiếm quang trước mặt t i ê u chứng kiến một cái cự đại móng ướt đối với cái đầu đá đi qua kỳ lân cổ thú cùng thời khắc đó hơi nghiêng có cực nóng bất tử chi hỏa phun dũng mà đến bất tử điều theo kim ô thánh nhân trước mặt cướp đoạt tiết thiên thu cánh tay tự làm mượn thông đạo sụp đổ tạo thành thời gian t r i n h lệ hết thể đều phải nhanh nhanh hơn mới được cho nên tô ẩn vừa ra tay liền đem chỗ có át chủ bài đều tế đi ra không chỉ có cái này hai đầu thần thú lựa ư thiên thức đồng dạng từ phía trên không đập rơi mà xuống gian dạy chi lực tràn đầy b ố n phía chân long kiếm ẩn chứa nhân hoàng kiếm ý thiết cắt lấy quá khứ hiện tại tương lai thời không người muốn chết cảm nhận được đối phương ý đồ thiết thiên thu khí sắp nổ thật vất vả đạt được một kiện bảo vật đã bị đối phương cướp đi loại ngày này hán qua đã đủ rồi muốn phản kháng thiên thu đại đạo thời gian cộng minh tay trái nhẹ nhàng vẽ một cái thời gian trường hà chạy xuôi tới tuy nhiên thiên thu đại đạo là thời gian trường hà một cái thật nhỏ chi nhánh nhưng thứ hai thật sự quá lớn dù là chỉ là dẫn lưu một phần nhỏ cũng viễn siêu bình thường đại đạo ngang hơn vạn dặm hư không đối với tô ẩn tịu mang tất cả tới thứ tốt Cảm còn c ơn. Dòng sông h ước a t i trùng k í h thiếu đến niên trước mắt ặ t Thiết Thiên Thu chật thấy nghe đến đối phương hưng phấn hoa đối lời nói đến lên, văng ngay sau đó, mà m hắn dẫn xuất đến thời hạ, phương dẫn đến gian trường xuất đã bị đối bị một ắ t m hắc thiết thiên thu tâm tính sụp đổ rồi có thể thoáng một phát đưa hắn làm ra đến thời gian đại đạo bắt đi nói rõ tại thời gian lĩnh vực bên trên đối phương lĩnh lộ không thể so với hắn thấp thậm chí càng tốt hơn làm sao có thể vì đạt tới loại này cao cảnh giới hắn hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết hao phí lao sư không biết bao nhiêu tài nguyên kết quả người ta chỉ dùng ngắn ngủn hai ngày liền làm đến trong nháy mắt cảm thấy nhiều năm như vậy tu luyện đều học được heo trên người không đúng là nhược thủy khiếp sợ qua đi bừng tỉnh đại ngộ đối phương đối với thời gian lĩnh ngộ kỳ thật xa không bằng hắn lại không biết như thế nào phát hiện thời gian đại đạo cùng nhược thủy quan hệ trong đó cho nên mượn nhờ nổi nhược thủy bên trên thủ đoạn đưa hắn thời gian trường hà thu hiện tại mới biết được đã đã chậm đem dòng sông lấy đi t ự là cho trong lòng đối phương tạo thành rung động gặp mục đích đạt tới tô ẩn nào dám chần chờ liên tục bổ ra ba kiếm một kiếm phá phòng thủ một kiếm phá tâm một kiếm phá thân phúc tiết thiên thu không có tới và phản kích lần nữa cảm thấy bả vai một hồi kịch liệt đau đớn vừa mới luyện chế tốt cánh tay phải lần nữa bị người chặt đ ứ t c cánh tay từ không trung hướng phía dưới truy lạc hô không c h u n g thiếu niên giải ra thứ ba cánh tay cánh tay nhẹ nhàng một chảo tay phải của hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh đi ngay sau đó điên cuồng tiến công bất tử điểu kỳ lân cùng với rất nhiều binh khí đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ mà đánh lén thiếu niên thân ảnh lóe lên một cái triệt để mất tích giống như chưa bao giờ xuất hiện qua không trên bầu trời phát ra tiết thiên thu khó có thể tin lại không thể tin được kéo thảm vừa mới lấy được tân thủ cánh tay vẫn chưa tới nửa canh giờ lại bị người đoạt chương ba trăm hai mươi quy tắc c h i chủ chiến đấu ông hắn bên này khí la lên trước mặt không gian một hồi lắc lư kim ô thiềm quế bọn người trở lại trước mặt vừa rồi thông đạo bị đánh nát bọn hắn bị không gian loạn lưu v ọ t tới mặt khác một chỗ hao phí trọn vẹn ba cái hô hấp mới gấp trở về thiềm quế thánh nhân khỏe miệng co lại sư đệ tay ngươi cánh tay đầu thế nào cả hay sao t i ể u cái này một hồi công phu lại không có là tô ẩn hắn vừa rồi tựu i giấu ở chỗ này đối với ta đánh lén thiết thiên thu cắn răng kim ô thánh nhân lông mi dương lên thần thức lan tràn đi ra ngoài thủy ngân đem trong vòng nghìn g i ả m phạm vi bao phủ ở bên trong lớn đến thuyền buồm đi thuyền nhỏ đến con kiến dọn nhà tất cả đều ánh vào trong ố c không có rất nhanh lắc đầu vạn g i ả m nội cũng không có tô ẩn khí tức cùng năng lượng chấn động nói cách khác vị thiếu niên này ít nhất chạy đến vạn g i ả m ở ngoài không có khả năng vừa chặt đứt ta cánh tay làm sao có thể trốn nhanh như vậy thiết thiên thu nhanh muốn điên rồi mọi người bốn phía tìm xem gặp lão sư vị này đắc ý môn đồ thê thảm như thế kim ô thánh nhân lắc đầu một căn nhánh cây xuất hiện tại trước mặt đây là phù tăng cổ thụ nhánh cây trước ngăn cản một hồi cứ việc nhánh cây xa không bằng giải trí sừng nhưng lúc này cũng không có những biện pháp khác thiết thiên thu đành phải trước l u y ệ n hóa dung nhập thân thể không có t a bên này cũng không có phát hiện tiểu tử kia giống như biến mất chỉ chốc lát tìm kiếm khắp nơi thiên cung bọn người đã bay trở lại nguyên một đám mày nhân lại thang này khẳng định dùng cái gì bí thuật đào tẩu rồi đi trước ngũ hành thánh địa thuyết phục nhục thu bọn người nói sau một khi thành công có thể ôm cây lợi thỏ chờ hắn xuất hiện kim ố thánh nhân đạo ân mọi người gật đầu cái này tính toán là biện pháp tốt nhất rồi thiên thu lần này ngươi tiên tiến nhập không gian thông đạo lần nữa sẽ rách không gian lại để cho sư đệ đi vào trước gặp lại không có n g o ạ i ý muốn nổi lên mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cấp tốc hướng ngũ hành thánh địa phương hướng tiến lên bọn hắn vừa đi không lâu không gian lắc lư một cái tô ẩn chui ra hắn tự nhiên là dùng nhân hoàng cây che giấu đặc tính đem toàn thân lực lượng khí tức toàn bộ ẩn nấp xuống dưới hơn nữa giấu ở phía dưới trong đất bùn kết quả đạt tới quy tắc cảnh ki mẫu thánh nhân đều không có phát giác n g ắ m lại cũng có thể minh bạch thứ này che lấp khí tức thế nhưng mà liền thiên đạo đều phát giác không được quy tắc c h i chủ tuy nhiên cường đại so về thiên đạo như trước kém rất lớn một đoạn không cần phải gấp rồi biết rõ chính mình tốc độ bây giờ mau nữa cũng không có khả năng đuổi tại kim ô thánh nhân phía trước tiến vào ngũ hành thánh địa tô ẩn chẳng muốn đuổi theo vạch phá không gian liên tục khiêu dược mấy lần đi vào khoảng cách thương khung thánh địa vượt qua hơn mười vạn giảm mới nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên trước mắt mà nói thương khung thánh nhân rất ít dùng thần thức dò xét t i ê n giới hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng tìm cái không có người sơn mạch đào ra sơn động chui đi vào tại bốn phía bố trí tốt phong cấm tô ẩn lúc này mới cổ tay k h ẽ đảo vừa mới cướp đoạt giải t r i sừng xuất hiện tại trước mặt mặc kệ nhục thu bọn người như thế nào làm ra quyết định hắn đều muốn có được đầy đủ thực lực mới có thể làm cho người tin phục tinh thần k h ẽ động kiếm ý chui vào trong đó rất nhanh liền đem tiết thiên thu lưu lại ý niệm chém chết liên tục nhiều lần cướp đoạt thằng này bảo bối sớm đã quen thuộc hắn luyện hóa phương thức cùng ý niệm bảo tồn địa phương một giết một cái chuẩn nhẹ nhõm đến cực điểm luyện hóa nắm chặt cái này viễn cổ thần thú cứng rắn nhất bộ vị tô ẩn tinh thần đắm chìm trong đó trong n g a y mắt tinh thần hoảng hốt như là tiến nhập một cái âm trầm khủng đố ngục giam bốn phía tràn đầy đ i ề u hựu hai đầu cực lớn thần thú bị khóa ở trong đó da lông chóc ra hình dung t i ể u tụy xem xét đã biết do đã bị thật lớn trừng phạt có thể có một hơi còn sống tịu i rất tốt một đầu như là cái cá lơ lưng màu trắng đầu hồng sắc miệng có lao hổ đồng dạng móng nuốt khí tức trên thân cuồng loạn không nhìn ánh mắt huyết hồng cho người một loại r ế t chóc cảm giác một cái khác đầu người long thân lân phiến đã chóc ra toàn thân làn da đều xuất hiện dạn n ư ớ c như là không biết bao nhiêu ngày không có uống qua nước rồi ta là quy tắc cảnh thần thú k h ô n g chế chiến tranh v ì long hoàng đăng cơ bỏ ra công lao hãn mã ngươi không thể giam giữ chúng ta ta là long hoàng hậu duệ trong cơ thể ẩn chứa long tộc huyết mạch giải trí ngươi khóa lại ta là đại nghịch bất đạo tựa hồ cảm nhận được có người tìm đến hai cố ý niệm đ i ề n cuồng trùng kích mà đến cổ người dẫn phát động chiến tranh lạm sát kẻ vô tội xúc phạm luật thép khóa địa lao năm v à n ă m khâm người uống làm hoàng hà chi thủy dẫn phát nạn hạn hán tử thương vô số giam giữ mười v à năm một cái cự đại thanh âm vang vọng mà lên theo như lời từng cái lời mang theo đặc thù quy tắc chi lực chữ chữ châu ngọc trầm trọng như núi áp không khí phát ra âm bạo giống như vòi rồng mang tất cả không có ta long hoàng làm sao có thể ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế ta khát nước chẳng lẽ không có thể uống nước hai đại thần thú tiếp tục gào thét vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội các ngươi mặc dù là cường giả lại không có đặc quyền xúc phạm luật pháp không tiến hành xuất phát như thế nào mới có thể làm được công chính công bình nương theo thanh âm nhà tù phía trên một mặt tứ tứ phương phương tấm gương chiếu dọi mà đến chiếu ra hai đại thần thú bong dáng cùng với bọn hắn sở tác chuyện sai không biết bao nhiêu sinh linh bởi vì vì bọn họ cử động mà đã mất đi tánh mạng một bầy kiến hôi mà thôi chết thì chết rồi tánh mạng làm sao có thể cùng chúng ta so người đi tiểu chết đối một đống con kiến chẳng lẽ cũng muốn nhận sai tự sát hai đại thần thú càng thêm phẫn nộ chết đuối con kiến ta tự nhiên sẽ không tự sát nhưng chủ động làm ác trong lòng còn có ác nghiệm nghiêm trị không tha tiếp tục giữ lại các ngươi chỉ biết thai họa thêm nữa người trầm trọng thanh nhâm tiếp tục vang lên tựa hồ tại trùng kích lấy linh hồn đây là thời kỳ viễn cổ bị long hoàng xử trí thần thú ý niệm lưu tại quy tắc bên trong tô ẩn bừng tỉnh đại ngộ hắn cũng không phải thật sự đã đến nhà tù mà là giải t r i s ử n g trong lưu lại ý niệm cùng với quy tắc chi lực muốn luyện hóa cái này bảo vật t i ê u muốn thừa nhận ở loại này ý niệm bên trên xung đột không chịu nổi cũng chỉ có thể chết tại giải t r i trong nội tâm chỉ cần sai rồi cho dù là quy tắc cảnh cừng giả cho dù là hoàng thất huyết mạch đồng dạng nghiêm trị không tha công bình công chính mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài nhưng là như thế nào công bình như thế nào công chính không để ý tới ý niệm xung đột tô ẩn trong nội tâm suy tư người ăn thực vật không sẽ phải chịu trừng phạt thực vật tan người tự là tội nghiệt cái gọi là công bình cũng chưa hẳn là thật sự thật giống như càn nguyên đại lục cự ma nhất tộc không ít cừng giả vì mình chủng tộc hung hãn không sợ chết mạo hiểm đánh lén nhân tộc cừng giả ngươi có thể nói hắn sai lầm rồi sao chưa hẳn cái gọi là công bình cũng không phải ai đúng ai sai mà là chính nội tâm trong nội tâm khẽ động một đạo hiểu ra chảy vào trong óc nội tâm chính tắc thì mọi sự chính nội tâm vừa tắc thì mọi sự vừa thế gian không có tuyệt đối đúng cũng không có tuyệt đối sai thuyền chìm vào đại hải đối với thuyền viên mà nói là thai nạn nhưng đối với đặt ở cái ao nước hải sản mà nói nhưng lại tánh mạng kỳ tích trước mắt cổ khâm xúc phạm viễn cổ thú đỉnh quy tắc đem luật pháp cùng không để ý cho nên giết chúng tựu là công chính còn nếu là thời kỳ chiến tranh chúng giết được nhiều hơn nữa đều là lập công trong n g a y mắt tô ẩn đối với cái gọi là công chính đã có càng sâu rất hiểu rõ nhân hoàng đại đạo trở nên càng thêm tinh thuần trong đầu đối với dũng khí nhân ái trí tuệ bao la lý giải cũng càng làm sâu sắc khác đã xưng là nhân hoàng tự nhiên muốn dùng nhân tộc làm chủ thể minh bạch điểm ấy lúc này mới cảm thấy mười chín loại quy tắc trong người dung hợp càng thêm thông thuận rồi nắm chặt giải chi sừng nhân hoàng lực lượng dũng mánh vào trong đó v a n n thứ hai tạc thành bụi phấn hóa thành vô số quy tắc chi lực dũng mánh vào đan điền của hắn tẩm bổ lấy cơ thể của hắn cùng kinh mạch trước khi huyết dịch chạy sôi tại trong kinh mạch cùng tiểu khê đồng dạng vang xào sạt mà bây giờ biến thành giang hà phiên c u ộ n gào thét cho người một loại lực lượng sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng cảm giác thánh nhân nhị trọng thánh nhân tam trọng trước khi nuốt thái dương chân hỏa đan thân thể thành thánh lại để cho thân thể đạt đến nhị phẩm thánh nhân tình trạng về sau tuy nhiên tiến bộ rất lớn cũng dùng lôi đỉnh rèn luyện qua nhưng chính thức lực lượng như trước tại nhị phẩm đ ỉ n h phong tam phẩm đều không có đạt tới lúc này lĩnh n g ộ công bình công c h í n h chính thức h à n g nghĩa giải trí sừng dung nhập trong cơ thể lập tức phá vỡ gông cùm xiềng xích thân thể có mắt thường có thể thấy được rất nhanh tiến bộ hơn mười cái hô hấp không đến thì đến được lục phẩm cấp bậc tại lục phẩm đ ỉ n h phong ngừng lại nói cách khác hắn hiện tại chỉ bằng vào thân thể cũng đã có thể so với lục phẩm đ ỉ n h phong binh khí dùng đem hết toàn lực mà nói thậm chí có thể một đầu đụng nát nguyên khí trâu hô tô ẩn một lần nữa mở t o mắt nắm đ ấ m xiết chặt tiên nguyên cũng không gia tăng nói cách khác như cũng là ngũ phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân nhưng thân thể tiến bộ toàn bộ thân hình càng cường đại hơn rồi nhất cử nhất động đều tràn đầy lực lượng chỉ bằng vào thân thể t i ê u tính toán không sử dụng nhân hoàng kiếm pháp cũng có thể một quyền đem một vị lục phẩm đỉnh phong thánh nhân ngạnh xanh xanh đánh bại chính thức thần thú thân thể nói cách khác giờ phút này l ụ c thể của hắn đã cùng viễn cổ thần thú giải trí không kém nhiều rồi xem ra tiết thiên thu cũng không lĩnh nộ g công bình công chính chính thức hà nghĩa n g chỉ có thể luyện chế thành cánh tay mà không phải là dung nhập bản thân nếu là tiết thiên thu triệt để tìm hiểu công bình công chính quy tắc giải trí sừng sẽ cùng hắn hoàn mỹ tương dùng đừng nói chân long kiếm không cách nào chặt đước tiêu tính toán có thể làm được cũng khẳng đương ị n h k nhiên cho chỉ i này ư cường c nhất đại h át là đánh cho cách khác thằng này khẳng định không thể giết còn cần mượn nhờ tay của hắn tìm kiếm càng nhiều bảo bồi đấy ít nhất cái gọi là viễn cổ thú đ ỉ n h hắn sẽ không biết ở đâu chỉ có thằng này mới có thể tìm được nguyên khí châu tại kim ô bản mệnh hỏa nung khô xuống dung hợp càng thêm phù hợp nhưng là khoảng cách triệt để khôi phục còn cần một đoạn thời gian rất dài xem ra cái này pháp bảo trong thời gian ngắn như trước không có biện pháp sử dụng đi ngũ hành thánh địa đối phương khảo sát ta ta cũng khảo sát khảo sát đối phương vạn nhất không chịu nổi kim ô thánh nhân áp bách mà thuận theo thương khung nhất mạch cái gọi là liên minh cũng t u không có bất cứ ý nghĩa gì rồi theo sơn động đi ra tôi ẩn ánh mắt lóe lên cố ý so kim ô bọn người một hồi cũng cố ý chịu có tính toán của mình ngũ hành thánh địa đích thật là có thể lôi kéo đối tượng có thể như liên minh sau gánh không được q uy hiếp mình đã bị tổn thất càng lớn cho nên đi lấy kim ô bản mệnh hỏa chứng minh thực lực mà lại để cho kim ô thánh nhân tiến đến tìm phiền thoái là làm cho đối phương nạp q u ă n g danh trạng xé rách không gian rất nhanh đi về phía trước hơn mười phút đồng hồ sau nhược thủy hà xuất hiện tại trước mắt lạng yên không một tiếng động theo không gian thông đạo đi tới nhẹ nhàng l ó e lên biến mất trên không trùng như là theo xuất hiện qua đồng dạng ngũ hành thánh địa kim nguyên cung nhục thu thánh nhân ngồi ngay ngắn ở ở giữa nhất trên ghế ngồi ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn không biết suy tư về cái gì các ngươi nói tiểu tử này có thể thành công sao không biết qua bao lâu thủy thánh cộng công thanh âm đánh vợ y ê n tĩnh trúc dung lắc đầu không nói trước kim ô thánh nhân thực lực đơn nói b u ồ n mạng hỏa cực nóng vô cùng đốt cháy hư không quy tắc chi chủ cũng khó khăn dùng tiếp cận có thể thành công tỷ lệ có thể nói cực kỳ bé nhỏ không là không tin đối phương mà là quá khó khăn làm như hỏa quy tắc chi linh hắn đều bị đối phương bổn mạng hỏa thiêu thương vạn nằm khó để khôi phục thiếu niên bất quá ngũ phẩm đình phong trên lệnh thật sự quá nhiều ta cũng hiểu được khả năng không lớn cú mang gật đầu mọi người cảm khái còn không có chấm dứt nhục thu như là đã nhận ra cái gì con mắt sáng ờ i mạnh mà đứng lên xem ra các ngươi đều đã đoán sai h ắ n thành công rồi chúc dung bọn người nghi hoặc xem ra hỏi thăm ngôn ngữ còn chưa nói đi ra chợt nghe đến một cái sáng s ủ a thanh âm vang vọng mà lên thương khung thánh địa kim ô mang sư đệ thiên cung t i ế t thiên thu sư m ô ộ i thiền quế ngọc lạc trước tới bãi phòng ngũ hành thánh nhân chúc dung bọn người đồng tử co rút lại thần thức lan tràn hướng ra phía ngoài nhìn lại quả nhiên thấy kim ô bọn người lơ lửng tại nhược thủy hà phía trên nguyên một đám ánh mắt như điện Tốt rồi, nửa sân trước tô ẩn đã hoàn thành phần sau trường nên chúng ta mỉm cười nhục thu hướng ra phía ngoài đã bay đi ra ngoài nửa sân cộng công không giải chúng ta lại để cho tô ẩn đi trộm lấy b ù n mạng hỏa là đối với hắn khảo nghiệm mà kim ô mang theo sư đệ sư m g ụ y tới tự là đối với khảo nghiệm của chúng ta rồi cái này đều ngăn không được còn có tư cách gì cùng người khác hợp tác nhục thu thản nhiên nói làm như sống vài vạn năm viễn cổ t h á n h nhân tô ẩn mục đích là cái gì xem nhất thanh nhị sở cộng công bọn người đồng thời giật mình theo sát tại sau lưng một lát sau đi vào dòng sông phía trên bái kiến ngũ hành thánh nhân kim ô kho người ôm quyền thân là quy tắc c h i chủ không cần khách khí như vậy khoát tay á o nhục thu ánh mắt sáng ngời nhìn qua trực tiếp nói rõ ý đồ đến a tất cả mọi người không cần lãng phí thời gian đã nhục thu thánh nhân như thế sảng khoái vậy thì mời a kim ô thánh nhân tiến về phía trước một bước mặc kệ chuyện gì đánh trước nói sau Cái này là được rồi. này là một tiếng cười nhạo nhục thu cũng không nói nhảm một quyền oanh kích mà ra dù sao quan hệ không hòa thuận tất cả mọi người bề bộn nhiều việc cái đó có nhiều như vậy công phu nói nhảm tu sĩ cuối cùng hay là muốn dùng thực lực nói chuyện vô số kim loại khí tức bốn phương tám hướng hội tụ tới tràn ngập loại lực lượng này nhược thủy hạ như là biến thành thủy ngân sông sắt thép đều có thể trôi nổi không khí cũng trở nên trầm trọng vô cùng kim thánh tuyết chiêu kim nguyên không gian cái không gian này ẩn chứa vô số kim thuộc tính lực lượng một khi bị n ố t tương đương với lâm vào sắt thép đầm lầy khó hơn nữa thoát thân g i ấ u ở xa xa tô ẩn chỉ nhìn thoáng qua đã biết rõ mặc dù giờ phút này tu vi bạo tăng muốn đối kháng một quyền này cũng rất khó làm đến quả nhiên so một vạn năm trước tiến bộ một ít đáng tiếc chỉ là như vậy mà nói chưa đủ từng tiếng uống kim ô thánh nhân năm ngón tay mở ra tựa như năm k h ỏ a ngôi sao huyền t r ô i lên hỏa diễm nóng rực trên không trung tạo thành hồng sắt hải dương kim thuộc tính không gian cùng những hỏa diễm này tiếp xúc lập tức xuất hiện vết rách nam hỏa k h ắ c tây kim kim ô n ắ m cử mặt trời am hiểu hỏa diễm chi đạo giờ phút này toàn lực ra tay kim thánh công kích lập tức đã có hỏa tan dấu hiệu dám cùng ngươi chiến đấu khẳng định đã sớm có phòng bị gặp kim nguyên không gian không chịu nổi tùy thời đều sụp đổ nhục thu cũng không hoảng hốt t r ư ơ n g mạnh mà sờ rầm rầm không gian lập tức lương tụ tạo thành một cái cự đại thiết truy sức nặng vượt qua trăm vạn cân ầm ầm nghiền áp mà đến không có chiêu số không có tốc độ có chỉ là làm cho không người nào có thể trốn tránh đại thế còn chưa đi vào trước mặt không gian tựu bị áp xúc gãy điện cùng một chỗ thời gian đều phảng phất đ ỉ n h chỉ lưu động kim ô thánh nhân ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trước kia nhục thu mượn nhờ kim thuộc tính sắc bén triển khai công kích không có gì không phá mà bây giờ bỏ qua loại này sở trường dựa vào man lực nghiền áp thoạt nhìn c ổ n g kềnh không ít trên thực tế lại càng làm cho người khó có thể chống lại đơn vươn tay ra nhẹ nhàng vẽ một cái một đầu đại đạo hiện hiện mặt trời mọc mặt trời lặn xuân đi thu đến các loại quy tắc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh từ cổ trí kim không thay đổi đối mặt nhục thu toàn lực tiến công hắn không dám trang đại đem quy tắc c h i chủ tu vi thi triển đi ra đại đạo vừa xuất hiện nhược thủy hà phía trên như là biến thành một thế giới khác không gian pháp tắc đều cùng trước khi không giống với lúc trước cho người một loại quy tắc h ễ n diệt cảm giác trong cơ thể lực lượng tùy thời đều khống chế bất trụ sắc mặt trắng nhuận thiết thiên thu liền liền lui về phía sau mấy bước gần đây đột nhiên tăng mạnh cho rằng cùng vị đại sư này huynh đã không xê xích bao nhiêu lúc này mới biết rõ căn bản không thể so sánh nổi không chỉ có hắn bộ dạng này biểu lộ che giấu tô ẩn cũng đồng tử co rút lại nằm đấm không tự chủ được siết chặt được chứng kiến nửa bước quy tắc cảnh c ư ờ nhất g giả, vốn tưởng rằng, cái gọi cái ả vốn n tắc c là quy n h r ấ t cường đại một điểm sẽ không vượt qua quá nhiều giờ phút này mới hiểu được muốn rất đơn giản quy tắc c h i chủ hình thành đặc thù lĩnh vực chỉ cần đi vào trong đó chẳng khác nào tiến nhập đối phương thế giới không có phá vỡ lực lượng nhân số nhiều hơn nữa chiêu số lại tinh diệu đều không có chút nào tác dụng cái này rất giống sâu dưới biển cá cái đầu lại đại lực lượng cường thịnh trở lại có thể đem nước xé rách sao rõ ràng làm không được bất quá nhục thu thánh nhân có thể thi triển ra kim nguyên không gian nói rõ khoảng cách quy tắc cảnh cũng kém không xa, sợ chỉ có nửa chân chi cách. không nửa kém xa, sợ t r rồi, trong o hoàn n nội nục thánh nhân g khái, tâm thu thủ mắt cảm a n đoán, không có chút nào g theo quyết chút chi do có dự sắc bén vô cùng kim thuộc tính mọi nơi trúng kích kim ô thánh nhân vừa mới bố trí đi ra lĩnh vực lập tức bị xé nứt ra một đường vết rách lần nữa hét lớn nhục thu thánh nhân lăng không một chảo ẩm ẩm trong thánh địa đứng sừng sững tại nguyên chỗ kim sơn lập tức bay lên hóa thành cực lớn lưu tinh đối với kim ô thánh nhân thẳng tắp nện xuống ngọn núi này toàn thân do kim loại hội tụ mà thành sức nặng to lớn có thể nghĩ sợ là đã vượt qua ngàn tỷ tấn ầm ầm mà đến đừng nói không gian mà ngay cả thời gian tựa hồ cũng đã có v ạ n mẹo càng đến gần trở nên càng trượm càng xa cách c h ạ y xuôi càng nhanh phía dưới bị bao phủ vật phẩm như là lọt vào nước trong bên trong đã xảy ra chiết xạ vật mẹo vạn mét núi cao trở nên chỉ có mấy trăm mét hơn trăm mét đại thụ chỉ có vài mét trung chấm thức đoàn cái này đã đến gần vô hạn quy tắc cảnh đi à nha thiết thiên thu đồng tử co rút lại lĩnh ngộ thời gian đại đạo chi nhánh hắn đối với thời gian dài rất nhiều một khi thời gian biến chậm vật thể sẽ thu nhỏ lại mà khi thời gian chính thức đỉnh trệ thời điểm vô luận nhiều khổng lồ vật thể đều c o lại thành một cái tồn tại không tồn tại kỳ điểm mắt thường không thể cách nhìn thần thức cũng không thể dò xét loại này quy tắc hắn chỉ là mới vào cánh cửa khoảng cách triệt để học hội còn kém không biết rất xa mà trước mắt kim thánh mượn nhờ kim sơn vậy mà thi triển đi ra một bộ phận hiệu quả thật là đáng sợ a loại này tu vi dĩ nhiên được xưng tụng chuẩn quy tắc c h i chủ rồi so t h i ể m quế sư tỷ loại này nửa bước quy tắc c h i chủ cường đại rồi không biết bao nhiêu không biết sư huynh có thể hay không gánh vác được lộ ra vẻ lo lắng mượn nhờ bản thể đã va chạm vào quy tắc c h i chủ cảnh giới bất quá cùng chính thức quy tắc c h i chủ còn kém rất lớn một đoạn ta hiện tại t i ể u cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là quy tắc cái gì gọi là thiên đạo hai hàng lông mày d ơ lên kim ô thánh nhân trong chốc lát hóa thành bản thể một đầu dài đến mấy trăm dặm cực lớn ba chân h ấ c đ i ể u kiếm thánh đan thánh dựa thánh đây là một đầu đại đạo phàm là lĩnh ngộ có thể vi thánh nhân hoàng tuyền đại đạo kim ô thánh nhân lĩnh ngộ quy tắc thương khung đại đạo không là đơn thuần một đầu mà có thể phân liệt ra rất nhiều như là dây thừng có thể vận thành một cỗ cũng có thể phân tán ra đến bất quá vô luận dù thế nào phân tán đều có nhất định được số lượng không có khả năng không hạn chế phân liệt xuống dưới đạt tới có thể phân liệt tình trạng đã nói lên quy tắc c h i chủ đã đến cương giả loại này là đem một đầu đại đạo phân liệt thành hơn hoặc là đem hơn đại đạo ngưng tụ thành một đầu mà lại hướng lên mới là thiên đạo thiên đạo ở giữa thiên địa ẩn chứa sở hữu đại đạo tổng đạo sinh một nhất s á n h nhị nhị sanh tam tam s a n h văn vừa cái này cái gọi là đạo chỉ đúng là thiên đạo cho nên dùng thông tục mà nói mà nói lĩnh ngộ một đầu đại đạo vì thánh nhân hơn cũng dung hợp vì quy tắc c h i chủ lĩnh ngộ thiên đạo mới vi siêu thoát vô luận ba mươi sáu cổ thánh hay vẫn là thương k h u n g hoàng tuyền đều coi đây là mục đích đôi cánh tránh có vài đại đạo bao phủ mà xuống nhược thủy hà phía trên như là biến thành hỗn độn hào quang bảy màu lưu chuyển tạo thành lần lượt kỳ quái đồ án vô số tôn cá chỉ nhìn thoáng qua tựu i trồi lên mặt nước nhất thời ngất đi áp bách rơi đến kim sơn tiến vào hỗn độn lập tức như là rơi vào vòng xoáy cô tru không ngừng lắc lư thân bất do kỷ tùy thời đều bị thổi bay phốc nhục thu thánh nhân một ngụm máu tươi phun ra thực lực của hắn cứ việc rất cường nhưng cùng chính thức quy tắc chi chủ so hay vẫn là t r ê n lệch đi một tí lão đại thủy thánh cộng công thổ thánh hậu thổ hỏa thánh trúc d u n g một thánh cú mang đồng thời trào đi qua kịch liệt nổ vang ngũ hành đại sơn hội tụ cùng một chỗ hiện ra ngũ biên hình xếp đặt tương sinh tương khắc lực lượng v ẫ y cả n khôn hô trong thiên địa ngũ hành lập tức bị năm tòa núi lớn đinh ở như là vỗ vào trên tường con ruồi vây ở bấy chuột bên trong con chuột lại vô pháp lúc đ í c h nam núi định ngũ hành cái này tô ẩn chấn động toàn thân giờ mới hiểu được vì sao dương huyền đối với ngũ hành thánh nhân như thế tôn sùng thậm chí nói có thể đối kháng thương k h u n g thì ra là thế mọi sự vạn vật đều do ngũ hành tạo thành ngũ hành bị định trụ cái gọi là lĩnh vực cũng tự biến thành lời nói xuông quy tắc cảnh cường giả đối mặt bên trên còn thực không có bất kỳ biện pháp nào vê anh lĩnh vực bị năm tòa núi lớn áp chế sụp đổ ra kim ố thánh nhân khuôn mặt một trắng máu tươi cuốn phun ta đến một mình luật bản kim thánh lại làm cho bốn vị khác cùng một chỗ liên thủ có phải hay không hư mất quy củ lui về phía sau mấy bước ngăn chặn tùy thời đều sụp đổ lực lượng kim ố thánh nhân con mắt nhau lại huynh đệ của ta năm người gần đây cộng đồng tiến thối quản ngươi là một cái hay vẫn là nhiều hơn nữa người đều cùng một chỗ đón lấy các ngươi lúc đó chẳng phải năm người sao xuất thủ một lượt đi chúng ta năm người đón lấy là cộng công t r ú c dung đồng thời hô lên nhữ nhữ mày kim ô thánh nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng thiên quế thiên cung ngọc lạc tiết thiên thu tăng thiêm hán hoàn toàn chính xác đều là năm cái có muốn thử một chút hay không nhục thu mỉm cười khi mỗi thánh nhân cuối cùng lắc đầu thiên quế bọn người cứ việc đồng dạng không kém nhưng cùng hắn liên hợp lại khẳng định không bằng ngũ hành thánh nhân ăn ý thật muốn chiến đấu chỉ sợ cũng thua kết cục nếu là ta buồn mạng hỏa vẫn còn các ngươi mặc dù năm người liên hợp muốn chiến thắng cũng không dễ dàng như vậy khi mỗi thánh nhân thở dài hắn buồn mạng hỏa cháy thiên địa không bị người đánh cắp đi vừa rồi định trụ ngũ hành vô cùng có khả năng sẽ bị trực tiếp hỏa táng thân xác không thay đổi nhục thu cùng bốn người khác nhìn nhau trong mắt tất cả đều lộ ra kinh ngạc tuy nhiên trước khi đã có suy đoán đối phương chính miệng xác nhận mới một trăm phần trăm xác định bọn hắn năm người liên thủ mới có thể đánh bại ra hỏa thiếu niên dễ dàng đưa hắn bổn mạng hỏa đánh cắp đến cùng làm sao làm được thật là đáng sợ a tốt rồi có thể nói chính sự rồi không tại vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt kim ô thánh nhân hai tay chắp sau lưng ánh mắt sáng ngời nhìn qua nhục thu cộng công hậu thổ cú mang trúc dung đơn đả độc đấu mặc dù các ngươi dẫn theo ngũ hành thánh sơn cũng không phải đối thủ của ta ta nói đúng không vâng năm người gật đầu tuy nhiên không muốn thừa nhận thực sự minh bạch đây là sự thật vị này kim ô thánh nhân đặt đến quy tắc cảnh đã cùng vạn năm trước bất đồng vượt xa bọn hán ta không phải sư phụ cần cố kị mặt thật muốn đối với các ngươi đọc thủ hoàn toàn có thể nguyên một đám đánh bại thậm chí đánh lén kim ô thánh có người nói nếu như như vậy không biết năm vị có thể chịu đựng được ở nhục thu nhữ mày ngũ hành t h á n h nhân thực lực của hắn mạnh nhất đơn đả độc đấu cũng không phải vị này đối thủ một khi những người khác lạc đản tám chín phần mười sẽ bị trực tiếp giết chết yêu cầu của ta rất đơn giản kính xin chư vị cùng lao sư hợp tác nếu không tế h trung lập cũng có thể chỉ cần không cùng ba mươi sáu cổ thánh có cái gì liên quan chúng ta tựu i bình an vô sự nếu không ta không ngại canh giữ ở nhược thủy hà bờ lấp kín các ngươi một và năm mặc kệ ngũ hành thánh địa ai đi ra đều sẽ trực tiếp ra tay ki mẫu thánh nhân ánh mắt lóe lên người tại uy hiếp chúng ta nhục thu con mắt lập tức hiếp mắt cộng công bọn người đồng dạng nắm đấm xiết chặt thật muốn làm cho đối phương ngăn cửa một và năm n ngũ hành thánh địa tôn nghiêm đem không còn tồn tại mất mặt ném đi được rồi có thể đối mặt loại này uy hiếp thật đúng là hết cách rồi năm người liên thủ là có thể đem đối phương đánh bại nhưng vị này ki mẫu thánh nhân thật sự muốn chạy trốn bọn hắn khẳng định đuổi không kịp cho nên không sợ thương khung loại người này ra tay sợ chính là loại này không biết xấu hổ còn đạt tới quy tắc cảnh k i mô thánh nhân cười khẽ có thể trở thành n g uy hiếp cũng có thể trở thành lời khuyên cảnh báo tùy các ngươi nguyện ý hiện tại t i ể u bề ngoài cái thái a đáp ứng liền cùng với vị kia tô ẩn nhất đao l ư ơ n g đoạn đem hắn dao ra đây bằng không thì ta từ hôm nay trở đi ngay ở chỗ này trông coi ngươi rất tốt nhục thu hàm răng cắn chặt đường đường ngũ hành thánh nhân viễn cổ t i ể u sống đến bây giờ siêu cường nhân vật rõ ràng bị đối phương uy hiếp có thể bọn hắn lại còn không có chút nào biện pháp cho các ngươi nửa cái canh giờ lựa chọn không muốn tiêu hao sự kiên nhẫn của ta kim ô thánh nhân bàn tay lớn b ạ i xuống trên mặt dáng tươi cười cái này là quy tắc cảnh nghiên áp hết thẻ k h ô n g phục uy tín lâu năm thánh nhân cũng vô dụng khó chịu cho ta chịu đ ư ợ c là nam nhân đương như thế thấy như vậy một màn tiết thiên thu nhịn không được cảm khái không hổ là sư huynh chính mình mỗi lần đều chịu thiệt mà hắn vừa ra tay t i ể u áp ngũ hành thánh nhân nói không ra lời quả thực quá sung sướng trong nội tâm đang tại kích động tràn đầy cảm khái chợt nghe đến một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên ha ha kim ô thánh nhân thật sự là thật lớn p h á c h lực bất quá ngươi lợi hại như vậy vì sao hang ổ bị ta quét qua là hết thậm chí bùn mạng hỏa đều bị ta cầm đi lập tức một thân ảnh đột ngột xuất hiện thẳng tắp bay tới tô ẩn thiết thiên thu cái chán gân xanh toát ra hàm răng sắp cắn giờ phút này xuất hiện đúng là tô ẩn ngũ hành thánh địa thái độ hắn đã thấy được không xuất hiện nữa đối phương thật muốn đầu phục đối phương còn muốn lôi kéo tiêu ít khả năng về phần có thể bị nguy hiểm hay không chuyện gì đều cần mạo hiểm nếu là liền cái này cũng không dám cái gọi là đối kháng thương khung thì ra là một câu lời nói xuông dám xuất hiện ở trước mặt ta lá gan không nhỏ không nghĩ tới hắn chọn cái lúc này xuất hiện kim ố cũng có chút không dám tin tưởng s ư ơ n g sở tại nguyên chỗ có cái gì không dám hay sao tô ẩn cười nhạt một tiếng đi vào nhục thu bọn người trước mặt bái kiến năm vị thánh nhân tại hạ may mắn không làm n ụ c mệnh đem bất tử hỏa đã mang đến có bọn hắn năm người tại tựu i tính toán kim ô muốn ra tay cũng khẳng định không thể nào làm được nhất kích tất sát chỉ cần thoáng một phát giết không chết hắn tựu i có năm chắc thuận lợi đào tẩu hô tiếng nói chấm dứt nguyên khí châu hiện ra đến tối đen như mực hỏa diễm tại trên một cây đại thụ thiếu đốt tản mát ra hủy thiên diệt địa lực lượng chỉ triển lộ thoáng một phát liền đem nguyên khí châu lần nữa thu hồi mi tâm vật này là đối phương bùn mạng hỏa tuy nhiên vây khốn lại còn không có luyện hóa vạn nhất t h ằ n g này có biện pháp cướp đi thật sự khóc n g ư ờ i không tệ nhục thu thỏa mãn nhẹ gật đầu giờ phút này đi tới tương đương nạp q u ă n g danh trạng đã cùng bọn h ắ n đồng nhất trận doanh lại vô pháp phân cách rồi nói cách khác hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cùng vị này kim ô chống lại đến cùng một khi khuất phục ngũ hành thánh địa đ e m không còn tồn tại kim thánh khắc khí tô ẩn ôm quyền nhục thu ngẩng đầu lên đang muốn cùng trước mắt kim ô thánh nhân nói lên lựa chọn của mình chợt nghe đến bên thai vang lên rất nhỏ chuyến âm kính xin kim thánh liên hợp bốn vị khác cùng một chỗ đối với kim ô thánh nhân ra tay ra tay nhục thu thánh nhân xứng sở tại nguyên chỗ hiện tại ra tay chẳng lẽ trực tiếp cá chết lưới rách có thể kim ô thánh nhân đánh không lại hội trốn a bọn hắn lưng cong thánh sơn tốc độ không có khả năng quá nhanh một khi đổi không kịp hết thệ đều là hồn phí chương ba trăm hai mươi mốt tấn cấp lục phẩm ta có thể giải quyết hắn uy hiếp vấn đề biết rõ lo lắng của hắn tô ẩn thanh âm tiếp tục vang lên c h ầ m tư thoáng một phát nhục thu thánh nhân lên tiếng t ố t giờ phút này bọn hắn là buộc tại cùng trên một sợi thừng châu chấu chỉ có thể cộng đồng tiến bộ không có những biện pháp khác tô ẩn quay đầu nhìn về phía trước mắt kim ô thánh nhân lúc này kim ô một lần nữa biến trở về hình người khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng làn da hơi h á c một đôi mắt ngầm đen thâm thúy đi vào tiên giới chưa đủ ba ngày cựu bốn phía quay phong vũ liên tục chém giết hơn mười vị thánh nhân ba mươi sáu cổ thánh quả nhiên tìm cái hảo đồ đệ kim ố đồng dạng xem đi qua vẫn luôn là nghe nói danh tự hiện tại tính toán là chân chính gặp được ngũ phẩm đỉnh phong khí tức dung mạo không tính quá mức kinh diễm tô ẩn nói kim ố thánh nhân k h á c h khí chúng ta tầm đó thù sâu như biển ngươi muốn giết ta ta muốn giết ngươi không cần phải giúp nhau khen a hoàn toàn chính xác không cần lên tiếng kim Ôi nhìn về phía nhục thu b ọ n người chư vị ta muốn đối với cái này trộm lấy ta b u ồ n mạng hỏa ra hỏa ra tay chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào liên hợp không liên hợp có thể sau này hay nói nếu là m u ố n cứu hắn t i u là triệt để cùng ta thương khung một môn quyết liệt không tiếp tục chữa trị chỗ trống mong rằng nghĩ lại nhục thu những mày chính muốn mở miệng bên hai truyền đến tô ẩn lời nói đậu thủ tiếng nói chấm dứt t i ê u chứng kiến thiếu niên lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm đối với kim ô thánh nhân trực tiếp đánh rứt mà xuống vâng mười chín loại đại đạo dung hợp mà thành nhân hoàng kiếm khí mang theo dũng khí nhân ái trí tuệ bao la khí tước phá không tới tựa hồ muốn thượng thương đều đâm ra một cái lỗ thủng bằng chứng ấy tuổi thì có loại thực lực này hoàn toàn chính xác không tệ đáng tiếc hôm nay chỉ có thể chết rồi kim ô thánh nhân hừ lạnh một cái thái dương bộ dáng q u a n cầu rơi xuống nhân hoàng kiếm khí tới đụng một cái lập tức thiêu đốt đến trực tiếp bốc hơi l i ê n kiếm pháp đều có thể nhen nhóm không hổ là quy tắc c h i chủ đã cường đại đến làm cho người khó có thể tin tình trạng đập diệt nhân hoàng kiếm khí lực lượng khổng lồ tiếp tục hướng trước mắt thấy muốn đem tô ẩn báo phủ nam t ò a núi lớn lần nữa lơ lửng mà lên đối với kim ô thánh nhân đổ ập xuống nghệ tới ngũ hành lực lượng như mưa to đánh n ú t lại trong đó ẩn chứa kim sắc bén hỏa cực nóng nước mềm dẻo thổ trầm trọng mục sinh cơ bừng bừng mấy vạn đạo khí tức thêm cùng một chỗ không gian không chịu nổi xuất hiện từng đạo đen kịt vết rách các ngươi thật muốn cùng thương khung thánh địa là địch sắc mặt tái nhợt kim ô thánh nhân quy tắc chi lực lần nữa thi triển đi ra trong thiên địa lan tràn lấy ra một c ố bị đốt trọi hương vị thấy hắn cùng ngũ hành thánh nhân đối chiến cùng một chỗ tô ẩn thân thể rồi đột nhiên co r ụ t lại xuất hiện trước mặt một đầu đen kịt thông đạo nhẹ nhàng một vượt qua dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ hô sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại thiềm quế thánh nhân trước mặt một kiếm đánh r ớ t mà xuống cái này thấy như vậy một màn nhục thu thánh nhân lông mi nhảy dựng giờ mới hiểu được mục đích của đối phương lại để cho nhóm người mình k i ể m chế kim ô thánh nhân chính mình đánh lén thiềm quế thánh nhân ngoan độc có đủ phách lực thật to gan minh bạch điểm ấy thiềm quế thánh nhân thiếu chút nữa tại chỗ điên rồi bất kể thế nào nói nàng đều là nửa bước quy tắc cảnh cừng giả đương thời đỉnh phong nhất tồn tại trực tiếp xông lại c h é m giết điền đầu bình thường quá vũ nhục người rồi đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi một tay v i ệ n chặt cái chán một tay đặt ở sau lưng hô thoáng một phát t h i ể m quế thánh nhân sau lưng xuất hiện một vầng loan nguyệt hùng hồn nguyệt hoa lập tức thủy ngân giống như huy sai xuống tuy nhiên là ban ngày không cách nào mượn nhờ ánh trăng nhưng dung hợp hú h ì n h thú t h a n h sương cốt nàng thực lực càng mạnh hơn nữa huy sai ánh trăng dĩ nhiên xuất hiện lĩnh vực hình thức ban đầu tùy thời đều sẽ biến thành thực c h ấ t khá lắm thấy nàng càng thêm khó chơi tô ẩn cũng không hoảng hốt chương trường kiếm liên tục phát chạm cho người một loại đồng quy v u tận cảm giác thiên cung sư huynh ngọc lạc sư tỷ chúng ta cùng một chỗ động thủ giết tiểu tử này hán bên này ra tay hơi nghiêng tiết thiên thu đột nhiên lên tiếng giống to tràn đầy hưng phấn lao đến trước khi t h ằ n g này kẻ dối trá vô cùng muốn chém giết không biết cần tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn hiện tại đúng là tốt nhất cơ hội hán thiên cung ngọc lạc đều có lục phẩm đỉnh phong thực lực t h i ể m quế sư tỷ càng là nửa b ư ớ c quy tắc bốn người vây công sẽ giải quyết không hết đối phương thực không cần sống rồi Tốt. nghe được sư đệ la lên biết rõ cơ hội khó được thiên cung ngọc lạc nhìn nhau đồng dạng lao đến một tòa nguy nga thiên cung lơ lửng giữa không trung trong đó ẩn chứa tầng tầng chư thiên như là đem thiên địa đều gãy điện cùng một chỗ đồng thời một cái trâu ngọc mâm tròn rơi xuống vang lên mưa rơi chuối tây giống như giòn âm thanh âm này đối với linh hồn có thật lớn q u á y nhiêu tác dụng lại để cho người trong óc không tự chủ được mê muội nghiêm trọng sẽ trực tiếp tinh thần tán loạn tại chỗ tử vong tiếng c h ó i thai nhất thiết lẫn lộn đạn đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn n g u y ệ t hoa thiên thu đại đạo thiên cung ngọc lạc bốn đại cao thủ đồng thời ra tay tô ẩn chỗ không gian như bị h oanh thành thực chiết thiếu niên tựa hồ không nghĩ tới bọn hắn lại nhanh như vậy liên hợp nổi điên liên tục phách tràng bảy tám kiếm ngăn cản một phần lực lượng nhưng còn thừa lại một bộ phận như trước chống cự bất trụ hung hăng đánh trúng ngực sắc mặt t r ắ n g nhuận tô ẩn máu tươi c u ầ n phun từ không trung hướng phía dưới truy lạc bốn đại cao thủ liên hợp quy tắc cảnh cường giả đều có thể một trận chiến huống chi là hắn cơ hội tốt ngọc lạc sư tỷ mau giết hắn gặp thiếu niên chúng liên thủ một kích bản thân bị trọng thương t i ế t thiên thu con mắt tỏa ánh sáng vội vàng hô lên lúc này tô ẩn hạ xuống trong quá trình vì tránh né hợp kích lực lượng không ngừng đi về phía trước khoảng cách ngọc lạc sư tỷ rất gần chỉ có chưa đủ trăm mét rồi chỉ muốn động thủ tuyệt đối có thể tại chỗ giết chết、Tốt. tú ố t t mi hơi dương ngọc lạc thánh nhân thân thể lóe lên một cái ngọc tay vừa lộn đối với tô ẩn ngực đập rơi mà xuống biết rõ vị này thực lực cường hãn trực tiếp đem hết toàn lực bàn h Bàn tay rơi vào đối phương ngực ngay tại nàng cảm giác đối phương tất nhiên sương sơn đứt gãy nội tạng nổ tung sự tình chỉ thấy bị thương thiếu niên khoe miệng giơ lên lộ ra mỉm cười thản nhiên trong nội tâm cả kinh lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh ngọc lạc thánh nhân thân thể co g ụ t lại đang muốn lui về phía sau tự chứng kiến một cái nằm đấm đối với ngực rơi xuống không có chân nguyên không có đại đạo chi lực có chỉ là tinh khiết thân thể chi lực nhưng cựu lực lượng như vậy đem không gian x é rách thời gian áp chế cơ hồ không cách nào vận chuyển muốn chạy trốn đều làm không được ngọc lạc thánh nhân đồng tử co rụt lại ngực tự hoang một tiếng bị truy nổ ra xuất hiện một cái động lớn nguyên lai n g ư ờ i mạnh nhất không phải kiếm thuật mà là thân thể trong mắt thần thái ảm đạm rồi xuống ngọc lạc thánh nhân thẳng đến sắp chết mới hiểu được t h ằ n g này thân thể dĩ nhiên tu luyện tới có thể so với lục phẩm thánh khí tình trạng mặc dù gặp bốn người bọn họ vây công thương thế lại không tính quá nghiêm trọng đáng tiếc nàng cũng không biết cứ như vậy tùy tiện x u n g lại gần như thế khoảng cách bị một cái am hiểu thân thể siêu cấp cường giả gặp vỡ cái kia còn có thể chạy thoát hô thi thể từ không trung hướng phía dưới truy lạc đầy trời huyết vũ thánh vẫn thu lăng không một chảo tôi ẩn đem vị này ngọc lạc thi thể thu vào nguyên khí châu bàn chân đập mạnh dĩ nhiên xuất hiện tại thiên cung thánh nhân trước mặt theo đánh chết ngọc lạc đến quay người hướng hắn chạy tới tổng cộng dùng không đến một phần mười cái hô hấp thẳng đến lúc này thiên cung mới hiểu được cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn sư muội đã bị chết ta muốn giết người gầm lên giận dữ thiên cung có chút phát điên tinh huyết hiến tế giữa không trung cung điện càng thêm cực lớn sẽ rách không gian sông về trước đến cùng một chỗ động thủ trái tim lạnh như băng tiết thiên thu biết rõ đối phương khẳng định đem giải chi sừng đã luyện hóa được phẫn hận đồng thời hô lên thực lực của người này vượt xa quá hắn so về nửa bước quy tắc cảnh thiềm quế sư tỷ đều không chút nào tranh l ệ n h lục phẩm đỉnh phong gặp gỡ căn bản ngăn cản không nổi tiếng la ở bên trong cùng thiềm quế hai người gấp sông mà đến không tốc độ của bọn hắn nhanh tô ẩn tốc độ nhanh hơn căn bản mặc kệ đối phương nói nhảm cũng mặc kệ công kích của hắn một cước đập rơi không gian bị xé nứt một cỗ công bình công chính khí tức bao phủ b ố n phía lại để cho thiên cung thánh nhân chịu run lên rõ ràng đối địch lại chẳng biết tại sao trong nội tâm không sinh ra đối kháng ý niệm trong đầu thật giống như chạy trốn hơn m ộ ư ơ i năm tội phạm bị cảnh sát gặp gỡ nếu không không muốn phản kháng hoàn sinh ra một loại trừng phạt đúng tội bị chảo là loại cứu d ố i cảm giác là giải chi thú không được ta muốn phản kháng tu vi của hắn so ngọc lạc càng tốt hơn loại cảm giác này mới vừa xuất hiện tự bị áp chế ở con mắt thấu hồng khống chế thiên không cung điện rơi xuống bất quá còn không có rơi xuống thiếu niên đình đầu một đầu chân đạp tưởng vần kỳ lân không biết từ đâu mà đến nâng dưới rơi cung điện một đầu bất tử điểu nhẹ nhàng hơi thở hưng hực h ỏ a diễm huy sái quy tắc biến ảo thiên cung lập tức b ư ớ c cháy lên phúc gặp hai đại đồng cấp bậc thần thú vây công thiên cung thánh nhân nội tạng kích động rốt cuộc trốn tránh không khỏi thiếu niên bàn chân bành đầu bị trực tiếp đá nát trên bầu trời huyết vũ ở dưới càng nhiều thiên cung ngọc lạc đang tại cùng ngũ hành thánh nhân chiến đấu kim ô thánh nhân không nghĩ tới ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp sư đệ sư muội đã bị chém giết hai vị thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa một hơi không có đi lên ngạnh kháng người khác tiến công cận thân chém giết t h ằ n g này quá hung tàn rồi loại này đ ấ u pháp chỉ có thần thú nhất tộc mới có thể làm được xuất hiện tại một nhân tộc cường giả trên người ai cũng không nghĩ tới nhục thu chúc dung bọn người đồng dạng hai mặt nhìn nhau da mặt run run biết rõ đối phương mãnh liệt thật không nghĩ đến mạnh như vậy một mình đối mặt bốn đại cao thủ trong chớp mắt chém giết hai vị hiệu suất so với bọn hắn cao không biết bao nhiêu ba mươi sáu cổ thánh gần đây không quả quyết như thế nào d ạ dốt như vậy cuồng bạo đệ tử thực tế cộng công bờ môi trắng bệnh thân thể có chút run rẩy xem ra tiểu tử kia trước khi cùng hắn chiến đấu lưu lại không ít chuẩn bị ở sau nếu là ngay từ đầu cứ như vậy cuồng bạo mà nói khả năng giờ phút này hắn đã biến thành thi thể rồi chứng kiến sư huynh cũng chết tại trước mặt chạy tới tiết thiên thu t h i ể m quế thánh nhân con mắt toàn bộ đều đỏ trong tiếng giống giận dữ lần nữa h oanh kích mà đến ánh trăng huy sái loan nguyệt xoay quanh thời gian đại đạo như là nhược thủy sông thanh tịnh trong suốt bốn phía kích đậu nhị a nhị a đại h á c chân đạp tường vân chạy ra đón trào lục phẩm đỉnh phong kỳ lần cổ thú lực lượng mười phần một cước đạp xuống hư không văng tung t ó é tiểu vũ cũng biến thành bất tử điệu bộ dáng t đốt đốt h một h ư ợ đầu giải trí thú hư ảnh hiện hiện nhược thủy hà phía trên không gian một hồi nổ vàng tạo thành một cái lĩnh vực hư ảnh ở chỗ này chỉ cần đối với tô ẩn ra tay t i ể u vi phạm với công bình công chính t i ể u là sai lầm bành bành không nghĩ tới hắn vậy mà đánh ra loại này cấp bậc công kích t h i ể m quế thánh nhân tiết thiên thu đồng thời luôn cuống tay chân liên tiếp lui về phía sau nguy rồi đem một màn này nhìn ở trong mắt kim ô thánh nhân biết rõ chỉ bằng vào t h i ể m quế sư muội ngàn thu sư đệ khẳng định không là đối thủ lại chẳng quan tâm đa tưởng hai tay khấu trừ cùng một chỗ hình thành một vòng tròn mạnh mà khẽ đ ả o thủ đoạn thái dương quyền ông trong chốc lát thiên không như là nhiều ra một cái sáng ngợi mặt trời vô số tu luyện giả con mắt lập tức bị đâm vào có chút ngủ kim ô thánh nhân quan sát mặt trời lĩnh ngộ đi ra quyền pháp tiến công lực không được lại có thể phóng xuất ra cùng mặt trời đồng dạng trói mắt hào quang lại để cho người trong thời gian ngắn không cách nào nhìn rõ ràng bốn phía tình huống l ù i thoáng một phát t r ú n g chiêu nhục thu cộng công bọn người sợ bị đánh lén liền tranh thủ thánh sơn ngăn tại trước mặt cấp tốc l ù i về phía sau Hô! kim ô thánh nhân nhẹ nhàng thở ra thừa cơ trốn cách vòng vây của bọn hắn thân ảnh loại lên đi vào t h i ể m quế cùng tiết thiên thu trước mặt nhẹ nhàng một chảo đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong đồng thời đối với tô ẩn một q u y ề n đ á n h kích mà đến quy tắc cảnh cường giả một q u y ề n đến cùng có nhiều đáng sợ không cần n g h ĩ cũng có thể biết tô ẩn trong nháy mắt như là lâm vào lầy lội bên trong muốn trốn tránh trốn tránh đều làm không được biết rõ một khi bị đánh t r ú n g không chết cũng muốn trọng thương chẳng quan tâm đa tưởng tô ẩn tinh thần khẽ động vừa mới bị chém giết thiên cung ngọc lạc bay ra ngăn tại trước mặt hai người này đều là lục phẩm đỉnh phong c ư ờ n g giả cứ việc chết rồi thân thể cũng thập phần cường đại so về binh khí đều lợi hại không ít b à ảnh quy tắc cảnh lực lượng rơi ở phía trên nổ huyết nhục bay tứ tung trong nháy mắt hai bộ thánh xương cốt t i u biến thành cung xương phúc tô ẩn máu tươi phun ra do hai người thi thể ngăn trở lực lượng của đối phương chỉ còn lại có một phần mười không đến mặc dù như thế hắn như trước bị trọng thương kim ô người muốn chết vain lúc này ngũ hành thánh nhân đã theo bạo đuôi mù trạng thái khôi phục lại đồng loạt hét lớn thánh sơn nện đi qua đáng tiếc biết rõ bị năm người này c u ố n lấy mình cũng khả năng bị giết kim ô thánh nhân nhẹ nhàng vẽ một cái biến hóa thành bản thể đôi cánh tránh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài tam túc kim ô nắm cử mặt trời liền thời kỳ thượng cổ am hiểu nhất tốc độ khoa phụ đều đổi u không kịp có thể thấy được tốc độ lúc này đào tẩu nam tòa thánh sơn lập tức đánh vào không trung sư huynh hắn đã giết thiên cung sư huynh cùng ngọc lạc sư tỷ gặp sư huynh vậy mà mang của bọn hắn đào tẩu tiết thiên thu tràn đầy không cam lòng ngươi là đối thủ của hắn sao kim ố thánh nhân đạo ta sắc mặt trắng bệnh tiết thiên thu muốn phản bác lại không biết như thế nào lối ra thiên cung ngọc lạc hai vị đều bị thằng này giết thực lực của hắn mặc dù không kém cùng mà so s á n h v ớ i cũng hay vẫn là kém rất lớn một đoạn không là đối thủ thiệu câm miệng cho ta nếu không phải ngươi thằng ngốc này bức mỗi ngày bị người đoạt thứ đồ vật hắn có thể đi vào bước nhanh như vậy kim ố thánh nhân gầm lên tuy nhiên sư phụ rất sùng vị này tiểu sư đệ hắn cũng có chút nhịn không được không phải thằng này một ngày bị đoạt nhiều lần thiếu niên này làm sao có thể ngắn ngủn hai ngày tự có được loại này tu vi cùng thực lực đặc sao tốt nhất đừng nói chuyện còn không tức giận ta thân thể nhoáng một cái t i ế t thiên thu một ngụm máu tươi phun ra thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi nói không dễ nghe nhưng lại sự thật không phải hắn cái này tô ẩn hoàn toàn chính xác không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy n g ắ m lại đều cảm thấy phiền muộn điều tức vài cái ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể tô ẩn nhìn sang kim ô thánh nhân ngươi có thể canh giữ ở ngũ hành thánh địa bên ngoài chờ ngũ hành thánh nhân đi ra nhưng ta cũng sẽ lẻn vào kim ô thánh địa đem ngươi hậu thế giết được không còn một mảnh đem sư đệ của ngươi sư mội nguyên một đám giết chết không tin chúng ta có thể thử xem đối với nhục thu nói muốn giải quyết đối phương ngăn cửa cái này thai hoàng ẩm tự nhiên muốn nói ra tất dấm đạp ngũ hành thánh nhân sợ bị lấp hắn không sợ a cùng lắm thì trước khi sự tình lần nữa phục chế một lần kim ô thánh nhân khí run rẩy hắn biết rõ thiếu niên này thực làm được hít sâu một hơi ngăn chặn phẫn nộ trong lòng đem tâm tình bình phục lại kim ô thánh nhân lần nữa nhìn về phía ngũ hành thánh nhân các ngươi đã làm ra lựa chọn còn hy vọng không phải hối hận đi lúc này nói được nhiều hơn nữa đều không có gì dùng cùng hắn nói nhảm còn không bằng như vậy thôi phần phật xé rách hư không vừa xài bước ra thời gian nháy con mắt ba người t i ể u biến mất tại nguyên chỗ đào tẩu nhục thu chúc dung bọn người hai mặt nhìn nhau nguyên một đám nói không ra lời ở mấy phút đồng hồ trước kim ô thánh nhân còn hùng hổ áp bọn hắn toàn bộ thánh địa đều nói không ra lời thời gian nháy con mắt chết mất hai cái đồng bạn chật vật mà trốn ngẫm lại đều cảm thấy như đang nằm mơ không thể tưởng tượng nổi đáng tiếc t ô ẩn thở dài một tiếng vừa rồi tế ra thiên cung ngọc lạc thi thể miễn cưỡng chặn công kích hải cốt lại bị đối phương cướp đi không chỉ có như thế hắn cũng bị thụ rất nặng thương toàn thân đau đớn muốn nứt cảm giác sắp nổ tung luyện hóa giải trí sừng thân thể có thể so với lục phẩm định phong thanh khí nhưng liên tục gặp thụ tứ đại cùng cao thủ cấp bậc toàn lực tiến công lại lọt vào quy tắc cảnh cường giả tiến công dĩ nhiên đã đến cực hạn khôi phục lăng không một chảo nổ tung thiên cung ngọc lạc thi thể biến thành tinh khiết thánh linh chi khí dọc theo lô chân lông hướng trong cơ thể chui đi vào vừa mới tiêu hao cùng với bị hao tổn thân thể mắt thường có thể thấy được khôi phục cùng thời khắc đó nại hà kiều hiện hiện lên đỉnh đầu một cô âm nhu lực lượng tẩm bổ lấy linh hồn hơn mười cái hô hấp qua đi toàn bộ khôi phục lại lực lượng trong cơ thể cũng đạt tới cực hạn dục dịch tùy thời đều đột phá đã như vậy vậy thì không áp chế biết rõ hôm nay tuy nhiên đại hoạch toàn thắng nhưng muốn tại ngũ hành thánh địa liên hợp trong lấy được càng lớn thẻ đánh bạc còn cần cấp cho đối phương càng lớn chấn n hiếp cũng không nói nhảm tô ẩn lăng không một c h à o hô tung h à n h thánh nhân quỷ cốc pháp thánh hàn phi chờ bảy vị thánh x ư ơ n g cốt hiện hiện tại trước mặt đây là lâm huyền cho hắn mang tới một mực không có luyện hóa giờ phút này đúng là cơ hội tinh thần k h ẽ động quy tắc chi lực kích động ba ba ba ba ba ba ba liên tiếp thất â m g ò n vang bảy phó thánh x ư ơ n g cốt hóa thành bảy đạo quy tắc chi lực dũng mánh vào trong cơ thể của hắn đã có những lực lượng này g i a trì vốn tùy thời đều tấn cấp tu vi rốt cuộc kìm nén không được thoáng một phát vượt qua tới thánh linh chi khí bổ sung lực lượng nại hà kiều tẩm bổ linh hồn ngắn ngủn mấy hơi thở tu vi của hắn liền từ ngũ phẩm định phong đặt đến lục phẩm định phong luyện hóa hai mươi sáu phó thánh x ư ơ n g cốt về sau thực lực của hắn cũng rốt cuộc đạt đến quy tắc phía dưới xem ra lão sư nói đúng t i ê u tính toán ta đem còn lại mười phó thánh xương cốt toàn bộ luyện hóa cũng không có khả năng đột phá quy tắc cảnh chính thức đạt tới loại này tu vi hắn cũng biết quy tắc cảnh khó khăn cùng đáng sợ luyện hóa bảy phó hài cốt theo ngũ phẩm đ ỉ n h phong đạt tới lục phẩm đ ỉ n h phong lại luyện hóa mười phó chỉ cần không có lĩnh ngộ quy tắc chính thức ý nghĩa đồng dạng không cách nào bước ra một bước cuối cùng loại cảnh giới này đã không phải là đơn thuần lực lượng trồng chất vấn đề、Ấm、ẩm ẩm bảy loại đại đạo đồng thời nhập thánh hơn nữa đột phá lục phẩm t h i ê ngay k h ô n xuất hiện lần n ữ lôi lớn, l vi、so、với người, kinh đỉnh, đều đảm. đã càng thêm hùng hồn cực lớn, xem nhục thu bọn người, đều kinh hồn táng phạm chức thêm thu xem so cực Bất quá, u ệ n hóa được giải trí sau ừ n hơn n g ữ lĩnh lực lượng, là ngộ công bình, công chính vẫn nạn chật hay cứ việc chất vợ, hay vẫn là đem kiếp nạn vượt vợ, kiếp đem q a Ngay sau đó tường vân đầy trời cực lớn thánh chữ lần nữa hiện hiện đợi quy tắc ban thưởng toàn bộ hấp thu sạch sẽ tô ẩn lực lượng triệt để vững chắc lục phẩm đỉnh phong tu vi lục phẩm đỉnh phong thân thể chính thức chuẩn bị nửa bước quy tắc cảnh sức chiến đấu lần nữa gặp được thiên cung ngọc lạc có thể lại càng dễ chém giết đều không cần thi triển n mưu kế rồi đáng nhắc tới chính là vừa mới độ kiếp thời điểm đem đạo thánh lôi đỉnh cũng độ đi qua nói cách khác từ giờ trở đi thiên hạ trung thuật dùng hắn vi tôn chúc mừng chúc mừng nhục thu người tới trước mặt lúc này lại không có xem vạn bối thái độ mà là trở thành bình khởi bình tọa tu sĩ trước mắt vị này mang đến kim ô bản mệnh hỏa một người chém giết thiên cung ngọc lạc hai vị thánh nhân càng là đương của bọn h ắ n mặt đột phá lục phẩm thánh nhân vô luận từ chỗ nào điểm đều đáng giá tôn trọng lần nữa trở lại kim nguyên cung chúng ta đã nói rồi đấy liên minh mấy vị thánh nhân hiện tại định như thế nào khách và chủ ngồi vào chỗ của mình tô ẩn nói ta ngũ hành thánh địa đã cùng n g ư y i n h â n hoàng thánh địa liên hợp cùng một chỗ lại tuy hai mà m ư ợ rồi nhục thu cười nói chiến đấu mới vừa rồi đã đem thương khung triệt để đắc tội hai bên cũng trở tại nạp u ă n g danh trạng t ố t mỉm cười tôi ẩn con ngón búng ra nguyên khí trâu bay ra đen kịt hỏa diễm tại phù tang thụ bên trên không ngừng lập lòe đây là kim ô bản mệnh hỏa nếu như các ngươi có thể luyện hóa lấy đi là được vật này là rất chân quý nhưng cùng ngũ hành thánh địa liên minh so hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm đây là ngươi tốn hao vô số tâm huyết đạt được chúng ta sẽ không đoạt người chỗ tốt cười cười nhục thu xoay đầu lại trúc dung vâng đi vào trước mặt trúc dung hít sâu một hơi thân thể rồi đột nhiên bành trướng hai Biến thành một đoàn một hồng thấm màu đỏ ỏ d ễ m kim quay quanh chung hỏa xoay Hai bệnh bản tròn. ô Xì xì xì xì!、Hai、luồng hỏa diễm như là lẫn nhau bài xích cử tử còn không có tiếp xúc không khí t i u phát ra kịch liệt tâm bạo hoặc như là hai cái tranh đoạt lòng c h â u cử lòng lẫn nhau đối kháng lẫn nhau không chịu thua nhục thu bọn người mặt sắc ngưng trọng lên xem ra làm như vậy thập phần nguy hiểm tranh đấu không biết bao lâu thời gian chúc dung biến thành màu hồng đỏ thâm trong ngọn lửa một đạo màu đen hỏa diễm bị hút r a đi ra rơi vào kim ô bản mệnh hỏa bên trong một lần nữa bay trở về hóa thành trúc dung bộ dáng sắc mặt trắng bệnh rất là suy yếu hắn năm đó cùng kim ô giao thủ c h ú n g một đạo b u ồ n mạng hỏa chỉ có tìm được hỏa diễm bản thể mới có thể chịu lấy r a nhục thu giải thích t ô ẩn giật mình kim ô bản mệnh hỏa được cho đương thời đệ nhất thần hỏa rồi bị đánh nhập thân thể hoàn toàn chính xác rất khó tiêu trừ điều chỉnh một hồi trúc dung cái này mới khôi phục lại lần nữa nhìn về phía tô ẩn lộ ra vẻ cảm kích cái này đoàn hỏa diễm cùng ta dung quang chi hỏa nếu không bất tưng d u n g còn có thể bài xích cho nên không có biện pháp luyện hóa ngày ngày thụ hắn tra tấn đa tạ thay ta giải quyết thai hoàng ẩm tiếp tục nói ta thấy ngươi cái này binh khí b ù n mạng hỏa tựa hồ cùng lại h ạ k i ể u tang du cổ thụ loại bảo vật xung đột ta tuy nhiên không cách nào giúp ngươi luyện hóa b ù n mạng hỏa nhưng làm như hỏa diễm chi linh biết được nó thuộc tính hao phí chút ít lực lượng có thể làm cho hắn cùng với các bảo vật rất tốt dung hợp cũng coi như báo đáp ngươi cứu vớt tri ân nghe hắn nói như vậy tô ẩn con mắt sáng n g ờ i vội vàng ôm quyền cái kia liền đa tạ hỏa thánh rồi dựa theo hắn phỏng đoán bùn mạng hỏa tiểu tính toán có thể cùng lại hà kiểu chờ hoàn mỹ dung hợp cũng không biết cần tốn hao bao lâu thời gian tiêu hao bao nhiêu tinh lực đã vị này có thể làm được vậy thì thật tốt quá vừa vặn giảm bớt không ít phiền thoái đã liên minh tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ mỉm cười trúc dung lần nữa hóa thành một đoàn hỏa diễm tiến vào nguyên khí châu hưng hực gặp nó đi vào kim ô bản mệnh hỏa tựa hồ quyền uy bị khiêu chiến phóng xuất ra cực lớn hỏa diễm chi lực đối với hắn tiến hành bãi xích trúc dung không chút nào lui tiếp tục khiêu khích thậm chí còn cố ý lôi kéo tang du cổ thụ nô đồng thụ các loại pháp bảo Vốn, vô bối bản mệnh hỏa cao ngạo vô cùng, khinh thường tại cùng thánh nguyên trì, thương khung châu các loại bảo dung Kim tại loại ô bảo hỏa châu h cao các trì, vốn đang có ngăn cách bảo vật rất nhanh hoàn mỹ d u n g hợp cùng một chỗ còn có loại này thao tác t ô ẩn trợn mắt há hớp mồm trước khi h ắ n cảm thấy đối phương cái gọi là hỗ trợ là nghĩ biện pháp rèn luyện kim ô bản mệnh hỏa nằm mơ đều không nghĩ tới đưa tới đối phương lòng gánh t h ị chủ động đem nguyên khí châu rèn luyện càng thêm hoàn mỹ mọi sự văn vật chỉ cần có linh tính tất nhiên có lòng hiếu thắng kim ô bản mệnh hỏa làm như chư thiên đệ nhất thần hỏa dĩ nhiên đã có tự chủ linh tính lòng hiếu thắng càng hơn Trúc phát, Dung dẫn hắn đem bùn mạng hỏa chủ động nung khô c h ư nhiều bảo vật khẳng định d u n g hợp càng thêm hoàn mỹ lực lượng càng mạnh hơn nữa trước khi nguyên khí châu tự là chư nhiều bảo vật hình thành món thập cẩm tuy nhiên uy lực cực lớn nhưng gặp được chính thức cường đại bảo vật va chạm tiếp theo rách nát rồi xuất hiện như vậy vấn đề như vậy mà bây giờ trải qua chư thiên đệ nhất thần hỏa nung khô hoàn mỹ tạo thành một cái chính thể hình tròn h ạ t châu nại hạt k i ể u tang du cổ thụ thiềm quế cổ thụ n ô đồng cổ thụ phù tang cổ thụ thánh nguyên trì toàn bộ đứng sừng sững trong đó tựa như hổ phách nói không nên lời xinh đẹp lực lượng tăng cường thiệt nhiều đem nguyên khí châu một lần nữa thu hồi mỹ tâm tô ẩn lập tức cảm thấy đối phương biến thành cường đại rồi gấp bội bất quá như trước không có đột phá cuối cùng cửa khẩu trở thành quy tắc cảnh pháp bảo không đúng lông mày khóa nhanh mang theo nghĩ hoặc nguyên khí châu bản thì đến được nửa bước quy tắc cảnh giờ phút này lại d u n g hợp không kém gì nó kim ô bản mệnh hỏa dựa theo bình thường đạo lý có lẽ trực tiếp lột xác như thế nào chỉ là man lực gia tăng lên khoảng cách chính thức quy tắc như c h ư a xa không thể chạm quy tắc cảnh nếu là dễ dàng như vậy đã tới chúng ta khẳng định sớm đã đến cũng không trở thành khốn tại cảnh giới này vài vạn và năm bước không xuất ra một bước tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn nhục thu cười khổ muốn bước vào quy tắc cảnh có phải hay không cần gì đặc biệt cơ hội tô ẩn hiếu kỳ xem đi qua dương huyền tuy nhiên là sư thánh sư đạo thiên hạ nhưng truyền thụ cho chỉ là nhân tộc hơn nữa khi còn sống cao nhất thực lực cũng chỉ đạt tới ngũ phẩm khoảng cách quy tắc còn kém rất khoảng cách xa ngược lại là cái này năm vị thiên địa ngũ hành chi linh vừa ra đời t i ể u có được nửa bước quy tắc cảnh nhắc tới trên đời ai đối với đột phá nhất có quyền lên tiếng tuyệt đối là bọn hắn cẩn nhục thu gật đầu nói căn cứ huynh đệ chúng ta năm người tổng kết tổng cộng chia làm ba điểm thứ nhất yếu lĩnh ngộ ba loại hoặc là ba loại đã ngoài chân thánh đại đạo tô ẩn ba loại nhục thu đạo sinh một nhất s i n h nhị nhị s i n h tam tam s i n h văn vừa nói cách khác muốn trở thành quy tắc c h i chủ ít nhất cần lĩnh ngộ ba loại chân thánh cấp đại đạo tỷ như các n g ư y i n h â n tộc độc dược đan ba loại đều cùng dược liệu có quan hệ hoàn toàn có thể dung hợp cùng một chỗ một khi thành công đồng dạng có cơ hội trở thành quy tắc tri chủ nhưng mặc dù thành công cũng là nhược tiểu đích nhất bởi vì dung h ợ p trước lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều thành công về sau lại càng cường người ba mươi sáu vị lão sư rất rõ ràng là muốn cho người dung hợp ba mươi sáu loại đại đạo trở thành khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất quy tắc c h i chủ đệ nhất tô ẩn hơi n g h i hoặc ba mươi sáu loại đại đạo tương dung rất khó rất khó nhục thu vẻ mặt ngưng trọng tình huống bình thường lĩnh ngộ một loại chân thánh quy tắc cũng tu luyện tới lục phẩm đ ỉ n h phong t i ể u cần tốn hao không biết bao nhiêu và năm ba loại có thể nghĩ tô ẩn trầm mặc cẩn thận ngẫm lại đúng là như thế năm đó kiếm thánh sư thánh không người nào là tu luyện vô số tuế y nguyệt mới chỉ làm được tứ phẩm ngũ phẩm nhục thu tiếp tục nói ngươi có thể nhanh như vậy tiến bộ dựa vào là cũng không phải thiên phú của ngươi cũng không phải tu luyện của ngươi mà là lợi dụng ba mươi sáu cổ thánh tích lũy không có bọn hắn chỉ bằng vào đối với đại đạo lĩnh ngộ ngươi cảm thấy có thể ngắn ngủn hơn hai ngày điểm thời gian thì đến được lục phẩm định phong tô ẩn không nói gì đối phương nói rất đúng không có ba mươi sáu vị lao sư thánh xương cốt thánh nguyên chỉ tích lũy tín ngưỡng chi lực đừng nói lục phẩm rồi nhất phẩm cũng khó khăn hắn tiến bộ nhanh thoạt nhìn đơn giản nhưng thật ra là đứng ở sở hữu lao sư trên bờ vai chẳng lẽ lao sư bọn hắn năm đó bị giết cũng không phải là bị động mà là cố ý mục đích đúng là tìm kiếm một cái có thể dung hợp sở hữu đại đạo người đi ra một cái ý nghĩ xông ra rất nhiều chuyện đều quá xảo hợp rồi thật giống như vi trưởng thành của mình trải bằng một đầu tiền đồ tươi sáng thật sự là như thế kế hoạch này tựu i thật là đáng sợ đem thương khung hoàn g t u y ê n bọn người tất cả đều lợi dụng ở bên trong quả thực khó có thể tưởng tượng biết rõ giờ phút này không phải hỏi thăm thời điểm t ô ẩn lần nữa nhìn qua nếu như dung hợp ba mươi sáu loại chân thánh đại đạo xem như hơn lời nói không biết kim ô thánh nhân dung hợp bao nhiêu thương khung thánh nhân đâu giờ phút này có thể để xác định quy tắc cảnh cừng giả tổng cộng t i ể u như vậy mấy cái kim ô thương khung chính ở trong đó l ụ c thu nói kim ô thánh nhân khống chế thái dương chân hỏa bùn mạng hỏa cùng với thượng cổ thần thú trúc chiếu lực lượng ba loại đại đạo dung hợp thành t i ể u quy tắc về phần thương khung hoàng tuyền ta biết đến không nhiều lắm bất quá đoán không sai có lẽ tại chín loại tả hữu bởi vì chín là sổ c h i cực ba mươi sáu cổ thánh lưu lại đại đạo kỳ thật cũng là chín một loại chuyện xấu đại biểu bốn cái chín gia tăng t ỷ như độc dược đan trụ có được tương thông chi pháp hoàn toàn có thể dung hợp thành một loại cầm kỳ thư họa có được tính chung đồng dạng có thể tổ hợp cùng một chỗ cái này tô ẩn chấn động toàn thân không hổ là đắm chìm tại nửa bước quy tắc không biết bao nhiêu năm siêu cấp cường giả nói chúng tim đen trước khi đã cảm thấy kỳ quái ba mươi sáu cổ thánh đại đạo không ít có chút tương tự hiện tại xem ra hoàn toàn có thể tổ hợp lại đương nhiên cái này chỉ là suy đoán của chúng ta chưa chắc là đúng là thấy hắn bộ dạng này biểu lộ nhục thu không tại vấn đề này bên trên đào sâu tiếp tục nói muốn trở thành quy tắc c h i chủ ngoại trừ lĩnh n g ộ ba loại cực kỳ đã ngoài chân thánh đại đạo còn cần vì tất cả đại đạo tìm kiếm tính chung hơn nữa nghĩ biện pháp đề luyện ra một lần nữa chế định trật tự đây cũng chính là ta lợi vừa mới nói điều thứ hai tôi ẩn giật mình xem ra dương huyền lão sư bọn hắn cũng không nói sai cái này điều thứ hai chỉ đúng là trước khi theo như lời công bình công chính nhân hoàng chỉ m ô i hắn có dũng khí nhân ái trí tuệ bao la ba mươi sáu loại đại đạo sáng lập đi ra ước nguyện ban đầu là vì nhân tộc rất tốt sống sót trong đó đều ẩn chứa những đặc tính này nhục thu tiếp tục cái này cần chính mình lĩnh n g ộ bên ngoài người không thể trợ giúp hơn nữa mỗi vị quy tắc c h i chủ đều chính mình nắm giữ sẽ không nói cho ngoại nhân Về phần nhưng thuộc về chính ngươi đây này dương huyền mục đích của bọn hắn chúng ta biết rõ là muốn cho ngươi thành làm nhân hoàng nhưng tiên giới tín ngưỡng đan thánh vô cùng nhiều tín ngưỡng sư thánh càng là không ít mà tín ngưỡng nhân hoàng đây này cái này tô ẩn chấn động toàn thân tín ngưỡng ba mươi sáu vị lao sư không biết bao nhiêu nhưng tín ngưỡng hắn không có bởi vì nhân hoàng đại đạo hắn cũng chưa hoàn thiện xem ra muốn trở thành quy tắc c h i chủ quả nhiên không muốn giống như đơn giản như vậy cùng dễ dàng nhục thu đương nhiên binh khí trở thành quy tắc c h i chủ cùng tánh mạng bất đồng không cần thuộc tại tính ngưỡng của chính mình nhưng cũng cần đầy đủ quy tắc c h i lực dùng ngươi cái này miếng nguyên khí châu làm thí dụ kim ô bản mệnh hỏa vi mặt trời nại hạ kiều thánh nguyên trì các loại mà sống cơ có thể làm câu thông c h i vật còn thiếu khuyết thái âm nếu là ngươi có thể tìm được thái âm u h ì n h thú hải cốt hoặc là đem thiềm quế thánh nhân luyện hóa dung nhập trong đó có lẽ có thể thành công đột phá tô ẩn ghi xuống thái âm u h ì n h thú hải cốt v ề ngoài giống như đã bị thiềm quế thánh nhân đã luyện hóa được chỉ phải tìm được vị này nghĩ biện pháp đánh chết có lẽ thì có thể làm cho nguyên khí châu chính thức tấn cấp rồi đã chư vị tiền bối đối với quy tắc chi chủ h i ệ u rõ nhiều như vậy lại đạt đến loại cảnh giới này vì sao vạn năm qua đều không thể đột phá tô ẩn còn có chút không hiểu cũng biết trình tự phương pháp bọn hắn như thế nào đến bây giờ đều không có thành công thấy thế nào đều không có lẽ a thở dài một tiếng nhục thu lắc đầu thiên địa ngũ hành m ô i đồng dạng đều đại biểu một loại chỉ một quy tắc muốn dung hợp mặt khác ít khả năng chư phi chúng ta năm người hợp lại là một thực như như thế tương đương tàn phá bốn vị huynh đệ chúng ta ai cũng không muốn tô ẩn nói không ra lời ngũ hành thánh nhân thiên địa ngũ hành thuộc tính biến thành bản thân tựu là một loại đại đạo như thế nào dung hợp mặt khác dung hợp không được tựu không khả năng trở thành quy tắc c h i chủ về phần ngũ hành hợp nhất là có thể trở thành cường đại quy tắc c h i chủ thậm chí có thể so với thương cung nhưng làm như vậy cần hy sinh bốn vị cũng không phải bọn h ắ n nguyện ý bởi vậy loại này cục diện bọn hắn cũng không muốn lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào tô ẩn bên này bang trúc dung giải quyết thai hoàng ẩm hỏi thăm trở thành quy tắc c h i chủ phương pháp thương khung thánh địa kim mô thiềm quế tiết thiên thu ba người quỳ gối thương khung thánh nhân trước mặt tất cả đều thân thể run run rẩy đi ra ngoài một chuyến lục phẩm cảnh giới thiên cung ngọc lạc bị giết ngũ hành thánh địa cũng triệt để cùng tô ẩn liên hợp vô luận như thế nào xem đều được cho cực lớn đã thất bại lão sư đều tại ta Là ta không chương ó giết vị kia tô ẩn, mới gây kia mới tô t vị ẩn, à n n h hỏa h đại t h ba trăm hai mươi hai thiết thiên thu tự cung tự cung thương k h u n g thánh nhân xoay đầu lại một đôi mắt tựa như có nhật nguyện tinh thành ở trong đó bồi hồi vần quanh lại để cho người nhìn lên một cái liền không nhịn được xuất hiện mê mội là ta phụ lão sư chờ mong đây là đối với ta trừng phạt thiết thiên thu cắn răng trước khi đi lập quân lệnh trạng kết quả lại đã thất bại t i ể u tính toán khổ sở cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì không trách ngươi lắc đầu thương khung thánh nhân trên mặt không có quá nhiều biểu lộ biến hóa nói là ba mươi sáu cổ thánh bố c ủ quá sâu xa nhân tộc quả nhiên là được thiên địa yêu tha thiết chủng tộc mọi người nghi hoặc có thể t r ậ t vật như thế nguyên nhân chủ yếu t i ể u là thiếu niên kia Cùng cổ thánh có quan hệ gì? thương á n quan h hệ h có gì? t khung thánh nhân hai tay chắp sau lưng nhìn trước mắt tấm bia đá thản nhiên nói dùng thiên địa vi bàn cờ thánh mạng của mình vi quân cờ đánh bạc nhân tộc vạn năm số mệnh lạc tử vô hối không thể không nói thật lớn phách lực bất quá chỉ bằng bọn hắn muốn trở thành kỳ thủ còn không có tư cách tốt rồi chuyện này các ngươi về sau thì sẽ biết được thiên c u n g ngọc lạc thánh xương cốt mang tới chưa ân gật gật đầu kim ô thánh nhân cổ tay k h ẽ đảo hai bộ hài cốt hiện hiện tại trước mặt hai vị này bị giết thân thể ngăn cản công kích của mình nổ thành thịt nát nhưng khẩn yếu con đầu không xương bị đoạt trở lại